Mời các bạn cùng nghe phần 13 phần cuối của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 153, tuyết cầu chỉ là ẩn ẩn mà đã nhận ra một chút chính mình tâm ý. Nàng phát hiện chính mình sẽ bởi vì tiểu than nắm nói phải đợi nàng lớn lên cho nàng đương lỗ tai, cảm thấy vạn phần vui sướng. Nàng chút nào sẽ không hoài nghi tiểu than nắm chỉ là nói nói, vài năm sau liền sẽ thay đổi tâm ý. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuyết cầu thật sự quá hiểu biết tiểu than nắm. Bên kia tiểu than nắm tuy rằng cũng là cái tay mới, đối tình yêu một chuyện hắn còn có chút ngây thơ mờ mịt. Cũng may tiểu than nắm nhớ kỹ gấu chúc ba ba đối hắn nói qua nói, đối chính mình âu yếm cô nương ít nhất muốn cũng đủ chân thành. Nói như vậy ra tới lời âu yếm, ngược lại càng thêm động lòng người. Hai người nói rõ ràng lúc sau tuyết cầu tuy rằng vẫn là sẽ có chút tiểu thẹn thùng. Nhưng hai người chi gian quan hệ, ngược lại thân cận rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ một trước một sau, đi tới trong trường học lúc này mới phát hiện người khác nhìn bọn họ ánh mắt nhiều vài phần khác thường. Bởi vì cao trung sau, bọn họ cũng không có cùng lớp quá. Cũng không kịp lại nghĩ nhiều chút cái gì tiểu than nắm trước đưa tuyết cầu tới rồi phòng học cửa. Tuyết cầu có chút thẹn thùng, lấy qua chính mình cặp sách liền một đầu chui vào trong phòng học. Cứ như vậy luôn luôn hoạt bát lại rộng rãi tuyết cầu, bởi vì này phân tình lình xảy ra cảm tình trở nên khẩn trương lên. Tới rồi trong phòng học nàng cũng không nói gì, ngược lại là an an tĩnh tĩnh mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tinh tế mà dư vị tiểu than nắm vừa mới lời nói. Nếu ngươi nghe không thấy, khiến cho ta đàm đưa ngươi lỗ tai đi. Nhớ tới hắn kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tuyết cầu gương mặt tức khắc liền có chút phát sốt. Vừa vặn lúc này, ngồi ở một bên hầu muội nhịn không được nói một câu. Thế nào, mới vừa cùng ngươi bạn trai tách ra, cũng đã bắt đầu thưởng nghiệm hắn. Tuyết cầu nghe xong lời này, cả người đều có chút ngốc. Cái gì, ta không có bạn trai nha. Hầu muội nhìn nàng một cái, lại nhịn không được nói. Hảo tuyết cầu, ngươi liền không cần cố tình che giấu. Hiện tại toàn giáo sở hữu đồng học đều đã biết ngày hôm qua tan học sau, mao chí hùng hướng ngươi thông báo. Tuy rằng cũng không thể sớm như vậy liền bắt đầu yêu đương. Chính là luyện ái về điểm này sự, mọi người đều hiểu. Hiện tại năm ba đều xuất hiện vài đúng rồi, lão sư đều sẽ không quản bởi vì không có gì lo lắng. Tình lữ nhóm nhiều lắm cũng chính là nỗ lực thi đầu cùng sở học giáo thôi. Đúng rồi, tuyết cầu, người tính toán cùng Mao Trí Hùng cùng nhau khảo B thành đại học sao. Nhà các ngươi ở B thành hẳn là có phòng ở đi. Hầu muội lo chính mình nói một đống lời nói, nghe được tuyết cầu càng thêm trợn tròn mắt. Nàng nhịn không được phản bác nói, căn bản là không có yêu đương, rốt cuộc là ai lại ở loạn truyền tin tức đâu. Hầu muội lại từ trên xuống dưới đánh giá tuyết cầu một phen, xác định tuyết cầu là nghiêm túc, nàng lúc này mới còn nói thêm. Là hầu tiểu mộc nha, ngày hôm qua hắn cùng ngươi thổ lộ bị cự sau, vừa vặn lại thấy Mao chí Hùng hướng ngươi thông báo bộ dáng, Hầu tiểu mộc cũng biết chính hắn điều kiện so ra kém Mao chí Hùng, cũng không tính toán cùng hắn đoạt. Nhưng hắn trong lòng rốt cuộc có chút không sảng khoái, liền đem chuyện này cùng hắn hảo bằng hữu hầu đại miệng nói. Hầu đại miệng người nọ ngươi là biết đến, hắn biết đến sự tình trên cơ bản liền đại biểu liền toàn giáo sư sinh cùng toàn thôn người đều đã biết. Cho nên, tuyết cầu, ngươi cũng không cần quá ngượng ngùng. Dù sao, ngươi cùng Mao Trí Hùng đã trở thành chúng ta niên cấp công nhân đệ nhất đối CP. Bất quá, ngươi cần phải tiểu tâm chút thích Mao Chí Hùng cô nương nhưng nhiều các nàng sẽ qua tới tìm ngươi phiền toái cũng nói không chừng. Tuyết cầu thức khắc cảm thấy càng hết chỗ nói rồi. Ta nhưng không đáp ứng Mao Chí Hùng thông báo. Hầu muội rồi lại nói. Nguyên nhân chính là vì không đáp ứng, những cái đó cô nương mới có thể lại đây tìm ngươi phiền toái. Ai làm ngươi cự thuyệt các nàng cảm nhận chung vườn trường vương từ đâu. Tuyết cầu thức khắc liền cảm thấy chính mình có điểm oan uổng. Nhưng nàng nghĩ lại lại tưởng tượng này băng hầu các mụi từ có phải hay không đã quên mất Nàng khi còn nhỏ cũng sẽ đi theo gấu trúc ba ba phía sau, đuổi theo con khỉ nhóm mãn thượng khắp nơi mà chạy Tuy nói nàng hình người lớn lên gầy ba ba, không có hình thú như vậy làm cho người ta thích Nhưng thực tế thượng tuyết cầu chính là cái trong rừng cây hào thợ săn Liền tính những cái đó cô nương muốn tới tìm nàng tuyết cầu cũng sẽ không sợ hãi Trên thực tế, nếu là tiến hành trong truyền thuyết núi rừng luận võ chiêu thân nói, những cái đó hầu tập cô nương thật đúng là chưa chắc đánh thắng được nàng đâu. Tuy rằng như vậy tưởng có chút kỳ quái, chính là tuyết cầu lại đối lực lượng của chính mình tràn ngập mê chi tự tin. Nàng cùng tiểu than nắm đều là tinh thần hệ loại thú nhân, chính là ở gấu trúc ba ba mài rũ luyện dưới, bọn họ đều có thể so với lực lượng hệ loại thú nhân. Liền ở tuyết cầu miên man suy nghĩ thời điểm, đi học thời gian đã tới rồi, lão sư cũng đều tới. Liền tính hầu muội còn tưởng cùng tuyết cầu nói cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Cứ như vậy thường xuyên qua lại nàng cũng liền đã quên này một vụ. Tới rồi đệ nhị tiết nhất khóa sau giảng bài gian, hầu muội mới nhớ tới, nàng đã quên nói cho tuyết cầu. Hầu đại miệng đem nàng có gen khuyết tật tương lai khả năng sẽ biến thành kẻ điếc sự tình cũng nói ra. Cho nên kia bang thích mau chí hùng các cô nương mới đối tuyết cầu tràn ngập bất mãn các nàng cảm thấy mao trí hùng điều kiện như vậy hảo liền tính muốn kết hôn như thế nào cũng đến tìm cái điều kiện xuất sắc cưới cái tàn tật muội từ lại tính sao lại thế này hầu tộc các cô nương thậm chí còn tính toán tổ đội cùng nhau đối tuyết cầu xuống tay cảnh cáo nàng ly mao trí hùng xa một chút không được lung tung câu dẫn mao trí hùng nghĩ vậy chút hầu muội khắp nơi vừa thấy liền phát hiện tuyết cầu đã không ở trong phòng học hầu muội nhịn không được có chút sốt ruột vừa vặn lúc này Mao Chí Hùng cầm một cái hộp cơm đi vào giáo viên, vài bước đi tới tuyết cầu vị trí bên cạnh. Sáng sớm bọn họ tách ra thời điểm tương đối sốt ruột. Hơn nữa hai người đại hộp cơm cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ ở một góc nhỏ rán bọn họ từng người tên. Cứ như vậy, hộp cơm liền dễ dàng lấy sai rồi. Mao Chí Hùng lần này lại đây, chính là tìm tuyết cầu đổi hộp cơm. Thực mau, Mao Chí Hùng đổi hảo hộp cơm, liền chuẩn bị trở về đi học. Lúc này, hầu mụi nhịn không được nói. Mao Chí Hùng, tuyết cầu thật lâu không đã trở lại, ngươi vẫn là qua đi nhìn xem nàng đi. Mao Chí Hùng cũng không giống tuyết cầu như vậy chỉ đột. Hai tiết khóa công phu, đã cũng đủ hắn làm rõ ràng con khỉ chi gian phát sinh sự tình. Nguyên bản Mao Chí Hùng thực tức giận còn muốn đi tìm kia chỉ con khỉ nhỏ phiền toái. Chính là nghĩ lại tưởng tượng kia con khỉ trời xuôi đất khiến dưới cũng coi như là giúp hắn một cái đại ân. Như vậy một truyền xuống đi, trong trường học đại khái liền sẽ không lại có con khỉ đánh tuyết cầu chú ý. Vô hình chung cũng coi như giúp hắn xử lý sở hữu tình địch này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hì. Cũng liền bởi vì như vậy, Mao Chí Hùng nguyên bản cũng không có quá hướng trong lòng đi. Thẳng đến hầu muội nhắc nhở hắn, hắn mới hơi hơi sừng sốt một chút. Sao lại thế này? Mao Chí Hùng thuận miệng hỏi. Hầu muội cũng bất chấp mặt khác lại mở miệng giải thích nói. Là trong tộc kia bang thích người cô nương, các nàng tính toán liên thủ đi tìm tuyết cầu phiền toái. Mao trí hùng nghe xong lời này, tức khắc liền nóng này. Hắn vài bước liền đi ra phòng học hướng toilet bên kia đi đến. Mao trí hùng sau khi rời khỏi trong ban những cái đó hầu mụi tử bất mãn mà mắng. Trong tộc như thế nào còn có nằm vùng nha? Muốn ta nói, nàng chính là tuyết cầu bên người nhất hào chân chó. Như thế nào sự tình gì đều có người nhúng tay nha? Người có phiền hay không nha? Những người này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mà nói, hầu muội nghe xong quả nhiên sinh khí, nàng cãi lại mắng. Các người mới ngốc đâu, một đám đều là heo đầu, các người đã quên tuyết cầu là cái gì thân phận đi. Liền tính nàng bề ngoài thoạt nhìn lại rộng rãi lại ái cười, nàng cũng là sơn đại vương ra hài từ. Trong tờ cô nương thật cùng nàng đối tượng, thật đúng là nói không tốt cuối cùng rốt cuộc ai sẽ thắng đâu. Đám kia hầu tập cô nương nghe xong lời này, tức khắc hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không ai dám tiếp tục chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hầu muội hư lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Bên kia tuyết cầu không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự sẽ thao ngộ chuyện tranh thiếu nữ bên trong sở vẽ vườn trường khi dễ sự kiện vẫn là cái nữ chính. Kìa mấy cái hầu muội từ thật sự vẻ mặt hung ba ba mà đem nàng bao quanh vây quanh còn nói một ít khó nghe nói. Dẫn đầu thiếu nữ ôm cánh tay nói. Ta đào muốn nhìn một chút diện mạo bình thường lại bình phàm mau tuyết phỉ, rốt cuộc có bao nhiêu đại mặt dám cầu dẫn chúng ta vườn trường vương tử. Tuyết cầu tâm nói, nguyên lai nàng loại này phi thường có dị quốc phong vị diện mạo cùng với cặp kia độc đáo dị sắc hai mắt. Ở người khác xem ra, nếu như vậy diện mạo đều tính bình thường lại bình phàm nói. Người khác lại tính cái gì đâu, trời biết tuyết cầu ghét nhất đương khác loài, bình thường lại bình phàm đảo như là khích lệ nàng một phen. Lúc này, lại nghe bên cạnh nữ hải nói, cũng không phải là sao, ngươi căn bản là không thích hợp Mao Trí Hùng. Gen lại không tốt, lỗ tai cũng sẽ điếc rớt. Thật không biết ngươi là nơi nào tới lớn như vậy mặt cương nhiên cũng dám thích Mao Trí Hùng. Ngươi thật muốn thức thời nói, liền đem vị trí nhường cho chúng ta lệ lệ tỷ. Mặt khác hai cái nữ hải cũng vẫn luôn ở tiếp lời tựa hồ là phi thường hy vọng tuyết cầu có thể thức thời điểm chủ động từ bỏ Mao Trí Hùng. Ít nói nhảm chúng ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi rốt cuộc đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Tuyết cầu nghe xong những lời này, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Cuối cùng, nàng mới nói nói. Mao Chí Hùng khi cách rất có chủ kiến người, cũng không phải người khác có thể dễ dàng thay đổi được. Các ngươi muốn thật muốn làm Mao Chí Hùng thay đổi chủ ý, liền chính mình đi khuyên hắn hào. Ở ta bên này, nói cái gì cũng vô dụng. Các muội từ vừa nghe lời này, tức khắc liền sinh khí. Đi đầu đại tỷ lại nhịn không được mắng. Ta xem ngươi không phải không thể khuyên, mà là căn bản là không nghĩ từ bỏ Mao Chí Hùng đi. Tuyết cầu rước khoát liền gật gật đầu, còn nói thêm. Ta là không nghĩ từ bỏ nha, ta thích nam nhân thưởng thức ta, ta là cái ngốc tử mới có thể từ bỏ đâu. Xin lỗi, ta cùng Mao Chí Hùng hiện tại giống như xem như lưỡng tình tương duyệt đi. Các ngươi lại tính cái gì? Ác độc vai ác nữ vai phụ sao? Thốt ra lời này ra tới, những người khác tức khắc liền sinh khí. Sau lại có cái cô nương ở phía sau hô, đánh nàng đem nàng đánh tới chịu phục nàng cũng liền thành thật. Bằng không này nha đầu chết thiệt kia còn tưởng rằng chúng ta hào lừa gạt đâu. Hết thầy đều như tuyết cầu đoán trước như vậy, quả nhiên nàng vẫn là phải dùng bạo lực đem này ba người giải quyết sao. Trong lúc nhất thời tuyết cầu đột nhiên nhớ tới ca ca tỷ tỷ cùng gấu trúc ba ba nói qua nói. Nhà chúng ta thích nhất dùng võ phục người, nếu những người này đều chủ động đưa tới cửa tới còn hạ đạt luận võ thông chi thư. Bề ngoài thực mảnh mai tuyết cầu tự nhiên vẫn là quyết định vâng theo trong nhà truyền thống. Vài phút lúc sau, mấy cái cô nương ngã trên mặt đất thê thảm mà khóc sớt mướt. Tuyết cầu sửa sang lại hào quần áo, giống như người không có việc gì, lại mở miệng nói. Lần sau có cơ hội, lại tiếp tục luận bàn đi. Đi đầu vị kia hầu tộc tiểu tỷ tỷ chảy xuống hai hàng thanh lệ tới. Nàng hung hăng mà nói, ai cùng ngươi luận bàn nha, này căn bản chính là ngươi đơn phương vây ẩu chúng ta hảo sao. Tuyết cầu lại nói biết chính mình thân thể không tốt các ngươi phải hào hào rèn luyện nha. Đều mau thành niên, như thế nào còn cùng cái đậu giá dường như, một chút đều không trải qua đánh. Lại chịu khổ thân thể thống kích lúc sau tuyết cầu cư nhiên lại khởi sướng đệ nhị sóng tinh thần công kích đối bọn họ lại ngược tâm lại ngược thân. Này quả thực chính là lệnh người giận sôi bạo hành, nhưng cố tình tuyết cầu căn bản là không phát hiện vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Ở nàng xem ra hết thảy đều là bình thường. chương Trên thực tế, Mao Trí Hùng nguyên bản cũng là tính toán xông lên sân thượng đi anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày hôm qua, gấu trúc ba ba còn đối hắn tiến hành rồi tẩy não thức giáo dục muốn hắn hảo hảo học tập phim truyền hình bá đạo nam chủ những cái đó liêu muội kịch bản. Đối với những cái đó kịch bản, Mao Trí Hùng từ nhỏ nhìn đến lớn tự nhiên là quen thuộc thật sự. Hắn vốn dĩ đã quyết định chú ý, liền tính xấu hổ cũng muốn dựa theo những cái đó kịch bản tới. Nhưng kia cũng đến nữ chính nguyện ý cho hắn cơ hội nha này nhưng khen ngược thời gian đều véo hảo, liền chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt tiến lên giữ chặt phen não tàn tay, bá khí chắc lậu mà làm các nàng cút đi, không bao giờ muốn xuất hiện ở hắn trước mặt. nhà bọn họ béo tuyết cầu lại đột nhiên nhảy lên, đem kia mấy cái phen não tàn bụi tử đều đánh ngã xuống đất căn bản là không có cấp mao chí hùng lưu lại bất luận cái gì biểu diễn không gian. đứng ở sân thượng phía dưới mao chí hùng đối mặt tình cảnh này, mặt đều phải sụp đổ. Hắn đây là cái gì vận khí nha, nguyên lai like nam chính anh hùng cứu Mỹ nhân tiên quyết điều kiện chính là nữ chính nhất định phải cũng đủ nhu nhược. Bất quá, nghĩ lại tưởng cũng là từ nhỏ đến lớn, béo tuyết cầu vẫn luôn thực sùng bái gấu trúc ba ba cùng các ca ca tì tì. Khi còn nhỏ tuyết cầu động bất động liền tìm hắn đánh nhau một trận luyện một hồi miêu miêu quyền, hơn nữ thường xuyên đều đem tiểu than nắm áp đảo trên mặt đất. Sau khi lớn lên, tuyết cầu cũng coi như là nửa cái lực lượng hình loại thú nhân, đánh nhau mặt trên tự nhiên không có khả năng ăn cái gì mệt. mao Chí Hùng cũng không biết hắn hiện tại là nên vì tuyết cầu cảm thấy vui vẻ mới hảo, hay là nên vì chính mình sai mất một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, nhà bọn họ béo tuyết cầu tuy rằng bề ngoài có chút nhu nhược, nhưng ở ngoài mặt cô nương này tuyệt đối sẽ không ăn cái gì mệt. Nghĩ đến đây, khiến cho người cảm thấy phá lệ an tâm. Mao Chí hùng đang ở trong đầu khai tiểu kịch trường tuyết cầu đánh xong giá liền từ trên sân thượng xuống dưới tuyết cầu hoàn toàn là tuân thủ gấu trúc ba ba dạy dỗ kia một bộ luật dừng tại hành sự nàng cũng không biết này có tính không cấp thân nhân thành công dù sao tuyết cầu cảm thấy đặc biệt vui vẻ nàng dùng chính mình phương thức bảo vệ nhà nàng tiểu than nắm bởi vì tâm tình hảo cô nương này bước chân đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều Thẳng đến đi đến sân thượng phía dưới thấy dựa vào trên tường trầm mặc ít lời mỹ thiếu niên. Lúc này, chính trực buổi sáng 10 giờ tà hữu đúng là một ngày chung ánh mặt trời tốt nhất thời điểm tinh tinh điểm điểm quẳng sáng chiếu vào thiếu niên kia trương tinh tế trên mặt mí mắt thượng tựa như ánh mặt trời ở hôn môi hắn kia trương anh tuấn mặt. Thiếu niên ánh mắt tựa như thâm trầm hồ nước làm người hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm hắn bất luận cái gì suy nghĩ trong lúc nhất thời đứng ở bậc thang tuyết cầu đột nhiên cũng tưởng tượng ánh mặt trời giống nhau tiến lên vuốt ve hắn mặt được đến anh hùng ứng có tưởng thưởng ngoài dự đoán mọi người chính là vị kia phần thưởng mỹ thiếu niên lại đột nhiên vài bước đi tới nàng trước mặt sau đó hướng về phía nàng vươn tay tuyết cầu choáng váng mãn đầu óc đều là trong tivi cảnh tượng hay là đây là tới rồi nên hướng người thắng hiến hôn tình tiết tuyết cầu theo bản năng mà ngừng thở vì phối hợp tiểu than nắm thân cao còn hơi hơi rơi lên cầm Nhưng mà ngay sau đó, tiểu than nắm lại đem một cái đáng yêu dâu tây băng rán, nhẹ nhàng mà rán ở nàng trên má. Trong miệng còn nói nói, lần sau đánh nhau khi tiểu tâm chút nơi này đều bị thương đâu. Nói, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng mà điểm điểm nàng mặt. Tuyết cầu ngơ ngác mà nghĩ, như thế nào cùng phim truyền hình tình tiết đều không giống nhau đâu. Nhưng như vậy ôn nhu tiểu than nắm kỳ thật cũng khá tốt. Có lẽ, nàng cũng không cần phim truyền hình những cái đó lãng mạn đến chết tình tiết đi. Nàng đã thói quen cùng Tiểu Than nắm cùng nhau sinh sống. Lúc này, Tiểu Than nắm còn nói thêm, "Hảo chạy nhanh về phòng học đi thôi, liền phải bắt đầu đi học." Nói xong, liền ở phía sau đầy đầy tuyết cầu phía sau lưng. A, á, Tuyết Cầu lúc này mới phản ứng lại đây, chậm rãi hướng về khu dạy học đi đến. Hai người một trước một sau, đi rồi hai bước sắp tới đem tiến vào khu dạy học thời điểm, Tuyết Cầu đột nhiên mở miệng hỏi. Nột Mao Chí Hùng, ngươi là thích ta, muốn cùng ta kết hôn đi. trầm mặc vài giây lúc sau, Mao Chí Hùng thực nghiêm túc mà nói. Vân ta thích ngươi tưởng cùng ngươi cùng nhau cùng qua kiếp này. Nghe xong lời này, tuyết cầu tâm lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Thực mau, nàng cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tiểu than nắm ta cũng là giống nhau. Nói xong, cũng không chờ Mao Chí Hùng phản ứng, nàng liền trước một bước vọt vào khu dạy học cũng không quay đầu lại về phía bọn họ ban phòng học chạy tới. Chỉ để lại Mao chí hùng một người, ngơ ngác mà đứng ở sân thượng cửa cảm giác chính mình kia lộn xộn tiếng tim đập. Cho nên nói, liền tính không có sự theo gấu chúc ba ba an bài đi, hắn vẫn là cùng tuyết cầu tiến triển thật sự thuận lợi. Ít nhất, bọn họ đều cam chịu lẫn nhau tâm ý. Lúc sau nhật tử, hai chỉ Mao đoàn chậm rãi từ thân nhân giai đoạn hướng về người yêu không đầy trạng thái phát triển. Liền toán học giáo có người nói bọn họ hai cái là một đôi, hai người cũng sẽ không đỏ mặt không biết làm sao. Bọn họ cùng nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã là cam chịu loại quan hệ này. Hơn nữa, từ lần trước tuyết cầu đánh kia bang hầu tộc cô nương lúc sau, cũng coi như là nhất chiến thành danh. Ít nhất mọi người đều đã biết tuyết cầu vũ lực giá trị siêu cường thực sẽ đánh nhau. Hơn nữa, có Mao Trí Hùng ở một bên trông chừng cô nương khác cũng không dám lại nháo sự. Bởi vì ở trong trường học, bọn họ chỉ là cùng nhau đi học cùng nhau tan học cũng không có làm ra cái gì khác người hành động. Hơn nữa, hai chỉ đều là loại thú nhân ấu tệt, cái này tuổi cũng không có khả năng làm ra cái gì qua kích sự tình. Cho nên, các lão sư cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như cái gì cũng không biết. Sau lại, hai chỉ mau đoàn liền thành trong trường học nổi tiếng nhất miêu tộc tình lữ. Tới rồi này một năm nghỉ hè tiểu than nắm vốn là thực chờ mong, gấu trúc ba ba theo như lời hắn cùng tuyết cầu đơn độc lữ hành. Chỉ tiếc sự tình cũng không giống gấu trúc ba ba dự đoán như vậy thuận lợi. Bạch Tổng đích xác tìm hùng tiểu ngọc cấp vân tiểu tiểu an bài vai ác nữ số 2 nhân vật. Bởi vì kịch bản là Bạch Tổng viết trường thiên dân quốc đề tài tuy rằng nội hạch đổi thang mà không đổi thuốc là bá đạo quân phiệt yêu nghèo túng thiên kim tiểu bạch hoa chuyện xưa. Nhưng bởi vì nhét vào đại lượng cầu huyết cốt truyện trong đó liền bao gồm người gặp người thích Mary Sue là cái nam nhân đều yêu ta. Yêu nhau kém kẻ thù giết cha không đội trời chung. Cường thủ hào đoạt nhẫn tâm trả thù cũng không đổi được tình yêu cứ như vậy, chỉnh bộ kịch ước chừng có sáu mươi nhiều tập ác hơn chính là bạch tổng không ngừng thêm diễn dưới tình huống này bộ kịch trung ác độc nữ vai phụ tựa như đánh không chết tiêu cường giống nhau ngạnh sinh sinh tồn tại sáu mươi tập giai đoạn trước thịnh thế bạch liên hậu kỳ hắc hóa mẹ kế đem nam nữ chủ lăn lộn chết đi sống lại nếu không phải vận khí quá kém nữ vai phụ nhất định có thể xoay người Vân tiểu tiểu đích xác giống như bạch tổng nghĩ đến như vậy, bởi vì thù lao không tồi, nàng trực tiếp liền tiếp nhận rồi cái này công tác. Chính là vân tiểu tiểu lại không nghĩ rằng, muốn chụp đủ hai tháng. Vân tiểu tiểu tuy rằng thích hướng mụ mụ làm nũng, cũng thích trang đáng yêu bán manh. Nhưng thực tế thượng nàng là cái có trách nhiệm tâm nữ hài. Nếu nàng đều đáp ứng tiểu ngọc cô cô muốn diễn, như vậy liền tính hồi không được ra, nàng cũng muốn tiếp tục diễn đi xuống. Cứ như vậy, nghỉ hè, Vân Tiểu Tiểu tự nhiên cũng liền không thể về nhà. Nhưng Vân Tiểu Tiểu thật sự quá thường mụ mụ liền ở trong điện thoại cùng miêu Mụ Mụ khóc lóc kể lể miêu Mụ Mụ luôn luôn thực ái cái này đáng yêu Tiểu gấu trúc khuê nữ tự nhiên trực tiếp liền đáp ứng ở nghỉ hè khi muốn đi bê thành Vân An Vân Tiểu Tiểu. Vân Tiểu Tiểu lúc này mới trở nên hào chút. Sau lại, Bạch Tổng nói muốn ở bọn nhỏ nghỉ hè tới một lần lãng mạn hải đảo gia đình du lịch thời điểm Tô Quân Quân trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng tỏ vẻ muốn đi bê thành xem khuê nữ nhi tử. Bạch Đồng liền tính nghĩ đến lại chu đáo cũng không nghĩ tới nhà hắn xú khuê nữ cư nhiên lại âm hắn. Không có biện pháp Bạch Đồng người này căn bản là không rời đi hắn lão bà. Hơn nữa, hắn ở hắn lão bà trước mặt cũng là túng quán. Căn bản là không có bất luận cái gì nguyên tắc cùng đạo nghĩa đáng nói. Tuy rằng Bạch Đồng thực sinh vân tiểu tiểu khí, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đáp ứng cùng hắn lão bà cùng đi bê thành lữ hành. Trải qua chuyện này, tiểu than nắm rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Cũng có thể thấy rõ, gấu trúc ba ba ở nhà chân chính địa vị. Tuy rằng, nhìn qua gấu trúc ba ba tương đối cường thế, luôn là đem tỷ tỷ khi dễ đến không được. Tỷ tỷ cũng đánh không lại hắn. Nhưng trên thực tế, một khi tỷ tỷ hướng miêu mụ mụ khóc lóc kể lể xin giúp đỡ, sự tình lập tức liền sẽ bị xoay ngược lại. Cho nên nói, miêu mụ mụ mới là nhà bọn họ đứng ở kim thự tháp đỉnh tầng đại boss đi. Vô luận ba ba cùng tỷ tỷ lại như thế nào lợi hại cũng không làm gì được miêu mụ mụ. Bất quá nói trở về kỳ thật đi nơi nào cũng chưa kém, mấu chốt là muốn xem cùng ai cùng đi lữ hành. Nhìn đã bắt đầu thu thập hành lý thuyết cầu tiểu than nắm đột nhiên cũng bắt đầu chờ mong lần này bê thành chi lữ. Vì tận lực kéo dài lữ hành thời gian, gấu trúc ba ba rớt khoát vẫn là đề nghị tiến hành một lần quốc lộ lữ hành trực tiếp lái xe đi bê thành là được. Miêu mụ mụ vốn dĩ tính toán ngồi máy bay quá khứ, như vậy tương đối mau, cũng có thể mau chóng nhìn thấy nhi từ cùng nữ nhi, nàng cũng hảo yên tâm. Nhưng gấu trúc ba ba lại ở ngầm cùng hắn lão bà nói, chúng ta bên này thăm lại trốn xưa một hồi, nói không chừng còn có thể tại trên đường tìm được về tuyết cầu thân thế manh mối đâu ta cũng là bởi vì cái này lý do, mới nghĩ lữ hành kết hôn. Đến bây giờ, hai đứa nhỏ quan hệ đều đã xem như công khai. Tô quân quân liền tính cảm thấy hai đứa nhỏ còn nhỏ. Lại vẫn là phát hiện hai chị mèo con đã yêu nhau, hơn nữa quyết định cùng qua kiếp này. Mấy năm nay bị bạch cầm hạo mang, Tô Quân Quân ý tưởng đã sớm cùng vẫn là nhân loại thời điểm hoàn toàn không giống nhau. tới rồi hiện tại, nàng đối việc này căn bản là không có gì phản ứng. Cho nên, vừa nghe nàng lão công nói muốn tìm tuyết cầu thân thế, Tô Quân Quân vẫn là đáp ứng rồi lần này quốc lộ lữ hành. Bạch Tổng vì thế lại làm ra một chiếc mới tinh phòng xe, xe hình theo chiếc khai quá kia chiếc đều không sai biệt lắm, so bất quá tủ lạnh đánh không ít. Tô quân quân cố ý hướng trong xe lấp đầy không ít nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày. Chờ đến sắp khởi hành than nắm cùng tuyết cầu ngồi ở rộng mở trong xe. Lúc này mới phát hiện cái này trong xe tựa hồ tràn ngập bọn họ thơ ấu hồi ức. Tuyết cầu cơ hồ quên mất đi vào bạch ra phía trước sự tình. Nàng chỉ là ẩn ẩn nhớ rõ, gặp được bạch người nhà phía trước nàng mỗi ngày đều quá thật sự vất vả. Còn gặp được quá nguy hiểm, sau lại vẫn là tiểu than nắm cứu nàng. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó tựa hồ đều biến thành tốt đẹp hồi ức. Nàng cùng tiểu than nắm duyên phận cũng là từ nơi này bắt đầu. Trường 155, kỳ thật ở tuyết cầu lớn lên phía trước Tô Quân Quân vẫn luôn ở làm các loại chuẩn bị. Trong đó hạng nhất liền bao gồm giáo tuyết cầu trang điểm trải chuốt. Tuyết cầu sau khi lớn lên, ngũ quan cũng liền rãn ra, diện mạo cũng không giống khi còn nhỏ như vậy xông ra. Khi còn nhỏ tuyết cầu nhìn qua giống như là cái đại hào búp bê Tây Dương, sau khi lớn lên tuyết cầu ngũ quan hình dáng đều trở nên nhu hòa rất nhiều chỉ cần không xem đôi mắt nói, vẫn là rất giống hoa hạ dân tộc thiểu số. Cho nên tuyết cầu chỉ cần mang lên Mỹ đồng, hơi thêm trang điểm. Nhiều lắm cũng chính là cái làn da nãi bạch ngũ quan hình dáng thâm thúy hoa quốc người. Cứ như vậy, bọn họ một nhà bốn người xuống núi sau tuy rằng cũng gặp không ít người qua đường. Nhưng đại gia nhiều lắm cảm thấy tuyết cầu lớn lên cũng thật xinh đẹp, cũng không có người hướng quá sâu muốn đi. Tự nhiên cũng sẽ không đem tuyết cầu trở thành người nước ngoài đối đãi. Cứ như vậy, liền ít đi rất nhiều phiền toái. Bọn họ này một đường cũng thực thuận lợi. Tô quân quân một nhà tựa như mười mấy năm trước như vậy, điều khiển phòng xe hướng về B thành phương hướng đi đến. Cùng với nói bọn họ là ở lên đường, đào càng như là một nhà bốn người ngày mùa hè quốc lộ chi lữ. Lần trước lữ hành khi tiểu than nắm cùng tuyết cầu vừa mới mới vừa bốn tuổi. Chỉ là bọn hắn tinh thần lực tương đối cường cho nên vẫn cứ nhớ rõ một ít linh tinh tán toai ký ức. Đặc biệt là tuyết cầu ở trên đường, nàng chậm rãi liền nhớ tới bị miêu mụ mụ cùng gấu trúc ba ba mang về nhà khi bộ dáng Cũng nhớ tới tuổi nhỏ tiểu than nắm ngăn chở những cái đó hùng hài tử bảo hộ nàng bộ dáng nghĩ lại lên những cái đó đại khái chính là nàng thơ ấu khi nhất quy giá ký ức bởi vì tinh thần lực cũng đô cường đại tuyết cầu kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có bốn tuổi trước kia ký ức chỉ là những cái đó ký ức thật sự không quá vui sướng thậm chí quá làm nàng khổ sở đến muốn mệnh tuyết cầu mới lựa chọn tính mà quên đi những cái đó không tốt đẹp hồi ức niên thiếu khi tuyết cầu lựa chọn làm một con chính thật sự mèo hoang một mình sinh hoạt ở rừng cây dựa bắt cá mà sống Nhưng làm mèo hoang lúc sau, nàng lại cảm thấy không cam lòng, luôn muốn hướng thế giới nhân loại tới gần Tuyết cầu đánh trong lòng cảm thấy chính mình cũng không phải quái vật mà là bất đồng với nhân loại một loại khác tồn tại Chỉ cần dũng cảm mà đi ra ngoài, nàng là có thể tìm được chính mình đồng bản Ôm như vậy ý niệm tuyết cầu mới thử tìm kiếm cùng nàng giống nhau người Thẳng đến nàng tới rồi gấu chúc ba ba cùng miêu mụ mụ bên người, mới chậm rãi yên tâm lại Hầu trại hoàn toàn chính là tuyết cầu trong lý tưởng gia viên, nơi đó vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều cùng nàng là cùng loại người, bọn họ kêu loại thú nhân. Ở nơi đó, tuyết cầu cũng là cái bị gia trường yêu thương ấu tể, cũng có cùng tuổi tiểu đồng bọn làm bạn, nàng lúc này mới có thể vui vui vẻ vẻ mà lớn lên. Nói cách khác tuyết cầu thật sự không có biện pháp thường tượng, nàng chính mình rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ, vĩnh viễn đều là nửa miêu nửa người ở thế giới nhân loại, vĩnh viễn đều tìm không thấy thuộc về chính mình vị trí. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ học kẹp chặt cái đuôi làm một nhân loại bình thường. Nhưng nói vậy, nàng khả năng vĩnh viễn đều chỉ là cái cô đơn quái vật. Nghĩ đến cái loại này đáng sợ kết cục tuyết cầu liền nhịn không được trong lúc ngủ mơ run bần bật. Nguyên lai, like, biến thành bạch miêu tuyết cầu không biết khi nào, đã nằm ở tiểu than nắm đầu gối. Tiểu than nắm nhìn nàng này sợ hãi bộ dáng không khỏi có chút lo lắng. Hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tuyết cầu bối mau. Ở hắn ôn nhu an ủi dưới, bạch miêu tuyết cầu chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lại lần nữa lâm vào mộng đẹp. Lúc này, tô quân quân mới nhỏ giọng hỏi, tuyết cầu đây là làm sao vậy? Phía trước không phải còn thực vui vẻ sao? Tiểu than nắm lại thở dài nói, đại khái là làm ác mộng đi. Tiểu than nắm kỳ thật cũng rất tò mò, giống tuyết cầu như vậy cái hoạt bát rộng rãi ấu tể, rất khó thường tượng nàng cư nhiên cũng sẽ làm ác mộng. Tô quân quân vẻ mặt thương tiếc mà nhìn nhà mình tiểu khuê nữ, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ bọn họ không nên ý đồ tìm kiếm tuyết cầu thân thế. Nói không chừng, kia cũng không phải cái gì làm người vui sướng sự tình. Bằng không tuyết cầu cũng không có khả năng nhiều năm như vậy, cũng chưa nhắc tới quá nàng mụ mụ nói đến cũng coi như vừa vặn này một đêm ở núi rừng cắm trại thời điểm tô quân quân làm một giấc mộng ở trong mộng có cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân sinh hà có được mỹ lệ dị sắc đồng nữ anh lúc sau phải hậu sản bệnh trầm cảm nàng không có trượng phu cũng không có quá nhiều tiền là bị trong nhà đuổi ra tới chỉ có thể tránh ở quê quán thành phố núi dựa vào làm công kiếm tiền nuôi nấng chính mình nữ nhi Bởi vì cảm tình sinh hoạt không thuận lợi cùng bạn trai cũ sớm đã chia tay, nàng đối chính mình nữ nhi cũng không có gì cảm tình càng có rất nhiều một loại làm mẫu thân ý thức trách nhiệm. Thẳng đến có một ngày, nữ nhân phát hiện chính mình nữ nhi cư nhiên có thể biến thành một con tiểu bạch miêu. Nàng đương trường đã bị sợ hãi Cái này tình lình xảy ra việc lạ cũng thành áp vượt nữ nhân trong lòng cọng rơm cuối cùng. Nàng mắng chính mình sinh hạ tới nữ nhi là cái quái vật nàng điên cuồng mà hô to. Ta rốt cuộc phạm vào cái gì sai, chẳng qua ở lưu học thời điểm kết giao một cái ngoại quốc bạn trai tốt nghiệp sau chia tay, liền trở lại quốc nội tới có hài tử vốn dĩ chính là ngoài ý muốn. Ta chính mình cũng ăn xong cái này quả đắng, nhưng vì cái gì ta sinh hạ hài tử lại là cái quái vật đâu. Nhân vì cái gì có thể biến thành miêu, người như thế nào biến thành miêu, người cho ta biến trở về đi. Chuyện sau đó, tô quân quân cơ hồ đều mau hít thở không thông. Liền tính tiểu nữ hài nghe mụ mụ nói, ngoan ngoãn lại nghe lời thật sự thay đổi trở về tàng nổi lên chính mình móng vuốt cùng cái đuôi. Nhưng nữ nhân kia vẫn là ghét bỏ nàng, chán ghét nàng, nàng đem chính mình sở hữu bất hạnh thoái thác đến nữ nhi trên người. Cuối cùng thế nhưng đem nàng năm ấy bốn tuổi tiểu nữ nhi vứt bỏ ở trong núi. Sau đó, suốt đêm chạy trốn, liền tiền lương đều từ bỏ, ngồi trên xe buýt công cộng rời đi. Chỉ là vì sớm một chút thoát đi cái này đáng sợ địa phương cùng với chính mình ác mộng. Kia chỉ mèo con đáng thương vô cùng mà ở trong sơn động đợi thật lâu, mụ mụ lại không có lại trở về. truyền qua thiên tới, sáng sớm tô quân quân cơ hồ là chảy nước mắt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thế giới này cũng thật kỳ quái, miêu ra ra bởi vì chính mình nữ nhi là bạch tử cho nên hóa thành miêu bảo hộ nữ nhi, cháu gái nhi, cháu cô gái nhi thượng trăm năm. Luôn là ở bọn nhỏ gặp được thời điểm khó khăn, xuất hiện ở bọn họ bên người, rũi tay tương trợ thậm chí không tiếc hy sinh chính mình cái đuôi. Hắn sở dĩ lựa chọn rời đi, không cùng chính mình con cháu thương nhận chỉ là vì bọn nhỏ ở thế giới nhân loại có thể sống được càng tốt. Nhưng nữ nhân kia đâu chỉ là bởi vì nàng nữ nhi cùng nàng không giống nhau, liền mắng chính mình nữ nhi là cái quái vật hơn nữa vứt bỏ nàng, chưa cho kia hài từ lưu lại bất luận cái gì đường lui. Nếu không phải tuyết cầu cũng đủ độc lập, cũng đủ may mắn, cũng đủ có khả năng nói, rất khó tưởng tượng kia chỉ ấu để muốn như thế nào một mình ở núi rừng, tồn tại hai tháng lâu. Như vậy mẫu thân thật sự quá kém. Bạch Tổng vừa thấy hắn lão bà khóc đến như vậy thương tâm, cũng vội vàng bò dậy an ủi nàng. Tô quân quân nước mắt thuần túy là bị thức giận đến, cũng là bị buồn bực, đồng thời nàng là thật sự thực đau lòng tuyết cầu. Nếu cái này tiên đoán mộng là thật sự, như vậy tuyết cầu không thể nghi ngờ gặp được qua kém cỏi nhất sự tình cùng tệ nhất mẫu thân. Bạch Tổng đã sớm biết hắn lão bà phương diện này năng lực tô quân quân vừa nói, hắn liền tin hơn phân nửa. Cũng may, muốn tìm kiếm tuyết cầu thân thế việc này, bọn họ hai vợ chồng chỉ là ở ngâm tuy tiện nói nói cũng không có cùng bọn nhỏ nhắc tới quá. Kỳ thật bọn họ là sợ tìm không thấy tuyết cầu thân nhân, ngược lại lại làm kia hài từ thất vọng một hồi. Nhưng nếu tuyết cầu là bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ nói, tìm thân cái này kế hoạch thế tất muốn thay đổi. Bạch Tổng trầm ngâm một lát, vẫn là dò hỏi hắn lão bà. Nếu tuyết cầu thân sinh mẫu thân thật sự như vậy kém còi nói, chúng ta còn cần thiết làm tuyết cầu biết nàng tồn tại sao. Tô quân quân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không nói gì. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng một cái bốn tuổi ấu tể, là như thế nào hạ quyết tâm, một mình ở trong rừng sinh tồn. Nàng đến nhiều thất vọng, nhiều thương tâm, mới quyết định làm một con mèo. Thậm chí liền làm nhân loại ký ức đều hết thầy vứt bỏ. Tuyết cầu như vậy hoạt bát rộng rãi hài tử tựa như cái tiểu thái dương dường như. Nếu không phải thật sự tuyệt vọng tới rồi cực điểm tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Không có biện pháp bạch tổng lại trần an hắn lão bà một phen, nhẹ giọng nói. Không tìm liền không tìm đi, dù sao ta cũng có rất nhiều biện pháp. Đến lúc đó nhất định sẽ cho tuyết cầu làm ra nhất thích hợp an bài Cứ như vậy bọn họ hai vợ chồng có tân tính toán Cũng không cùng bọn nhỏ nói lên Ngược lại bắt đầu đem này đoạn hành trình làm như là chân chính gia đình du lịch Đặc biệt là Tô Quân Quân Bởi vì đã biết những cái đó chân tướng Đối tuyết cầu càng thêm yêu thương Bạch Tổng cũng đối tuyết cầu càng thêm chiếu cố Cứ như vậy tiểu than nắm khó tránh khỏi đã chịu một chút vắng vẻ Nhưng hắn cũng không để ý này đó tương phản ba mẹ như vậy thích hắn tương lai tiểu tức phụ tiểu than nắm còn cầu mà không được đâu chẳng qua này dọc theo đường đi hắn không thiếu ám chỉ gấu trúc ba ba nghĩ cách chạy nhanh đem miêu mụ mụ mang khai hắn tưởng cùng tuyết cầu đơn độc hành tẩu ở xa lạ trong thành thị tiến hành một hồi lãng mạn hẹn hò chỉ tiếc gấu trúc ba ba một gặp được miêu mụ mụ sự tình liền ái rớt dây xích miêu mụ mụ hiện tại như vậy đau lòng tuyết cầu căn bản là không bỏ xuống được nàng tự nhiên luôn là bồi ở tuyết cầu tả hữu Ngẫu nhiên còn cùng tuyết cầu cùng nhau biến thành miêu, giúp đỡ tuyết cầu liếm miêu. Cứ như vậy, nhưng khổ tiểu than nắm, tới rồi hiện tại, sở hữu sự tình theo chân bọn họ trong kế hoạch một chút đều không giống nhau. Cái gì hai người một tù tách ra lữ hành nha, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng Tiểu than nắm không ngừng mà hướng gấu trúc ba ba phát các loại tín hiệu chỉ tiếc hắn đôi mắt đều mau rút gân. Gấu trúc ba ba chính là có thể ra mặt dày, nhìn như không thấy. Liền ở tiểu than nắm cấp đều mau chính mình lung tung hành xử. Gấu trúc ba ba rốt cuộc sửa được rồi tín hiệu tiếp thu khí thực sứt khoát mà đem miêu mụ mụ lôi đi. Kỳ thật lúc này bọn họ vừa vặn tới rồi gặp được tuyết cầu kia tòa sơn thành. Tại đây tòa sơn trong thành tuyết cầu đã từng một mình sinh hoạt quá hơn hai tháng bộ dáng Còn mất đi bốn tuổi trước kia ký ức, phía trước bạch tổng vì dò hỏi tuyết cầu thân thế, đã từng an bài người lại đây hỏi tham quá. Lần này, Bạch Tổng cũng là lặng lẽ đối hắn lão bà nói Thành phố núi bên kia giống như có điểm tân tình huống, chúng ta tốt nhất là qua đi nhìn xem Việc này lại không thể làm trò tuyết cầu làm Tô Quân Quân lúc này mới đi theo Bạch Tổng cùng nhau trước một bước rời đi Này cũng cấp tiểu than nắm lưu ra hắn trong mộng tưởng tình lữ hẹn hò thời gian Trường 156, Tô Quân Quân hai vợ chồng thực mau tìm được rồi Bạch Tổng thủ hạ liên lạc vị kia đồng hương Đánh đồng hương bên kia sau khi nghe ngóng thế mới biết mấy năm nay vẫn luôn có cái nữ nhân mỗi ngày đều tới thành phố núi. Nghe nói kia nữ nhân rất có tiền, mỗi năm đều sẽ ở riêng thời gian lại đây, không phải tìm hải tử chính là muốn tìm nàng ở mười mấy năm trước mất đi tiểu miêu. Hải tử là con lai, đôi mắt một lam một lục làn da thực bạch ném đến kia chỉ tiểu miêu cũng là cái viên ương mắt tiểu bạch miêu. Đồng hương còn nói cái kia có tiền nữ nhân mỗi năm năm sáu tháng đều sẽ tới thành phố núi trụ thượng một đoạn thời gian. Còn ở nơi này mua một tảng lớn mà che lại một toa căn phòng lớn. Đồng hương trong tay liền có nữ nhân kia tin tức nữ nhân vì tìm được hài tử ở thành phố núi phụ cận tuyên bố 50 vạn treo giải thưởng tiền thưởng. Chỉ tiếc mấy năm nay các đồng hương vẫn luôn ở tìm nhưng đều không có thể tìm được. mặc kệ là kia chỉ bạch miêu cũng hảo cái kia hỗn huyết hài tử cũng thế căn bản là giống không có xuất hiện ở thành phố núi bộ dáng. Bất quá, cũng có người nói, Bạch Miêu giống như xuất hiện quá, giống như bị một đám hùng hài tử đánh chết. Cái kia có tiền nữ nhân nghe nói Bạch Miêu đã chết khóc đến đặc biệt thương tâm. Nhưng nàng cũng không giống như tin tưởng Bạch Miêu chết cho nên đến bây giờ vẫn là vẫn luôn ở tìm hài tử cùng Miêu cấp treo giải thưởng tiền thưởng cũng một năm so đã hơn một năm. Cũng có người làm bộ từ nơi khác lộng một con Bạch Miêu tới, nhưng kia nữ nhân luôn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Kia nữ nhân tuy rằng thực thần bí, nhưng nàng đã có tiền cũng có thế lực chúng ta bên này du côn vô lại đều không làm gì được nàng. Đến nỗi mặt khác các đồng hương, đều cảm thấy kia nữ nhân kỳ thật thực đáng thương tìm hài tử đều tìm mười mấy năm. Cho nên, đại gia ngay cả mang theo vẫn luôn giúp nàng tìm hài tử. Tô quân quân nghe xong lời này, hơi hơi nhấp nhấp miệng, trên mặt nàng biểu tình vẫn là nhàn nhạt, nhạt trong ánh mắt lại xuất hiện một tia động dung. Nguyên bản, làm loại thú nhân mẫu thân tô quân quân là một chút đều bất đồng tình nữ nhân kia, nàng thậm chí có chút oán hận nàng. Hải tử ngươi nói ném liền ném, quay đầu lại ngươi nói muốn nhặt về tới liền nhặt về tới. Liền tính nữ nhân kia lại như thế nào hối hận, cũng không thay đổi được nàng đã từng vứt bỏ chính mình thân sinh nữ nhi sự thật này. Hơn nữa, khi đó, nàng nữ nhi còn như vậy tiểu. Nhưng là một cái đã từng nhân loại Tô Quân Quân lại biết vừa mới tốt nghiệp đại học liền ngoài ý muốn mang thai, lại còn có không bị người nhà cha mẹ tiếp thu nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Nữ nhân tư cố vô thân, hậu sản hầm hực vốn dĩ chính là một kiện thực đáng sợ sự tình. Ngay từ đầu kia nữ nhân cắn răng cũng tưởng nuôi nấng chính mình nữ nhi tới. Sau lại tuyết cầu biến thân, nàng mới bị sợ hãi. Tô quân quân có thể lý giải nữ nhân kia, làm loại thú nhân mẫu thân nàng ở cảm tình thượng lại không tiếp thu được vứt bỏ nữ nhi cách làm. Tô quân quân không nghĩ lại tiếp tục nghe đồng hương đối nữ nhân kia cái nhìn. Tuyết cầu bị vứt bỏ khi đó mới 4 tuổi, 4 tuổi tiểu nãi hoa cùng không lớn điểm ấu tể lại có thể biết cái gì. Không tự chủ được biến thân cũng coi như là tội lỗi sao. Tới rồi hiện tại, Tô Quân Quân nhớ tới mới vừa gặp được tuyết cầu khi giữ nhà cái kia nho nhỏ mau đoàn từ chính mình chào cá bộ dáng chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng chào cá là sinh tồn bản năng, là vì lấp đầy bụng. Tô Quân Quân thật sự không có biện pháp thường tượng, nếu không phải gặp được bọn họ tuyết cầu có phải hay không thật sự đã bị những cái đó hùng hài từ cấp sống sờ sờ đánh chết. Nghĩ đến tiểu nữ nhi khả năng gặp được thương tổn Tô Quân Quân thật sự vô pháp tha thứ nữ nhân kia. Nhiều năm như vậy, Tô Quân Quân đã thật lâu không có giống như vậy cảm xúc mất khống chế. Nàng vội vàng rời đi kia ra tiểu điếm. Lại một lát sau, Bạch Đồng cũng từ nhỏ trong tiệm đi ra. Hắn không nói một lời, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đi theo hắn lão bà phía sau, bảo hộ nàng. Tô Quân Quân cũng không nói lời nào, chỉ là tại đây tòa nho nhỏ thành phố núi, loạn đi một hơi, thẳng đến đi đến thở hồng hộc. Nàng lão công đi theo nàng phía sau yên lặng mà bồi nàng tựa như ở chiếu cố một cái giận dỗi tiểu cô nương. Cũng không biết đi rồi bao lâu tô quân quân mới ở một cái giống như đã từng quen biết hẻm nhỏ ngừng lại. Nàng nhịn không được nói. Này tòa tiểu thành quả nhiên không có gì đáng giá hoài niệm sự tình. Bạch Tổng lại mở miệng nói. Chưa chắc đi ít nhất ở chỗ này chúng ta có được một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ nhi. Nói hắn liền đi tới tô quân quân bên người nắm tay nàng nói. Mặc kệ thế nào tuyết cầu vĩnh viễn đều là chúng ta nhất chân ái nữ nhi chi nhất. Liền tính tương lai nàng biến thành chúng ta con dâu, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, lão bà, ngươi liền không cần bởi vì những cái đó mỗ minh kỳ diệu người cùng sự phiền não rồi. Tô quân quân nghe xong nàng lão công nói cuối cùng thư hoãn cảm xúc. Nàng lại nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng lão công nói. Người nói đúng, mặc kệ nói như thế nào tuyết cầu chính là nhà chúng ta bảo bối. Bạch Tổng còn nói thêm, nếu người phản cảm nữ nhân kia chi bằng chúng ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá đi. Về sau ta sẽ cho tuyết cầu an bài một cái thích hợp thân phận. Bạch Tổng vốn dĩ chính là tùy hứng lại tự mình người, hắn cảm thấy căn bản là không nên cấp cái kia mẫu thân nhận thân cơ hội. Ở hắn xem ra, mặc kệ xuất phát từ loại nào lý do, làm mẫu thân, nếu vứt bỏ chính mình hài tử, đó chính là vứt bỏ. Liền tính lại tìm bất luận cái gì lấy cơ cùng lý do, nàng cũng đã đánh mất xong xuôi mẫu thân tư cách. Lại dựa vào cái gì vọng tưởng lại đem nữ nhi tìm trở về. Chẳng lẽ bởi vì nàng trở nên có tiền, nàng nữ nhi nên khóc lóc chạy tới ôm nàng đùi tha thứ nàng sao? Ngượng ngùng, nhà bọn họ cũng rất có tiền. Liền tính kia nữ nhân làm được lại nhiều cũng không đáng tuyết cầu tha thứ. Tô quân quân trầm tư một lát lại nói nói. Lão công chuyện này vẫn là chậm rãi nói cho tuyết cầu đi. Chờ trở về thời điểm, chúng ta lại đến nơi đây. Nếu đến lúc đó, tuyết cầu muốn vấn an nàng mẫu thân, liền mang nàng qua đi đi. Bạch tổng gật đầu nói hào. Tại đây phương diện, hắn vẫn là thực nghe lão bà nói. Đối với bọn họ tới nói, tòa thành này chua sót dư thừa tốt đẹp. Nhưng đối với hai chỉ trai trai mau đoàn tới nói, tòa thành này lại là bọn họ tương ngộ địa phương, cũng là thay đổi tuyết cầu vận mệnh địa phương. Ở chỗ này có rất nhiều yêu cầu tuyết cầu chân quý hồi ức hai chỉ mao đoàn từ kỳ thật cũng không có ở trong thành ngây người bao lâu ngược lại là chạy tới ngoài thành dân cư thưa thớt trong núi tiểu than nắm cố ý lấy ra chính mình miêu miêu máy quay phim tính toán ký lục hạ hắn bạn gái trốn cũ trọng du tuyết cầu cũng có vẻ phá lệ hưng phấn giống như là trốn cũ trọng du tìm kiếm chính mình ký ức mang theo tiểu than nắm đi tới chính mình đã từng cư trú quá sơn động lại biến thành hình thú chạy tới bên dòng suối nhỏ bắt giữ mấy cái cá lớn đi lên tuyết cầu vui vẻ hỏng rồi Ngày thường, luôn là ngươi mời khách mời ta ăn tiểu cá khô, hôm nay đến phiên ta thỉnh ngươi ăn cá lớn. Mấy năm nay, tuyết cầu vẫn luôn thực thích giúp miêu mụ mụ làm việc nhà, gấu trúc ba ba không hề phòng bếp hỗ trợ thời điểm, nàng liền sẽ đi giúp đỡ miêu mụ mụ làm việc. Có thể nói, tuyết cầu trù nghệ là miêu mụ mụ tay cầm tay giáo hội. Tô quân quân liền rất sẽ làm cá, có thể muốn gặp tuyết cầu làm cá bản lĩnh có bao nhiêu hào. Liền tính không có gì công cụ, chỉ cần chỉ là cá nướng, tuyết cầu cũng có thể làm ra cái hoa tới. Bọn họ thậm chí còn làm lá sen kêu hoa cá nướng. Cứ như vậy, hai chỉ mau đoàn tại giã ngoại ăn uống thỏa thích một phen. Ăn đến bụng phình phình, lại hái được không ít mới mẻ giã quả đương sau khi ăn xong đồ ăn vặt. Bởi vì đối nơi này thật sự quá quen thuộc, tuyết cầu tổng có thể tìm ra mỹ vị nhất giã quả tới. Này đó giã quả tiểu than nắm ăn cảm thấy thực mới mẻ, nhưng mà hắn lại nhịn không được có điểm đau lòng. Tuyết cầu ở gặp được bọn họ phía trước kia hai tháng rốt cuộc là như thế nào quá đến đâu. Lúc này, tuyết cầu lại nhịn không được cảm thán nói. Thật sự có chút kỳ quái, bên này giống như vẫn luôn không ai đã tới, trên cây giã quả cũng không ai trích đâu. Này cùng ta trong trí nhớ những cái đó sự tình giống như một chút đều không giống nhau đâu. Tuyết cầu đi dạo thật lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng lại về tới đã từng cư trú quá trong sơn động, tìm kiếm một phen, dùng nhánh cây dưới mặt đất đào ra một con rách tung tuế dương gỗ. Trong dương là một ít linh tinh vụn vặt vật nhỏ, bao gồm tiểu y phục tiểu món đồ chơi, quần áo đã móc meo, món đồ chơi đã rách mướp. Niên thiếu khi tuyết cầu ở từ bỏ làm người lúc sau, liền dùng chính mình móng vuốt nhỏ đem sở hữu cùng nhân loại tương quan đồ vật trôn rớt. Chính lạc lúc này lại nhìn nàng thơ ấu thời đại sở có được những nhân loại này đồ vật chậm rãi, những cái đó không tốt đẹp hồi ức cũng một chút một chút mà sống lại. Tuyết cầu đối với biến thành mèo đen tiểu than nắm tự mình lầm bầm. Khi đó, một chút đều không khoái hoạt, mỗi ngày đều bị quan tiến trong căn phòng nhỏ, chờ mụ mụ về nhà. Mụ mụ nói, nàng muốn đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ta ta rất nhỏ đi học sẽ cho chính mình hướng phiến mạch ăn. Bằng không, mụ mụ không trở về nhà, liền phải đói bụng. Ta giống như luôn là so mặt khác hài từ học tập càng mau, biết chữ cũng là, nói chuyện cũng là. Ta đã từng ý đồ hống mụ mụ vui vẻ, khi đó, mụ mụ giống như cũng thực thích ta. Sau lại bắt ca kỹ xảo cũng là, vừa học liền biết. Có thể là học được quá nhanh, sau lại liền xui xẻo. Ta cũng không biết cụ thể là chuyện như thế nào, đi học sẽ biến miêu còn trở nên còn đặc biệt hào. Khi đó, không hiểu chuyện đem chuyện này trở thành đáng giá khoe ra sự tình. Ở mụ mụ trước mặt cố ý biến thành miêu, sau đó mụ mụ liền sợ hãi. Nàng là cái chân chính nhân loại, ta là cái loại thú nhân ấu tể, khi đó chúng ta đều không rõ này đó. Sau lại, mụ mụ liền đem ta đưa đến nơi này, cũng không quay đầu lại rời đi. Ta là thật sự hạ quyết tâm, phải làm một con chân chính miêu. tại giã ngoại lung tung sinh sống hai tháng, ta vẫn luôn học nhân loại thời điểm bộ dáng cho chính mình rửa mặt thanh khiết thân thể. Sau đó, ta liền gặp ngươi cùng ba ba mụ mụ ca ca tì tì. Biến thành mèo đen tiểu than nắm nghe xong lời này, rất là đau lòng tuyết cầu tao ngộ. Hắn bước chân ngắn nhỏ tiến lên, dùng hàm dưới cọ cọ tiểu bạch miêu mau. Hắn ý đồ dùng phương thức này, an ủi hắn tiểu nữ bằng hữu Nhưng mà tuyết cầu lại rất sang sảng mà nói, ta mới sẽ không vì những cái đó chuyện quá khứ cảm thấy khổ sở đâu. Bởi vì gặp những việc này, ta mới có thể gặp được các ngươi nha bởi vì gặp được các ngươi lúc sau mỗi ngày nhật tử đều rất vui sướng ba ba mụ mụ ca ca tỷ thì, thì còn có gia gia nãi nãi thân hữu nhóm con khỉ nhóm đều làm ta cảm thấy thực hạnh phúc ta mới sẽ không bị qua đi những cái đó sự tình vây khốn đâu có lẽ đã từng ta sợ hãi nhớ tới những cái đó sự tình nhưng là hiện tại đã không sao cả bởi vì ta ái các ngươi tiểu than nắm nhìn cười đến ngây ngốc béo tuyết cầu hắn tâm cũng trở nên ấm áp mà lại mềm mại lên Giờ khắp này, hắn rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng mà hôn môi tuyết cầu đầu. Là nha tuyết cầu, ngươi nhất bổng, ta thích ngươi. Tuyết cầu vốn dĩ bởi vì tình lình xảy ra hôn, còn có chút thẹn thùng. Nàng bước chính mình chân ngắn nhỏ, hơi chút lui về phía sau một bước nhỏ. Nhưng miệng nàng lại nói nói, ta cũng là như vậy thường, tuyết cầu là nhất bổng miêu cô nương. Hiện tại tuy rằng là chỉ du quang thủy hoạt ấu thể, tương lai cũng sẽ biến thành miêu mụ mụ như vậy xuất sắc miêu tộc nữ tính. Cho nên tiểu than nắm ngươi muốn nỗ lực theo đuổi ta mới được u. miêu mụ mụ nói, nữ hài muốn rụt rè, nếu ngươi không có hảo hảo theo đuổi ta nói, là sẽ không đem ta gả cho ngươi. Nói, nàng liền đem chính mình móng vuốt nhỏ ấn ở tiểu hắc miêu trên trán tựa như đóng dấu giống nhau. Đây là bọn họ khi còn nhỏ thích chơi trò chơi. Tiểu hắc miêu nhìn nàng trên mặt biểu tình tuy rằng không hiện nhưng hắn cặp mắt kia lại tràn đầy đều là ý cười. Đã biết ta nhất định sẽ hào hào nỗ lực theo đuổi ngươi. Đến lúc đó, nhất định phải làm ngươi làm hạnh phúc nhất miêu tộc tân nương. Tiểu thuyết cầu lại nói miêu mụ mụ còn nói tường kết hôn nói cần thiết phải có chính mình sự nghiệp. than nắm bài vật phẩm trang sức tuy rằng cũng là của ngươi, nhưng đó là gấu trúc ba ba cho ngươi. Về sau chúng ta hai cái vẫn là muốn dựa nỗ lực mới được. Vào đại học về sau, liền phải bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình công tác phương hướng rồi. Nếu thật sự tiếp tục hỗn đi xuống nói, liền tính về sau kết hôn sinh nhãi con, lại bị người khác nói thành là dựa vào cha mẹ nuôi sống phú nhị đại kia đã có thể không hảo. Tiểu than nắm đột nhiên phát hiện đối với bọn họ tương lai, tuyết cầu cương nhiên nghĩ đến so với hắn còn muốn khắc sâu. Hắn vội vàng gật đầu nói, hảo, vào đại học sau, ta sẽ nỗ lực. Tuyết cầu lúc này mới lại nở nụ cười. mươi 157 Hai cái mau đoàn tử ở trong rừng chơi một vòng thu thập hảo đồ vật cũng đổi hảo quần áo, liền trở về núi trong thành cùng cha mẹ hội hợp. Tuyết cầu cũng coi như hoàn toàn rộng mở nội tâm, đối với qua đi phát sinh sự tình, một chút thơ ấu bóng ma đều không có. Lên xe lúc sau, bọn họ một nhà tiếp tục hướng bê thành chạy tới. Ngược lại là tô quân quân có chút rối rắm không biết nên như thế nào cùng nàng một tay nuôi lớn tiểu khuê nữ, giải thích nàng thân sinh mẫu thân sự tình. Mặc kệ thế nào Tô Quân Quân vẫn là quyết định làm một đốn phong phú món ăn hoang dã bữa tối, chiếu cố một chút cả nhà dạ dày. Thực mau, Bạch Tổng liền lái xe tới rồi một chỗ yên lặng sơn dã nơi. Bởi vì là tháng 7, núi rừng Mỹ vị rất nhiều, Bạch Tổng dẫn theo bọn nhỏ làm ra không ít sơn chân món ăn hoang dã. Tô Quân Quân thẳng khởi bếp lò, làm một đốn phong phú bữa tối, đại gia ăn uống thỏa thích một phen. Sau khi ăn xong, Bạch Tổng cố ý mang khai tiểu nhi tử, đi núi rừng dạo qua một vòng gia hai vừa vặn có một ít trong lòng lời muốn nói. Lưu tại doanh địa bên này, Tô Quân Quân nương hai vừa vặn cũng có cơ hội nói vài câu trong lòng lời nói, nói chuyện tâm. Tô Quân Quân cũng không có nói thẳng ra tới, mà là chậm rãi đem đề tài dẫn tới Tuyết Cầu thân thế mặt trên. Đại khái là ấu không bao lâu bị vứt bỏ bóng ma quá mức thâm trầm, Tuyết Cầu liền tính lại như thế nào hoạt bát rộng rãi, đối nàng thân sinh mẫu thân lại không có hoàn toàn thông cảm. Tô quân quân cũng không có biện pháp quanh co lòng vòng mà cuối cùng vẫn là đem nàng mẫu thân ở tìm chuyện của nàng nói cho tuyết cầu. Tuyết cầu nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia lãnh đạm mỉm cười. Nguyên lai, like, nàng đã từng trở về đi tìm ta. Chỉ là quá muộn, tô quân quân chỉ phải còn nói thêm. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ngươi, nhưng ta cũng không muốn gặp nàng. Ta đã trưởng thành cũng tìm được thuộc về gia đình của ta. Tuyết cầu nói xong, liền thật sâu mà nhìn về phía tô quân quân. Tô Quân Quân cũng không biết nên như thế nào, chấn an nàng Âu Yếm Tiểu khuê nữ chỉ là tiến lên ôm ôm Tuyết Cầu. Sau đó Ôn Thanh nói: Ngươi vĩnh viễn là mụ mụ nhãi con, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mụ mụ sở dĩ sẽ nói cho ngươi chuyện này, chỉ là không nghĩ làm ngươi tương lai lại tiếc nuối. Tuyết Cầu nghe xong lời này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lúc này Tô Quân Quân còn nói thêm: hài Tử, ngươi tái hảo hảo suy xét một chút. Nếu muốn gặp nàng, chúng ta trở về thời điểm người ba sẽ phụ trách liên lạc nàng bên kia. Nếu ngươi thật sự không nghĩ thấy nàng, chúng ta coi như chuyện này không phát sinh quá đi. Tuyết cầu lúc này mới gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Bên kia tiểu than nắm cũng thực mau liền từ phụ thân nơi đó biết được tuyết cầu thân thế. Hắn trong lòng hận độc tuyết cầu cái kia nhẫn tâm mẹ tự nhiên không muốn làm hai người thương nhận. Nhưng Bạch Tổng lại nói việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tuyết cầu trước mặt lung tung ra chú ý. Mẹ ngươi nói đúng, việc này còn phải làm tuyết cầu chính mình quyết định. Nói xong lời cuối cùng tiểu than nắm chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng kế tiếp lữ hành tiểu than nắm tổng cảm thấy tuyết cầu không có phía trước như vậy vui vẻ. Kia sự kiện rốt cuộc ảnh hưởng bọn họ một nhà bốn người lữ hành hứng thú. Cũng may, người trong nhà đều tương đối chiếu cô tuyết cầu cảm xúc tiểu than nắm cũng rốt cuộc từ bỏ cuối cùng một chút mặt mũi, bắt đầu dùng sức cả người thủ đoạn học tập phim thần tượng những cái đó kịch bản dùng để theo đuổi tuyết cầu. Tuyết cầu vốn dĩ liền rất thích xem những cái đó phim bộ. Tới rồi lúc này, tiểu than nắm hạng nhất không ít mà dùng ở trên người nàng, tuyết cầu tự nhiên là thiếu nữ tâm bạo lều bị nàng bạn trai liêu đến không thành. Chậm rãi, những cái đó phiền não sự cũng đã bị tuyết cầu ném tại sau đầu. Nàng bắt đầu cùng nàng bạn trai đem dấu chân lưu tại các trong thành thị, đồng thời cũng ở mỗi cái địa phương để lại bọn họ hai người thân mật chụp ảnh chung. Ở xa lạ trong thành thị, bọn họ thậm chí sẽ giống tiểu tình lữ giống nhau, lớn mật mà dắt đối phương tay. Thậm chí cũng sẽ ở Mỹ Lệ Hoa điền phía trước chia sẻ lẫn nhau hôn môi. Luyên ái quả nhiên có thể trị càng tâm linh bị thương, tuyết cầu tình huống một ngày so với một ngày càng tốt. Bên kia, Bạch tổng cũng bắt đầu cùng hắn lão bà ôn lại tình yêu cuồng nhiệt khi cảm giác. Tuy rằng Tô Quân Quân có đôi khi mặt đỏ tim đập liền sẽ mắng hắn. Bọn nhỏ đều lớn như vậy, còn như vậy không đứng đắn. Nhưng Bạch Tổng lại nói, đúng là bởi vì bọn nhỏ đều lớn, chúng ta mới nên tạo tiểu hùng, Tổng phải có tân ấu tể đi. Đại khái là bởi vì không có hai đứa nhỏ quấy giày duyên cớ, gần nhất bọn họ hai vợ chồng cũng luôn là có thể hưởng thụ hai người thời gian, thật sự đem lần này lữ trình quá đến hướng hưởng tuần trăng mật dường như... Sau lại Tô Quân Quân cũng nghĩ lại quá 2 năm bọn nhỏ đều lớn giống như thật sự tới rồi nên tạo tiểu hùng lúc. Loại thú nhân thọ mạnh so với nhân loại vẫn là rất dài. Mấy năm nay Tô Quân Quân cha mẹ chồng vẫn luôn đều tưởng sinh cái tiểu ngũ ra tới. Chỉ tiếc sinh hài từ cũng là muốn dựa duyên phận. Hùng ra tiểu ngũ đến bây giờ còn không có tới đâu. Nhưng thật ra hồ điềm điềm lại nhiều cái tiểu đệ đệ. Cứ như vậy người một nhà đi một chút chơi chơi thực mau liền đến bê thành. Bởi vì Vân Tiểu Tiểu lúc này đang ở phỉ thúy căn cứ đóng phim, bọn họ người một nhà tự nhiên là thẳng đến cổ chấn mà đến. Tới rồi phỉ thúy điện ảnh thành, đồ tổng sáng sớm liền thu được tin tức tự mình mang theo thủ hạ đứng ở phỉ thúy khách sạn lớn cửa xếp hàng nghênh đón. Bởi vì đồ tổng thái độ thật sự quá mức thành kính, vô luận như thế nào đều tưởng thỉnh bạch tổng người một nhà đến bọn họ trong tiệm tổng thống phòng tiểu trụ. Bạch tổng thưởng cự tuyệt đều ngượng ngùng, chỉ phải mang theo một nhà già trẻ trực tiếp trụ tới rồi khách sạn lớn đỉnh tầng. Bên kia ở đoàn phim, đang ở phát huy ra ác ma tiểu hùng bản tính ở những kính khi dễ nữ chính Vân Tiểu Tiểu, mặc danh mà liền cảm giác được một cổ cường đại uy áp liền giống như mảnh thú xuống núi giống nhau. Cùng lúc đó, rất ít âm Vân Tiểu Tiểu ở kia cổ uy áp dưới cũng nhịn không được đánh cái rồng mình. Vừa vặn nàng lại là đứng ở máy quay phim phía trước, vì thế Vân Tiểu Tiểu rất khó đến sơ suất. Đạo diễn không thể không hô một tiếng cắt Vân Tiểu Tiểu lúc này mới hướng nhân viên công tác xin lỗi Vân Tiểu Tiểu nhìn về phía nàng thân cô cô Hùng Tiểu Ngọc hai người nhìn nhau cười Kỳ thật bọn họ đều đã phát hiện Sơn Đại Vương xuống núi Vân Tiểu Tiểu ba ba rốt cục mang theo nàng mụ mụ tới B thành thăm người thân Nghĩ đến đây Vân Tiểu Tiểu trong lòng liền Mỹ tư tư Ba ba muốn mang mụ mụ đi lữ hành có nàng ở trên cơ bản liền không khả năng Bên kia cùng nàng diễn vai diễn phối hợp nữ chính khâm hài hạm trong lòng đã có thể cao hứng không đứng dậy. Vốn dĩ, này bộ kịch chính là một bộ dân quốc khổ tình kịch. Nữ chính tựa như cải thịa giống nhau đáng thương còn tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ. Sau khi lớn lên ca ca không biết cố gắng, nữ chủ sinh hoạt vô cùng gian khổ. Ở cơ duyên xảo hợp dưới, nữ chính thật vất vả gặp cao phú soái nam chính, hai người cho nhau hấp dẫn thật sâu yêu nhau. Nhưng cao phú soái trong nhà, đã có một vị Mỹ lệ ôn nhu tiểu thanh mai, trong nhà còn có bốn cái ác bà bà còn có một đám lòng dạ khó lường huynh để tìm mụi nhóm. Mọi người đều hận không thể bỏ đá xuống giếng, không thể gặp nữ chính hào. Trên cơ bản kia toàn ra đều chướng mắt nữ chủ xuất thân. Ngay cả nam chủ vị kia tiểu thanh mai cũng là bề ngoài thiện lương, nội tâm lại thập phần ngoan độc. Nữ chính tại đây loại hoàn cảnh, gian nan cầu sinh. Thật vất vả, dựa vào chính mình thông minh tài trí thu thập nhà chồng những cái đó cực phẩm, sau đó vạch trần tiểu thanh mai gương mặt thật. Nhưng nàng nơi nào lại thường được đến tiểu thanh mai vốn dĩ bị đánh đến mặt xám mày cho thoạt nhìn đã không có xoay người nơi. Nhưng nàng lại đột nhiên lắc mình biến hóa thành nam chủ phụ thân ngũ di thái. Hơn nữa còn bị chịu lão gia từ sùng ái. Ngũ di thái dựa vào sắc đẹp thành công xoay người thượng vị tự nhiên là nhưng kính mà ngược nữ chủ cùng nam chủ. Có đoạn thời gian, ngũ di thái cơ hồ liền biến thành phía sau màn đại boss, căn bản là ép tới nam nữ chủ thấu bất quá khi tới. Khâm hải hạm cũng không biết này rốt cuộc là ai viết ra cho má kịch bản. Căn bản chính là vì nữ số 2 viết đến đi. Ở rất nhiều kịch tập nữ nhị xuất diễn so nàng cái này chính quy nữ chủ còn nhiều. Hơn nữa, ở nữ nhị chúng đạn tự sát phía trước trên cơ bản liền vẫn luôn đều quá thật sự sảng như thế nào lăn lộn bọn họ như thế nào tới. Tựa như khai vô địch bàn tay vàng giống nhau, nếu không phải xem tại đây bộ kịch là có tiếng có thể phủng diễn viên hùng đạo diễn. Khâm hải hạm vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp chụp loại này kịch bản. Mà sắm vai nữ số 2 Bạch Vân Hiểu, bất quá là cái danh điều chưa biết quảng cáo người mẫu. Tuy rằng, Bạch Vân Hiểu cũng coi như là ngôi sao nhí xuất thân, nàng lại chỉ ở quảng cáo vòng rất hòa. Nhưng ở điện ảnh trong giới, Bạch Vân Hiểu căn bản là không tính một cây đồ ăn. Cứ như vậy một cái phổ thông bình phàm 18 tuyến có hơn tân nhân cư nhiên cũng dám không coi ai ra gì, không quỳ liếm nữ chính còn chưa tính cố tình còn giả bộ một bộ thiên chân là quan ngốc bạch ngọt dạng tới. Loại người này làm người nhìn trong lòng liền rất khó chịu. Khâm hải hạm kỳ thật đã từng nghĩ tới, muốn áp Bạch Vân Hiểu diễn cấp cái này không biết thú tân nhân điểm nhan sắc nhìn xem. Chỉ tiếc Bạch Vân Hiểu cái này quảng cáo người mẫu, kỹ thuật diễn lại ngoài dự đoán mọi người hào. Hơn nữa, Bạch Vân Hiểu trên người có loại không thể hiểu được khí tràng. Khâm Hải Hạm thường áp nàng lại hoàn toàn áp không được ngược lại là bị Bạch Vân Hiểu ép tới thấu bất quá khí tới. Tiêu kỹ thuật diễn việc này, Khâm Hải Hạm là không có biện pháp. Ở trong sinh hoạt nàng nhưng thật ra muốn tìm Bạch Vân Hiểu phiền toái đâu. Chỉ tiếc Bạch Vân Hiểu này nha đầu chết thiệt kia cũng không biết là chuyện như thế nào cư nhiên bế lên hùng đạo đùi mỗi lần không đóng phim thời điểm bạch vân hiểu luôn là sẽ ra mặt dày hướng hùng đạo bên người cọ có đôi khi hùng đạo bên kia có ăn ngon bạch vân hiểu đều sẽ chính mình lấy tới ăn cố tình này nha đầu chết thiệt kia đều như vậy không biết xấu hổ hùng đạo bên kia lại một chút đều không sinh nàng khí ngược lại còn một bộ thực thích nàng bộ dáng khâm hải hạm cũng không phải mới vừa vào vòng tân nhân giới giải trí các loại quy tắc nàng vẫn là hiểu được Cho nên, dứt khoát liền an bài chính mình trợ lý đi hỏi thăm một phen. Bạch Vân Hiểu cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên nói ẩu nói tà. Ta cùng hùng đạo cái gì quan hệ, nàng là ta cô cô nha. Khâm Hải Hạm vừa nghe lời này, rốt cuộc ám nại xuống dưới, không lại đi tìm Bạch Vân Hiểu phiền toái. Chỉ tiếc nàng nén giận cũng không có đổi lấy Bạch Vân Hiểu tương đồng tôn trọng. Ở quay chụp thời khắc mấu chốt nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên cố ý âng, làm hại Khâm Hải Hạm lại đến bị nàng phiến miệng rộng. Cái nào kỳ ba đoàn phim có thể có loại này kỳ ba sự. Người khác đều là nữ chủ khi dễ tân nhân tìm cơ hội đem không thành thật tân nhân mặt cấp đánh sưng còn phải khóc lóc cùng nữ chủ xin lỗi. Bọn họ bên này nhưng khen ngược khâm hải hạm làm một phen đại nữ chủ cư nhiên bị một cái danh điều chưa biết tân nhân nữ số 2 đem mặt đánh sưng lên. Trường 158, rõ ràng chính là một cái ngoài ý muốn lại bị khâm hải hạm não bộ thành một cái kinh thiên đại âm mưu dường như. Nói ngắn gọn chính là Bạch Vân hiểu ác ý khi dễ nàng, muốn đánh mặt nàng. Nàng cái này đáng thương vô tội nữ chính ở trong phim bị khi dễ đến chết đi sống lại còn chưa tính. Nhưng Bạch Vân hiểu cái này ác độc nữ phục cư nhiên vào diễn liền đi không ra, diễn ngoại cư nhiên còn muốn ác chỉnh nàng. Này quả thực như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ở đạo diễn làm khâm hải hạm nghỉ ngơi thời điểm, khâm hải hạm còn liền lôi kéo chính mình tiểu trợ lý cố ý đi được xa chút hai người thương lượng một phen cần thiết thắng lấy điểm hành động. Khâm hải hạm che lại sưng mặt nói, về sau không bao giờ có thể nuông chiều bạch vân hiểu, bằng không kia nha đầu chết tiệt kia thật đúng là khi ta dễ khi dễ đâu. Nàng thật cho rằng nàng chính mình thành ác bà bà động bất động là có thể hung hăng mà ngược ta. Tiểu trợ lý cũng là quán sẽ xem nàng ánh mắt liền ở một bên châm ngòi thổi gió nói hạm thì ta cũng cảm thấy Bạch Vân Hiểu kia nha đầu chết tiệt kia không thích hợp nghe nàng khoác lác nói đạo diễn là nàng cô cô đâu. Kia khẳng định là gạt người. Một cái họ Bạch một cái họ Hùng, cô chất hai còn có bất đồng họ. Nói nữa chúng ta Hùng Đạo luôn luôn tự bị kịch bản, có cái chuyên môn cho nàng viết kịch bản tác ra. Hùng Đạo chụp diễn cơ hồ bộ bộ bạo hồng. Nàng muốn thật là Bạch Vân Hiểu cô cô, làm gì không cho Bạch Vân Hiểu tới diễn nữ chính đâu. Đối này khâm hài hạm thâm biểu đồng ý. Hai người ngầm một trận nói thầm cuối cùng đính hạ kế sách quyết định muốn cho Bạch Vân hiểu trước mặt mọi người xấu mặt. Một tỷ khâm hải hạm ý thứ chính là phải cho kia nha đầu chết tiệt kia lưu cái giáo huấn thuận tiện giáo giáo nàng ở đoàn phim nên làm như thế nào người. Bởi vì đoàn phim thành viên đều ở tại đô thị nghỉ phép khách sạn lớn bên cạnh kiểu cũ tiểu khách sạn. Chụp xong diễn lúc sau, mọi người liền cùng nhau trở về đuổi. Bởi vì Hùng Tiểu Ngọc Thanh Danh bên ngoài, nàng chính mình bối cảnh Hùng Hậu sở hữu phiến tử đều là có cố định đầu tư công ty, căn bản là không cần người khác nhập tư. Hùng đạo chụp phiến tử nhất quán đều thực có thể phủng người. Nàng tuyển giác từ trước đến nay chỉ xem hình tượng cũng không coi trọng Thanh Danh cùng trong vòng địa vị. Cứ như vậy, đoàn phim tự nhiên cũng sẽ không tìm cái gì đại già. Nhưng cho dù như vậy rất nhiều mới ra đời tuổi trẻ diễn viên cùng đã từng hòa quá hiện tại lại quá khí diễn viên, chỉ cần có thể ở Hùng Đạo diễn kịch chung sắm vai quan trọng nhân vật liền có khả năng hoàn toàn xoay người, một lần là nổi tiếng. Cho nên, ở Hùng Đạo đoàn phim, chỉ có nàng mới là hoàn toàn xứng đáng duy nhất đại bài. Mặt khác diễn viên so với nàng tới nói, căn bản là cái gì đều không phải. Diễn đến không tốt còn dám làm sự tình, Hùng Đạo một câu liền có thể đem diễn viên đổi đi nguyên nhân chính là vì như vậy đoàn phim một thì khâm hải hãm cũng hảo nam chính lâu hoành lãng cũng hảo đỉnh thiên xem như nhị tam tuyến diễn viên có nhất định giới giải trí kinh nghiệm biết rõ trong vòng các loại quy tắc đạo diễn nếu tự mình định ra cái này cũ khách sạn khác diễn viên tự nhiên chỉ có thể ở tại cái này bên ngoài nhìn qua cũ xưa nhưng thực tế thượng bên trong phương tiện vẫn là tương đối tốt khách sạn đại gia cũng không có gì câu oán hận khâm hải hãm bên kia đều đã cùng trợ lý đều thương lượng hào Các nàng muốn ở khách sạn cửa, làm bạch vân hiểu trước mặt mọi người té ngã, mất mặt xấu mặt. Chỉ là tô quân quân bên kia tưởng nhà nàng ái làm nũng lại ái bán manh tiểu hùng khuê nữ cũng bất chấp mặt khác. Mới vừa ở khách sạn thu thập hào, lại cùng vân tiểu tiểu thông điện thoại, nàng liền cố ý ra tiệm cơm lại đây tiếp nàng khuê nữ. Tuy nói mấy năm nay, thò tộc ở cổ trấn này một thế hệ cũng coi như là hoàn toàn phát đạt. Nhưng mấy năm nay, đám thỏ con trước nay đều không có quên, lúc trước là Bạch Tổng chiếu cố bọn họ cho bọn họ cái này khách sạn hạng mục. Sau lại cũng là Bạch Tổng uy danh vẫn luôn che chở bọn họ. Bằng không làm nhỏ yếu thực thảo hệ loại thú nhân tinh thần lực cũng không quá cao con thỏ sự nghiệp đã sớm bị một ít đại hình ăn thịt hệ lực lượng hình loại thú nhân cấp gồm thâu. Thỏ tộc cơ hồ toàn tộc đều cảm nhớ Bạch Tổng đối bọn họ ơn chi ngộ Vốn dĩ đồ tổng còn tưởng toàn bộ hành trình làm bản tiếp đãi Bạch Tổng Nhưng Bạch Tổng lại làm hắn vội chính mình công tác đi, không cần cố ý chiếu cố bọn họ một nhà. Không có biện pháp, đồ tổng ở cảm nhớ Bạch Tổng săn sóc đồng thời, chỉ có thể đem nhà hắn nhất có khả năng đại nhi thư kêu lại đây, phụ trách đặc biệt chiếu cố Bạch Tổng một nhà. Cứ như vậy, tới rồi khách sạn phía trước, đoàn phim thành viên ly rất xa liền thấy các cô nương ở ngầm thường xuyên thảo luận vị kia tuổi trẻ anh tuấn lại tiền tiểu đồ tổng, giống như nam triều đãi giống nhau ân cần mà đứng ở người một nhà bên người. Phía trước khâm hải hạm cũng từng đánh qua tiểu đô tổng chủ ý, chỉ tiếc vài lần ngẫu nhiên gặp được vài lần đến gần tiểu đô tổng căn bản là không ăn nàng kia một bộ. Tiểu đô tổng không hổ là sinh ra ở cổ trấn nam nhân, trong xương cốt liền bảo thủ lại cụ kỹ, liền tính mỹ diễm nữ minh tinh nhào vào trong ngực thông đồng hắn. Tiểu đô tổng cũng là một bộ khó hiểu phong tình bộ dáng. Hoặc là nói, hắn trướng mắt khâm hải hạm, lại cũng chỉ là không mất lễ phép cự tuyệt nàng. Cứ như vậy, đoàn phim các cô nương liền cho rằng tiểu đồ luôn là cái khó được thân sĩ. Ngày thường, đoàn phim người đều đã thói quen hắn tao nhã có lễ rồi lại bảo trì khoảng cách diễn xuất. Nơi đó nghĩ đến, hôm nay ở kia toàn gia tuấn nam mỹ nữ bên người tiểu đồ tổng lại ân cần thật sự. Hắn nhìn Bạch Tổng trong ánh mắt còn mang theo vài phần sùng bái. Mọi người ở đây vạn phần giật mình thời điểm, Bạch Vân Hiểu lại bay nhanh về phía kia người nhà chạy tới. Khâm hải hạm lúc này đã ý thức được không thích hợp nhưng nàng tiểu trợ lý càng am hiểu vuốt mông ngựa hiển nhiên không thế nào sẽ xem mặt đoán ý. Cương nhiên thật sự tựa như các nàng trước thiết kế giống nhau ở Bạch Vân Hiểu đi phía trước chạy thời điểm ra vẻ vô tình mà vươn chính mình chân. Này nếu là cô nương khác rất có thể đã bị trực tiếp vướng ngã. Nói không chừng quăng ngã cái cầu gặm bùn, rớt hai viên nha cái gì tôn nghiêm cùng mặt mũi đều không có. Nhưng ăn mặc thái thái diễn phục Bạch Vân Hiểu, trên đầu cắm thực trọng châm, nhưng nàng chạy lên lại vẫn là thân nhẹ như Yến. Bạch Vân Hiểu tự nhiên phát hiện kia nữ nhân làm sự tình chỉ là dường như không có việc gì mà từ nữ nhân kia chân trên mặt sẫm quá. Chỉ nghe ai u hét thảm một tiếng, Bạch Vân Hiểu một chút sự tình đều không có, lại vững vàng mà đứng ở phía trước. Ngược lại là tiểu trợ lý ôm chân đau hô không thôi. Người chung quanh kỳ thật cũng đều thấy tiểu trợ lý chính là cố ý chen chân vào vướng Bạch Vân Hiểu. Chỉ là không nghĩ tới, nàng chẳng những không có vướng ngã người khác nhưng mà làm hại chính mình bị ngộ thương rồi. Những người khác nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, xứng đáng, làm ngươi khi dễ người. Chỉ tiếc bên ngoài thượng đại gia lại không dám nói cái gì ít nhất cũng đến cấp nữ chính khâm hải hạ mặt mũi nha. Bạch Vân hiểu bên kia trong miệng nhàn nhạt mà nói, thật ngượng ngùng, dung tỷ ta cũng không biết ngươi chân như thế nào liền chạy đến ta dưới chân, nhất thời thu không được chân, ngộ thương rồi ngươi. Những người khác nghe xong lời này đều nhịn không được nở nụ cười. Tiểu trợ lý Dung tỷ lại đau lại tức đều mau nội thương. Nàng nhịn không được thực tức giận mà nói, "Ta xem ngươi chính là cố ý, một cái nho nhỏ nữ số 2, ngươi cuồng cái gì ẩu oh, đả nữ chính khi dễ tiểu trợ lý đúng không?" Khâm Hải Hạm vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng tưởng tiến lên muốn lấp kín tiểu trợ lý miệng, chỉ tiếc quá muộn, tiểu trợ lý đã thực hành bọn họ kế hoạch. Tô Quân Quân vừa thấy bên này có tình huống, vội vàng đuổi lại đây. Nàng một lại đây, bọn họ toàn ra liên quan tiểu đồ tổng tự nhiên cũng cùng lại đây. Bạch Tổng liếc mắt một cái liền nhìn ra là chuyện như thế nào, hắn trong lòng ám đạo, nhà hắn tiểu cô nương lớn như vậy, liền chưa từng ở bên ngoài ăn qua mệt. Bạch Tổng nghiêng đầu đối tiểu đồ tổng nói, tiểu đồ nha, nữ nhi của ta giống như lại lỗ mãng, ngươi xem có phải hay không an bài nhân thủ trước đem vị này bị thương cô nương đưa đến bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Đương nhiên, phí dụng là chúng ta bỏ ra. Vạn nhất cô nương này chân nếu là chặt đứt tìm nhất chuyên nghiệp bác sĩ cho nàng tiếp thượng lầm công phí dinh dưỡng phí chúng ta bồi nàng gấp đôi Về sau khiến cho nàng an tâm dưỡng thương đi Ngụ ý trực tiếp khiến cho tiểu trợ lý ở cái này đoàn phim biến mất Mọi người nghe xong lời này trong lòng nhịn không được trợt lạnh Người nam nhân này hoàn toàn nhìn không ra tuổi chỉ là hắn tự xưng bạch vân hiểu phụ thân như vậy tuổi từ ít có 4 chục tuổi hắn mặt thực viên thực hiện tuổi trẻ nhưng mà ánh mắt lại thập phần sắc bén trên người hắn còn mang theo một loại không giận mà uy khí thế người xem thật sự có chút hoảng hốt khâm hải hạm vừa định nói không cần chúng ta không cần bồi sau khi trở về hào hào chiếu cố ta tiểu trợ lý lúc này lại thấy lạc hậu một bức hùng đạo diễn vội vàng vài bước tiến lên mở miệng nói đại ca ngươi cũng đừng trêu ghẹo tuổi trẻ hài tử chân dẫm một chút lại có thể thương đi nơi nào Thế nào, ngươi còn tưởng chia rẽ ta đoàn phim không được. bạch Tổng nhìn Hùng Tiểu Ngọc lướt mắt một cái, chỉ phải nói ngươi tới vừa lúc người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ngươi này quanh năm suốt tháng không về nhà tưởng cùng ngươi ăn cơm, còn phải đợi ngày lễ ngày Tết ba mẹ nhưng không thiếu nhắc mãi ngươi cũng liền tô giật phong nguyện ý bồi ngươi điên. Hùng Tiểu Ngọc lại cười nói, này không phải sự nghiệp làm được thuận lợi sao. Hai người một liêu lên, hùng đạo trên người cái loại này nữ cường nhân khí chàng lập tức liền phai nhạt vài phần ngược lại nhiều vài phần thuộc về người trẻ tuổi tiểu hoạt bát. Lúc này, vân tiểu tiểu cũng bất chấp thu thập vừa mới cái kia ý đồ khi dễ nàng tiểu trợ lý. Vân tiểu tiểu đời này thích nhất chịu người khác khi dễ. Những cái đó khi dễ nàng người thông thường sẽ bị nàng vô tội đơn thuần bề ngoài sở che giấu, bọn họ càng là lăn lộn hoan, ở bị và mặt thời điểm, vân tiểu tiểu trong lòng cũng liền càng hưng phấn. Vân tiểu tiểu liền tính lại không thích nàng phụ thân, nhưng lại ở nàng trưởng thành trung hoàn mỹ mà kế thừa phụ thân một cái châm ngôn. Ở tuyệt đối vũ lực giá trị trước mặt bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn đều là phí công, ngược lại sẽ biến thành bọn họ trong sinh hoạt tiểu lạc thú. Bởi vì mẫu thân tới, vân tiểu tiểu tự nhiên từ bỏ trong sinh hoạt điểm này không ảnh hưởng toàn cục tiểu lạc thú. Nàng đình một đầu dân quốc mẹ kế ăn diện, vui sướng về phía tô quân quân chạy tới, trong miệng còn kêu. Mụ mụ ngài nhưng tính ra xem ta, đều muốn chết các ngươi. Tự cấp mẫu thân một cái đại đại ôm lúc sau, nàng lại ôm hôn môi nàng ngoan ngoãn đáng yêu thuyết cầu muội muội vỗ vỗ than nắm đệ đệ bả vai. Kỳ thật đơn luận hình người nói, tiểu than nắm thân cao đã sớm vượt qua vân tiểu tiểu. Nhưng vân tiểu tiểu nhân loại bề ngoài cũng tùy nàng cô cô hùng tiểu ngọc cũng thuộc về dáng người nhỏ sinh, lại ẩn chứa cường đại lực lượng cái loại này loại hình. Vân tiểu tiểu làm hoàn mỹ kế thừa phụ thân ác ma tiểu hùng gen trong nhà trường tỷ, khí chàng tuyệt đối vượt qua 2m8. Cứ như vậy, đứng ở vẻ mặt lạnh lùng, bất hạnh hoạn có diện than tiểu than nắm trước mặt, vân tiểu tiểu khí thế là sẽ không thua. Trường 159, Bạch Tổng một nhà gặp mặt sau, cũng không kịp nói thêm cái gì, liền cùng nhau hướng về nghỉ phép khách sạn bên kia đi đến. Chỉ để lại đoàn phim thành viên đứng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, mới có người mở miệng nói nguyên lai like bạch vân hiểu thật là đạo diễn chất nữ nàng ba ba là đạo diễn ca ca bọn họ một nhà muốn cùng nhau ăn cơm tất niên đoàn phim một mảnh cứng họng phía trước nhân gia bạch vân hiểu nói được vốn dĩ chính là lời nói thật chỉ là đoàn phim người đều đương nàng ở khoác lác hoàn toàn không có người tin tưởng nàng chính là hùng đạo thân thích hiện tại nhưng khen ngược bạch vân hiểu vốn dĩ chính là cái ngay thẳng gơn nhân gia xuất thân cũng siêu cấp hảo căn bản là không có nghĩ tới giấu giếm bọn họ cái gì Hơn nữa, người sáng suốt một chút liền đã nhìn ra, Bạch Vân Hiểu ba ba cơ nhiên có thể làm xích khách sạn ra tiểu đồ tổng khom lưng uốn gối, có thể thấy được hắn thân phận cũng đủ quý trọng. Bạch Vân Hiểu chân chính thân phận cũng là có thể suy đoán ra tới đại khái. Lúc này, lại có một cái qua tuổi 30, lại tự xưng 28 nam nhị nhịn không được nói. Bạch Vân Hiểu mụ mụ hẳn là chính là tô quân quân đi. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng bảo dưỡng đến thật sự thực hào. Bên cạnh sắm vai nam tam người trẻ tuổi ngây ngốc hỏi một câu. Quỳnh ca Tô Quân Quân lại là ai? Tuy rằng có chút bại lộ tuổi, nam nhị vẫn là không kiên nhẫn mà nói. Tô Quân Quân là 20 năm trước, hồng biến quốc nội ảnh hậu. Đến bây giờ, đại học biểu diễn chuyên nghiệp còn sẽ lấy Tô Quân Quân phim nhựa đương học sinh giáo tại đâu? Đặc biệt là nàng ở nước ngoài trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế kia hai bộ phiến tử càng là bị chịu truy phùng. Người dạy thụ không làm ngươi xem sách giáo khoa giống nhau ảnh hậu kỹ thuật diễn sao. Thường xuyên trốn học xin nghỉ ra tới đóng phim Nam Tam tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Nam Nhị nhìn hắn một cái còn nói thêm. Chỉ tiếc Tô Quân Quân ở sự nghiệp phát triển đến tốt nhất thời điểm, lựa chọn rời khỏi giới giải trí kết hôn sinh con bằng không nàng tuyệt đối là điện ảnh sử thượng Quang Huy một bút. Nam Tam lại nhịn không được nói. Không thể nào, 20 năm trước ảnh hậu. Kia tô quân quân hiện tại đến bao lớn số tuổi, nàng nhìn qua đều không giống 30 tuổi bộ dáng, lớn lên có thể so chúng ta nữ chính đẹp quá nhiều. Nói xong, hắn lấy mắt tà nữ chính liếc mắt một cái, nữ chính nhịn không được chừng mắt nhìn trở về. Lúc này, diễn nam chủ phụ thân nam diễn viên cũng cảm thán nói. Giới giải trí quả nhiên thừa thái đông lạnh lãnh mỹ nữ. Xem dáng người cùng diện mạo thật đúng là nhìn không ra tô quân quân tuổi. Lúc này, sắm vai nam chủ mẫu thân nữ diễn viên cũng nhịn không được mê mắt nói. Lúc trước tô quân quân gà vào hào môn, bất quá nàng vốn dĩ xuất thân liền không tồi tính cách cũng thập phần điệu thấp. Gà cho phú hào bằng thượng ẩn hình phú hào, đảo cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhìn ra được tới, mấy năm nay tô quân quân vẫn luôn quá rất khá. Nói xong, nàng liền nheo lại đôi mắt nhưng mà đứng ở một bên khâm hải hạm cùng nàng trợ lý nghe xong lời này sắc mặt lại trở nên trắng bạch trắng bạch các nàng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái tức khắc một câu đều nói không nên lời tựa như có cái gì nhét ở giọng nói bọn họ thật sự không nghĩ tới tá trang liền xuyên vận động phục hoàn toàn không có minh tinh tự giác luôn là lời biếng có thể ngồi tuyệt đối không đứng bạch vân hiểu cư nhiên bối cảnh như vậy dày nặng cái này nhưng thảm hai người bọn nàng đắc tội bạch vân hiểu về sau còn có thể tiếp tục ở đoàn phim hỗn đi xuống sao Hai người trở lại khách sạn, nhịn không được cùng nhau thương lượng đối sách. Lại nói như thế nào tiểu trợ lý cũng là một đường bồi khâm hải hạm bỏ lên tới. Khâm hải hạm lại thế nào cũng không tới cái loại này phát rồ nông nỗi. Nếu là nàng làm tiểu trợ lý làm được sự tình tự nhiên muốn hộ nàng rốt cuộc. Khâm hải hạm đối tiểu trợ lý nói, người yên tâm, việc này giao cho ta tới làm, ta đi trước lấy lòng Bạch Vân Hiểu, tìm nàng câu tình. Thật sự không được ta liền cho ngươi khai một năm tiền lương, chờ tiếng gió qua, ngươi lại trở về chính là... Tiểu trợ lý theo hạm tỷ nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nhà nàng hạm tỷ cho dù có thời điểm không quá đáng tin cậy thích miên man suy nghĩ. Nhưng hạm tỷ chưa bao giờ sẽ ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích bán đứng người một nhà. Liền bởi vì khâm hải hạm nói lời này, tiểu trợ lý trong lòng phá lệ cảm động. Hai người lại thương lượng một phen, khâm hải hạm quyết định dùng mỹ thực trước thu mua bạch vân hiểu. Lại làm mặt khác tính toán. Không có biện pháp bạch vân hiểu kia nha đầu chính là cái đồ tham ăn. Không đóng phim thời điểm, nàng liền vẫn luôn ở bên cạnh ăn ăn ăn, miệng đều không mang theo đình. Nhưng mà, nàng dáng người lại hoàn toàn sẽ không béo phì, vẫn là kia phó trước đột sau kiều bộ dáng. Nghĩ vậy chút khâm hài hạm đều có thể ghen ghét chết. Cho nên nói, nàng nhất định là sử thượng nhất nghẹn khuất nữ chính. Không ngừng ở trong phim, bị nữ số 2 ngược đến chết đi sống lại ở diễn ngoại còn muốn chịu khổ và mặt hiện tại khen ngược nàng còn muốn khom lưng uốn gối mà đi theo nữ vai phụ xin lỗi nhận sai. Nghĩ vậy chút khâm hải hạm đầy mặt đều là nước mắt. Chỉ là mặc kệ các nàng bên này nghĩ như thế nào, vân tiểu tiểu bên kia một hồi đến tổng thống phòng liền trở nên như cá gặp nước. Bởi vì không có thành niên duyên cơ cứ việc nàng chân thật hình thú đã có 150 cân trọng dùng dị năng biến đại nói vượt qua 250 cân cũng không phải chuyện này. Nhưng Vân Tiều Tiều càng thích nàng 15 cân trọng mini ấu tể hình thú, nàng cũng cam chịu cái này hình thú vì bản thể. Nếu vẫn là ấu tể tiểu khả ái, như vậy tự nhiên liền có thể tận tình mà cùng mụ mụ làm nũng hồ nháo. Vân Tiều Tiều trở lại khách sạn tựa như cái tiều thuốc rán dường như dính ở mụ mụ bên người không bỏ. Bạch Tổng nhìn hắn khuê nữ này đức hạnh tự nhiên là thực không vừa mắt. Dọc theo đường đi, hắn đều cho mày cấp vân tiểu tiểu sử rất nhiều lần ánh mắt. Nhà đầu thúi lại hoàn toàn làm như không phát hiện còn có làm trầm trọng thêm xu thế. Này nếu là lưu tại quê quán, Bạch Tổng khẳng định sẽ biến thành tiểu hùng, lôi kéo hắn khuê nữ đi rừng rậm đơn luyện. Hùng hăng tấu một đốn, làm này nha đầu thúi ăn vài lần thổ, nàng lập tức liền thành thật. Chỉ tiếc hiện tại cũng không phải ở quê quán. Không có biện pháp, Bạch Tổng chỉ phải trước một bước đem hắn thọ tộc tiểu mê đệ đuổi đi, lại tìm vân tiểu tiểu tính sổ. Chỉ tiếc tiễn đi tiểu đồ Tổng, Bạch Tổng xoay người vừa định nói vân tiểu tiểu vài câu, liền thấy kia hóa vừa thấy không có người ngoài, đã tự động biến thành mini hùng nắm ăn vả nàng mụ mụ trên đùi, lăn qua lộn lại, bắt đầu ôm đùi bán manh. Trong lúc nhất thời, Bạch Tổng chỉ cảm thấy càng tâm thắc. Vân tiểu tiểu cái này xú hài từ cũng không biết với ai học được chết không biết xấu hổ làm nũng chơi xấu, bán manh, nàng nhất lành nghề. Đến nỗi mặt khác sự tình, nàng đề bụng cũng không thèm để ý. Hơn nữa, hoàn toàn sẽ không phòng chừng người khác ý tưởng, làm việc trước sau đều là làm theo ý mình. Bạch Đồng đột nhiên liền có chút lý giải làm cha mẹ tâm tình. Vì cái gì những cái đó loại thú nhân cha mẹ luôn là ở đem nhãi con nuôi lớn lúc sau, liền gấp không chờ nổi mà đem bọn họ đuổi ra ra môn đâu thì thật không đơn giản chỉ là vì làm nhãi con học được độc lập, mà là có cái loại đồ vật này lưu tại trong nhà cùng hắn tranh sủng, đoạt lão bà chú ý thật sự quá làm người khó chịu. Đúng lúc này, bạch tổng tận mắt nhìn thấy, hắn lão bà lấy ra một cái đại quả táo tước ra, cắt thành tiểu khối tiểu khối từng mảnh từng mảnh nhét vào hắc bạch hoa tiểu đoàn từ trong miệng. Không biết xấu hổ tiểu đoàn tử chờ mình ở mụ mụ đầu gối gối thượng tìm được rồi một cái nhất thoải mái vị trí, sau đó một bên ăn quả táo, một bên ân ân kêu bán manh Trẻ nhỏ ngữ phiên dịch lại đây chính là, mụ mụ là của ta quả táo cũng là của ta, không thể cho người khác ăn. Tình cảnh này, bạch tổng quả thực khó có thể nhìn thẳng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm ra một cái thâm trầm quyết định. Giống vân tiều tiều như vậy một cái không biết xấu hổ, vũ lực giá trị lại cũng đồ cường lớn tuổi vị thành niên nữ loại thú nhân cũng là thời điểm nên đi trước tiên thân cận. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tổng vẫn là quyết định tìm cái đáng tin cậy hiệp sĩ tiếp mâm tốt nhất có thể trị được Vân Tiều Tiều toàn thân này đó thật xấu. Nghĩ vậy chút Bạch Tổng quay đầu liền đi sân phơi cho hắn ông bạn già Hùng Tuấn Thanh gọi điện thoại. Hùng Tuấn Thanh tiếp điện thoại lại hỏi. Khó được nha, mấy năm nay, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ chủ động cho ta gọi điện thoại. Bạch Tổng già cười nói. Không nhớ rõ ngươi còn có thể nhớ rõ ai. Đều là lão huynh đệ, đừng nói khách khi nói. Ta hồi bê thành, vừa vặn ngươi cũng ở bê thành, không bằng chúng ta lão huynh đệ hai ra tới thấy cái mặt đơn độc uống điểm tiểu rượu tâm sự việc nhà. Hùng Tuấn Thanh lại nói, trừ phi, người đáp ứng tiếp nhận thúy chúc giải trí, làm ta về hiêu nghỉ ngơi, nói cách khác chúng ta lão huynh đệ cũng không thể nói gì hơn. Bạch Tổng lại cười nói, này không phải Vân Đại đã đáp ứng ngươi sẽ nhận ca sao? Tuấn Thanh, ngươi còn muốn thế nào, hố ta một cái nhi từ còn chưa đủ sao? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, đương trường liền nổi giận. Người như thế nào liền không nghĩ, từ nhỏ đến lớn, người hố ta bao nhiêu lần. Này còn may mà Vân Đại tính cách giống Tô Quân Quân còn tính có trách nhiệm cảm. Này nếu là tùy ngươi, gen phản tổ siêu cường xong bào thai, không chừng đem chúng ta gấu trúc tộc lan lộn thành cái dạng gì đâu. Bạch Tổng còn nói thêm hào hào ta đều đem tốt nhất hài từ tặng cho ngươi đương con rể, ngươi còn muốn thế nào. Ngươi cũng không nhỏ. Luôn là như vậy oán giận nói, sẽ biến thành oán phụ mặt. Đến lúc đó, Hùng lệ viện nhất định sẽ không lại ái ngươi. Hùng tuấn thanh tức khắc cảm thấy càng tâm tắc. Qua một hồi lâu, hắn mới còn nói thêm. Hảo, ngươi nói thẳng đi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì. Ta hiện tại vẫn là thúy trúc giải trí chấp hành tổng tài thân kiêm đại lý tộc trường, nhưng không có thời gian nghe ngươi vô nghĩa. Bạch Tổng lúc này mới chậm rãi nói. Là cái dạng này, ngươi nhận thức đại hình mãnh thú loại thú nhân thanh niên tài tuấn sao? Muốn cái loại này có thể kháng tấu, giới thiệu cho ngươi đại chất nữ tới thân cận đi. Hùng tuấn thanh nghe xong lời này, chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Hắn khó có thể tin hỏi. Ngươi nói được là Vân Tiểu Tiểu sao? Vẫn là tiểu tuyết cầu nha. Bạch Tổng nhẫn nại tư nói. Tự nhiên là Vân Tiểu Tiểu, nhà ta đại khuê nữ sang năm liền thành niên cũng tới rồi nên tìm bạn trai lúc. Tuyết cầu đã có bạn trai, không cần ngươi nhọc lòng. Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh Hảo huyền một ngụm lão huyết không phun ra tới, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Chính ngươi nuôi lớn khuê nữ là người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Nửa năm trước vân tiểu tiểu gần nhất bê thành liền tham gia toàn tộc đại bỉ võ. Nàng rõ ràng chính là cái bề ngoài nhu nhược nữ hài tử, lại dựa vào nhu nhược đơn bạc hình người tấu đến những cái đó đại tiểu hòa tử kêu cha gọi mẹ hoàn toàn chính là lấy một trọi mười đơn phương hành hạ đến chết. luận võ lúc sau vân tiểu tiểu liền hoàn toàn nổi danh bê thành hiện tại mọi người đều đang nói vân tiểu tiểu là chân chính sơn đại vương nhị đại hoàn mỹ mà kế thừa ngươi y bát ở loại thú nhân trong vòng đại gia vừa nghe bạch vân hiểu tên này đều sẽ đường vòng đi ai cho ngươi bạch cẩm hạo mặt cho rằng mãnh thú gia thanh niên tài tuấn sẽ nguyện ý cùng vân tiểu tiểu thân cận nha. truyện audio được đọc ở cổ úc đọc Trường 160, Hùng Tuấn Thanh một mực chắc chắn, Bạch Tổng một tay bồi dưỡng ra tới nữ nhi cư nhiên ở bê thành hỗn thành tân một thế hệ sơn đại vương. Trong lúc nhất thời, Bạch Tổng cảm thấy trong lòng có chút biệt nữ, hắn liền nhịn không được nói một câu. Liền tính không quá xuất sắc thanh niên tài tuấn, chúng ta cũng là có thể phóng thấp điều kiện suy xét. Ta khuê nữ lớn lên tùy nàng mẹ, lại xinh đẹp, lại sẽ làm nũng bán manh. Chỉ cần nam nhân kia không phải cái người mù theo lý thuyết, đều hẳn là sẽ thích thượng Vân Tiểu Tiểu mới là. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, nhịn không được cười lạnh nói. Mấu chốt là có cái nào thanh niên Tài Tuấn gặp qua Vân Tiểu Tiểu bán manh làm nũng kia một bộ. Đại gia ngược lại là đều chính mắt chứng kiến Vân Tiểu Tiểu cái này thiếu nữ hùng tráng sĩ, một tá mười không hề áp lực. Cẩm hạo ngươi cảm thấy những cái đó bị Vân Tiểu Tiểu tấu đến mặt mũi bẩm dập thanh niên Tài Tuấn, sẽ nguyện ý cưới nàng đương lão bà sao. Bạch đồng nghe xong lời này, chỉnh đầu hùng đều không tốt. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nhà ta Vân Tiểu Tiểu gả không ra? Lại nói như thế nào, Vân Tiểu Tiểu cũng là hùng tuấn thanh nhìn lớn lên manh nắm quá khó nghe nói hắn cũng nói không nên lời, chỉ phải uyển chuyển mà nói. Nho nhỏ thật cũng không phải gả không ra, giống ngoại quốc những cái đó cường đại điểm loại thú nhân thật lớn hình thú, làm không hảo liền thích chúng ta nho nhỏ loại này cường thế tiểu cô nương. Bạch Đồng nghe xong lời này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hùng Tuấn Thanh nhất hiểu được hắn tâm tư cũng sợ hắn thật sinh khí, lại nuốt nuốt nước miếng nói. Kỳ thật cũng không chỉ là ngoại quốc loại thú nhân, bản thổ những cái đó ẩn cư thế ngoại cường đại loại thú nhân kỳ thật cũng là không tồi lựa chọn. Bất quá, duy nhất khuyết điểm chính là kia bang ẩn cư loại thú nhân không quá chú ý bằng cấp. Bọn họ phần lớn đều không muốn tiến vào nhân loại xã hội sinh hoạt. Về gớm trung học tốt nghiệp liền tính là không tồi. Lại hướng lên trên niệm chính là lông phượng sừng lân. Có thể ẩn cư một mình sinh hoạt loại thú nhân, phần lớn sức chiến đấu mạnh mẽ, dựa săn thú mà sống. Tính cách cũng có chút hiếu chiến, bất quá kia bang gia hòa vẫn là có rất lớn ưu điểm. tỷ như nói, da dày thịt béo thực khiêng tấu, chịu thương chịu khó tuyệt không dễ dàng ly hôn. Này đó đều thực thích hợp vân tiểu tiểu. Chỉ là người được chọn không tốt lắm tìm, ẩn cư núi sâu chúng ta đi nơi nào nhận thức. Bạch Tổng liền tính lại như thế nào phiền vân tiểu tiểu kia cũng là hắn thân khuê nữ, vừa nghe Hùng Tuấn Thanh nói muốn đem vân tiểu tiểu thân cận cấp quang có một thân sức lực lại không văn hóa anh chàng lỗ mãng, Bạch Tổng thức khắc liền bực. Ta bạch cầm hảo khuê nữ có tiền, lớn lên lại xinh đẹp như thế nào nhất định phải đến gà đến khe suối đi. Hùng Tuấn Thanh chỉ phải cười hưa đáp, cầm hảo chính ngươi không cũng thích ở khe suối ở sao. Thế nào, ngươi còn ghét bỏ khác ở trong núi ở hài tử. Nếu Hùng Tuấn Thanh bổn Hùng liền ở đối diện nói, Bạch Tổng khẳng định là muốn động thủ đánh Hùng. Chỉ tiếc hai người là thông qua điện thoại nói chuyện với nhau, cứ như vậy, muốn đánh đều đánh không đứng dậy. Cuối cùng, Bạch Tổng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới Vân Tiều tiểu như thế nào cũng đến tìm cái có văn hóa có thực lực loại thú nhân. Vẫn cư núi sâu là sinh hoạt thói quen, chính là không có văn hóa là không có khả năng. Bằng không ta liền dưỡng Vân Tiều tiểu cả đời. Thịa bang mảnh thú loại thú nhân tiểu tử thúi một đám không biết nhìn hàng, tương lai luôn có biết hàng, tới theo đuổi ta khuê nữ. Nói xong lời này, hắn liền không khách khí mà cắt đứt điện thoại. Quay người lại liền thở phì phì mà đi trở về trong phòng. Cố tình đến trong phòng vừa thấy, hắn kia không tiền đồ hùng, khuê nữ, không ngừng chính mình biến thành ấu tể làm nũng chơi xấu, bán manh, dính nàng mụ mụ. Còn câu đến hắn đệ đệ mụi mụi cũng đều biến thành miêu hình, ba con nắm ghé vào tô quân quân bên người, xếp thành một loạt Tô quân quân chính thường cái cho bọn hắn uy trái cây ăn đâu. Đang cùng câu kia nhạc thiếu nhi, xếp hàng ngồi ăn quà quà. Bạch tổng tức khắc cảm thấy không lời nào để nói. Vân tiểu tiểu không ở nhà thời điểm, hai chỉ miêu nắm tuy rằng sẽ chơi yêu sớm, sẽ nháo mâu thuẫn, sẽ dùng mình, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này ấu chỉ hành vi. Vân tiểu tiểu vừa xuất hiện, lập tức làm đến nhà bọn họ cùng vườn bách thú trại chăn nuôi dường như... Hắn lão bà chính là cái kim bài chăn nuôi viên, phụ trách chăm sóc trong nhà sở hữu mau câu tiểu động vật. Vân tiểu tiểu này đều mau thành niên cư nhiên còn ở làm loại chuyện này. Nghĩ vậy chút bạch tổng tâm tình càng kém. Hắn rớt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cũng biến thành tiểu hào hùng nắm, ra mặt dời tiến đến hắn lão bà bên người, xếp hàng ngồi thảo quả táo ăn. Tô quân quân đều bị nàng lão công ấu chỉ hành vi chọc cười, lại vẫn là đối xử bình đẳng, luôn là theo thứ thực cấp 4 con mau đoàn từ uy quả táo. Nàng hảo đao công tại đây loại thời điểm rốt cuộc phát huy ra ứng có ưu thế. Tô quân quân xử lý quả táo tốc độ bay nhanh, lấy một cung bốn cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Bốn cái mau đoàn tử hoàn toàn không mang theo thất bại. Đồng thời tô quân quân đem vỏ táo thức đến bay nhanh, bắt lấy tới lúc sau thậm chí còn có thể bày ra một đoá hoa. Bài tổng rốt cuộc là sợ hắn lão bà mệt ăn mấy khối quả táo, liền không hề ăn. Ngược lại ngậm nổi lên một đoá vỏ táo bãi thành hoa gặm lên. Một bên gặm một bên còn không ngừng lấy đôi mắt ngó Vân Tiều Tiều. Vân Tiều Tiều cái kia tham ăn hài tử, không ngừng kế thừa tô quân quân dung mạo cũng hoàn mỹ mà kế thừa bạch tổng siêu cường thân thể tố chất. Cô nương này không ngừng vũ lực giá trị siêu cường, tinh thần cũng đồ cường đại. Có thể nói là sở hữu hài tử giữa nhất hợp bạch tổng tâm tư ấu tể. Mấy năm nay, bạch tổng không thiếu vì Vân Tiều Tiều tính toán. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng hắn như vậy thì mỉ nuôi lớn nhãi con cư nhiên thành người khác ghét bỏ đối tượng. Đường Sơn Đại Vương lại làm sao vậy? Là một con vô ưu vô lự ở núi rừng chung chạy vội tiểu hùng có cái gì không đúng? Dựa vào cái gì nhà nàng vân tiểu tiểu liền phải bị đông đảo mãnh thú hệ nam hài ghét bỏ đâu? Bạch Tổng càng nghĩ càng sinh khí, hắn trong lòng thầm hận hiện tại này đó loại thú nhân tiểu thanh niên thật là càng ngày càng không có ánh mắt thực sự có ánh mắt nói, nên thượng vội vàng tới theo đuổi nhà bọn họ tiểu béo khuê nữ mới là. Biến thành hùng nắm Bạch tổng càng nghĩ càng không vui, rứt khoát hóa bi phấn vì muốn ăn, đem một đóa một đóa vỏ táo làm thành hoa, đều cấp ăn vào trong bụng. Ăn đến cuối cùng thời điểm, Tô Quân Quân lại hướng trước mặt hắn thả một con tức tốt hoàn chỉnh quả táo. Bạch tổng ăn ngọt tư tư quả táo, nhịn không được cảm thán, vẫn là hắn lão bà thật tinh mắt kỳ thật tuổi trẻ khi bạch tổng cũng luôn là bị đại đa số loại thú nhân bài xích cùng hiểu lầm hắn là loại trong thú nhân dị loại cũng là mọi người sợ hãi tồn tại sinh ra đã có sẵn siêu cường vũ lực chú định bọn họ cùng mặt khác loại thú nhân bất đồng có lẽ tương lai có một ngày cũng sẽ có một cái quân quân như vậy nam hải tử phát hiện vân tiểu tiểu yêu điểm thích thượng nàng đáng yêu sau đó quan tâm nàng yêu quý nàng cam tâm tình nguyện lưu tại bên người nàng chiếu cố nàng cũng nói không chừng đâu hắn như vậy may mắn Không đạo lý hắn nữ nhi lại không quá người thích đi. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tổng vì Vân Tiểu Tiểu hôn sự cũng coi như dầu túi ruột. Cố tình loại chuyện này cũng không có biện pháp đối người khác nói lên. Bằng không quân quân biết đến lời nói, cũng sẽ cùng hắn cùng nhau nhọc lòng. Ngày đó buổi tối, Đại Khái là nhận thấy được gấu trúc ba ba cảm xúc không đúng lắm. Vân Tiểu Tiểu hiếm thấy mà không có cùng nàng phụ thân tranh cãi, cho nàng phụ thân quấy dối. Cứ như vậy, người một nhà cũng coi như ăn một đốn thực vui vẻ bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm Tô Quân Quân khó tránh khỏi liền hỏi Vân Tiểu Tiểu ở trong trường học tình huống. Vân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, đại học kỳ thật cùng cao trung thời điểm, cũng không có gì khác nhau. Mỗi ngày chính là đi học hồi ký túc xá, bất quá, nhưng thật ra gặp một cái rất thú vị ra hòa, nhìn qua ngốc đầu ngốc não trên thực tế lại là cái thực thuần phát người nhà quê. Cũng không có gì tâm nhãn, người khác luôn là tìm cơ hội khi dễ hắn, nhưng hắn lại luôn là có thể may mắn mà tránh đi chuyện phiền toái. Cũng không biết đây là ngốc người có ngốc phúc, vẫn là ở tuyệt đối thực lực trước mặt sở hữu âm mưu thủ đoạn đều là phí công Ta hoàn toàn nhìn không ra hắn trùng tộc tới, chỉ là ngẫu nhiên có thể cảm giác được trên người hắn uy áp thực đáng sợ. Nếu có thể nói, ba ba ta kỳ thật đào tưởng cùng hắn đánh một trận thử xem xem đâu. Nói tới đây, Vân Tiểu Tiểu nhịn không được liếm liếm chính mình khóe môi. Nàng lại nhìn về phía gấu trúc ba ba hỏi. Ba ba, ngươi gặp qua cái loại này loại thú nhân sao? So với chúng ta còn phải cường đại, mỗi lần cảm giác được trên người hắn cái loại này giấu đi uy áp ta liền sẽ hưng phấn đến phát run. Bạch Tổng nghe xong lời này, tức khắc liền phát hỏa, nhịn không được miệng vỡ mắng. Người đứa nhỏ ngốc này, nói hưu nói vượn cái gì? Mặc kệ tới nơi nào, đều là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Gặp so chúng ta càng thêm mạnh mẽ tồn tại, ngươi hẳn là trốn đến xa một chút nhi mới là. Nào có thượng vội vàng sông lên đi cùng nhân ra luận võ. Cố tình, vân tiểu tiểu đối việc này lại không cho là đúng. Nàng lúc này chính tuổi nhỏ, chưa thành niên, nhân sinh lịch duyệt cũng rất đơn giản, vẫn là cái đơn thuần vui sướng tiểu hùng đâu. Đánh nhau cùng không ngừng đề cao chính mình, chính là vân tiểu tiểu vui sướng nhất cách sống. Nếu có một ngày bởi vì đánh nhau chết ở giác đấu trường thượng, Vân Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy có bất luận cái gì tiếc nuối Đây là nàng làm được lựa chọn. Vân Tiểu Tiểu cảm thấy từ chiếc gấu trúc ba ba, khả năng cũng cùng nàng hiện tại không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì có miêu mụ mụ cái này ràng buộc gấu trúc ba ba mới chậm rãi thay đổi chính mình. Sau lại lại lựa chọn một loại khác cách sống. Vân Tiểu Tiểu hiện tại còn không có gặp được cái kia làm nàng thay đổi người. Ngày đó buổi tối, Bạch tổng không ngừng mà nghĩ lại, hắn đối nhãi con nhóm giáo dục phương thức có phải hay không sai rồi. Bởi vì Bạch tổng ngủ không yên, Tô Quân Quân tự nhiên cũng không ngủ, nàng thật sự quá hiểu biết chính mình lão công. Tô Quân Quân đơn giản liền đứng dậy, thả vẻ mặt bồn nước ấm, làm Bạch tổng biến thành tiểu hùng nắm, đem hắn đặt ở chậu rửa mặt, giúp hắn tắm rửa, mát xa thuận tiện mát xa. Cuối cùng lại dùng máy sấy, giúp hắn thổi mao. Bạch tổng bởi vì quá thoải mái, liền nhịn không được mị thượng hai mắt. Lúc này Tô Quân Quân mới nhẹ giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bạch Tổng căn bản chính là hoàn toàn không có phòng bị tự nhiên là thuận miệng liền đem Hùng Tuấn Thanh nói những cái đó sự tình đều cùng Tô Quân Quân nói. Cũng nói, nàng đối chính mình giáo dục phương thức nghi ngờ. Chẳng lẽ ta thật sự làm sai sao? Như vậy xuất sắc hải từ lại tìm không thấy thân cận đối tượng. Tô Quân Quân lại không cho là đúng mà nói. hải từ hiện tại mới 19 tuổi, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Nói nữa, sao có thể không có người thích vân tiểu tiểu đâu? Ai quy định nam hài tử liền nhất định sẽ thích nhu nhược nữ hài tử? Này bạch tổng nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Lão công, có một số việc ngươi khả năng không biết đi. Ngươi ở nhà trẻ mang đám kia hùng nắm, mặc kệ nào một lần, đều sẽ có một hai chỉ hùng nắm đặc biệt thích cấp nhà chúng ta vân tiểu tiểu tặng lễ vật. Tuy nói kia cũng coi như không thượng chuyện gì, nhưng ít nhất chứng minh những cái đó nam hải tử đều rất thích nhà chúng ta Vân Tiểu Tiểu. Trường 161, Bạch tổng nghe xong hắn lão bà nói cầm đều mau rơi xuống, hắn nhịn không được hỏi. Những cái đó hùng nắm mới bao lớn nha, so Vân Tiểu Tiểu đều nhỏ vài tuổi đâu, bọn họ nơi nào có thể tính toán nha. Tô Quân Quân lại nói nói, lão công ta chỉ là tùy tiện cử cái ví dụ mà thôi. Đã có tiểu hùng nắm thích vân tiểu tiểu tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều yếu tố nam hài từ thích vân tiểu tiểu. Dù sao nhà chúng ta khuê nữ của hồi môn hậu, không lo gà. Mấy năm nay, lão công ngươi vất vả. Mặc kệ thế nào, ngươi đem sở hữu hài từ cùng chúng ta ra chiếu cố rất khá. Ta gà cho ngươi mấy năm nay chưa từng có tiếc nuối Cho nên, lão công, ngươi cũng đừng lại thưởng những cái đó có không. Nói, nàng liền biến thành ly hoa miêu, nhảy tới nàng lão công bên người, nhẹ nhàng mà khỏ khỏ hắn mau. Bạch Tổng nhìn nhà hắn thiện giải nhân ý lão bà cảm động đến thiếu chút nữa rơi xuống hai hàng cảm động nước mắt. Hắn mới là may mắn cách kia, đời này có thể tìm được quân quân tốt như vậy lão bà. Chỉ mong, nhà bọn họ vân tiểu tiểu cũng có thể có hắn tốt như vậy vận khí. Cứ như vậy, Bạch Tổng ở hắn lão bà trấn an hạ, rốt cuộc kiên định hạ tâm tới ngủ. Bên kia biến thành hùng nắm cùng tiết cầu muội muội ngủ ở trên một cái giường vân tiểu tiểu, lại ngủ đến hình chữ ích vô tâm không phổi. Nàng thậm chí còn làm một cái rất kỳ quái mỏng, ở trong mỏng có một con thật lớn mãnh thú từ trong trời đêm bay qua. Hắn phi thật sự trầm ổn, chỉ là hình thể thật sự quá lớn, thậm chí che đậy hơn phân nửa mặt trăng. Vân tiểu tiểu không thể hiểu được mà có thể rõ ràng mà nhìn đến kia chỉ giã thú trên người đen như mực bóng loáng vảy. Còn có một đôi thật lớn mà thanh lãnh mắt. Hắn trong ánh mắt là lập con ngươi, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại kia quái thú nhìn qua giống như là một cái trường cánh cùng chân xà. Ở trong mộng, Vân Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện nàng tựa hồ là ngồi ở quái thú trên đầu. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống, Vân Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm giác được có chút người hoặc là nói có chút tồn tại thật là nàng vô pháp lay động cường đại. Cùng lúc đó, nàng lại có một loại phi thường quen thuộc cảm giác thậm chí làm nàng đánh trong lòng phát run. Thật cũng không phải sợ hãi, mà là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kia chỉ quái thú giống như đối nàng không có bất luận cái gì ác ý tựa hồ là tưởng đối nàng nói cái gì đó, lại không có mở miệng. Chỉ là yên lặng chờ vân tiều tiều làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Phàm là những cái đó rất mạnh loại thú nhân là sẽ không cho phép người khác đứng ở hắn trên đỉnh đầu. Tới kia chỉ quái thú lại cũng không giống như tính toán ném rớt vân tiều tiều. Trên thực tế, Vân Tiểu Tiểu sinh ra một loại kỳ quái ảo giác kia chỉ quái thú ở bảo hộ nàng, lại đang chờ đợi nàng dường như. Cái này cảnh trong mơ phi thường không thể tưởng tượng, thật giống như kia chỉ quái thú mang theo Vân Tiểu Tiểu tiến hành rồi, bầu trời đêm lữ hành. Cái loại cảm giác này làm Vân Tiểu Tiểu có chút trầm mê. Nàng cũng phân không rõ, rốt cuộc là thật là giả. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Tiểu Tiểu ăn mẫu thân làm bữa sáng, lại ôm mẫu thân dài nửa ngày kiều. Lúc này mới thu thập đồ vật chuẩn bị đi đoàn phim đóng phim. lâm ra cửa phía trước vân tiểu tiểu mới nhịn không được hỏi mẫu thân. Mẹ, ngài sẽ làm một ít tiên đoán mộng có phải hay không? Nghe thế câu nói, trừ bỏ gấu trúc ba ba, miêu mụ mụ cùng mặt khác hai chị tiểu miêu nắm đều không hẹn mà cùng về phía nàng nhìn lại đây. Vân tiểu tiểu lúc này mới nhịn không được cười nói. Chẳng lẽ các ngươi đều có cái này năng lực, miêu mụ mụ lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đích xác đều có loại năng lực này, người đệ đệ tiểu than nắm tại đây phương diện còn muốn càng cường chút. Hắn đã từng bởi vì tiên đoán mộng giúp đỡ miêu Gia Gia tránh né một hồi nguy cơ. Hảo, nho nhỏ, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết đi, ngươi rốt cuộc mơ thấy cái gì. Vân tiểu tiểu lúc này mới mở miệng nói, giống như có chỉ đại quái thú, rất muốn cùng ta làm bằng hữu. Lời này nghe tới giống như là tùy tiện có lệ nói ra, gạt người chơi. Cố tình, bởi vì đổi thời gian. Vân Tiểu Tiểu nói xong, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài cũng không có làm ra càng nhiều giải thích. Bạch Tổng lại mở miệng nói, đứa nhỏ này như thế nào thần thần thao thao thế nhưng nói chút mê sảng. Nhưng Tô Quân Quân lại mở miệng nói, Vân Tiểu Tiểu, nàng không phải nói giỡn, nói không chừng nàng là thật sự gặp đâu. Tô Quân Quân nói, liền hơi hơi nheo lại đôi mắt. Bạch Tổng nghe xong lời này, sừng sốt một chút nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, lại mở miệng hỏi. Quân quân, ngươi là nói nho nhỏ cũng gặp được thuộc về nàng duyên phận. Tô quân quân chỉ là nhìn về phía hắn, bọn họ ánh mắt tương đối ăn ý 10 phần mà nhìn nhau cười. Trong lúc nhất thời, bọn họ cái gì đều không cần phải nói tự nhiên liền đều minh bạch đối phương tâm tư. Cho nên nói, phía trước bạch tổng lo lắng đều là dư thừa. Này không phải duyên phận liền chủ động tìm tới vân tiểu tiểu sao. Chỉ là hiện tại vân tiểu tiểu cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Không biết vị kia quái thú bằng hữu rốt cuộc là thế nào người. Nếu nhân phẩm không tốt lời nói, bạch tổng là sẽ không muốn cái loại này con rể. Vân tiểu tiểu đuổi tới đoàn phim lúc sau, tự nhiên muốn tiếp theo ngày hôm qua, tiếp tục sắm vai ngũ di thái xuất diễn. Lúc này, vừa vặn chụp đến ngũ di thái chính được sùng ái. Chỉ là bị trúc mã ghét bỏ sau, lại gả cho qua tuổi nửa trăm lão nhân. Ở nhà lại luôn là thấy nam nữ chủ hai vợ chồng điểm điểm mật mật tú ân ái. Ngũ di thái tâm lý đều trở nên vặn vẹo, phát rồ mà ác chỉnh nam nữ vai chính. Này giai đoạn ngũ di thái sở hữu trang điểm trải chút khí chàng đều thực đủ, hơn nữa cũng muốn cũng đủ đẹp đẽ quý giá. Vân tiểu tiểu này một thân trang phục một thay, lập tức liền đem tiểu bạch hoa nữ chính khâm hải hạm so đi xuống. Đại khái là bởi vì ở kịch trung hai người quan hệ đối lập duyên cớ. Liền tính tới rồi kịch ngoại khâm hải hạm vẫn là không có biện pháp cùng bạch vân hiểu hào hào ở chung. Chỉ là phía trước không đối phó còn chưa tính, nhiều lắm vương không thấy vương. Từ biết Bạch Vân Hiểu là cái loại này thân phận, trợ lý lại đắc tội nàng lúc sau, Khâm Hải Hạm cũng không có biện pháp, chỉ phải căng ra đầu lại đây lấy lòng Bạch Vân Hiểu. Đáng tiếc liền tính Khâm Hải Hạm lại nghĩ như thế nào muốn vứt lại cảm thấy thẹn tâm. Vừa nhìn thấy Bạch Vân Hiểu kia áo liền quần, Khâm Hải Hạm tức khắc liền nhớ tới ngày hôm qua chính mình Bạch ai kia nhớ cái tát. Khâm Hải Hạm một bụng đều là ủy khuất cùng bất mãn Đến bên miệng nói lại như thế nào đều nói không nên lời. Ngược lại là đang ở hóa trang Bạch Vân Hiểu có vẻ phá lệ tự tại. Nàng nhìn Khâm Hải Hạm trong tay dẫn theo lấy túi đồ ăn vặt liền mở miệng hỏi nói. "Đây là ngươi lấy tới cấp ta ăn?" Khâm Hải Hạm rứt khoát liền mượn Sườn núi hạ lừa, vội vàng gật đầu nói. "Là ta không giống ngươi như thế nào ăn đều sẽ không béo phì." Hai ngày này ta chính giảm béo đâu, này đó đồ ăn vặt cũng chưa khai quá đóng gói, người muốn thích liền cầm đi ăn đi. Bạch Vân Hiểu híp mắt nhìn thoáng qua kia túi đồ ăn vặt đảo cũng coi như là hạ quá tiền vốn, những cái đó đồ ăn vặt đều là tương đối quý. Nàng thực mau lại nghĩ đến, vị này đoàn phim một tỷ là tới cầu nàng. Bạch Vân Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta đây đã có thể nhận lấy, hảo tâm giúp ngươi giảm béo. Chỉ là ta nhưng nói tốt lén giao tình về lén, diễn kịch chính là diễn kịch. Ta cũng sẽ không bởi vì này túi đồ ăn vặt ở đóng phim khi đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hải hạm nha, ngươi đã là thành thục lão diễn viên. Về sau ở trước màn ảnh, vẫn là đến thả lỏng điểm tự nhiên điểm. Nghe xong lời này, khâm hải hạm bị tức giận đến thiếu chút nữa học máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta cũng không phải bởi vì việc này tới cầu ngươi, nói nữa, ngày hôm qua chẳng lẽ không phải ngươi cố ý âng, hãm hại ta sao? Bạch Vân Hiểu liền kém lấy xem thường cầu phiên chết nàng, trong miệng lại vẫn là không nhanh không chậm mà nói. Người khác còn không thể có cái làm lỗi địa phương phải không? Ta chính là tay mới diễn viên hảo đi, ta cho ngươi tạo thành bối rối là ta không đúng, bằng không ngươi hiện tại đánh trở về là được. Khâm hải Hạm nghe xong lời này cũng nóng nảy, lại mắng. Ta là tới cùng ngươi nói chuyện này sao? Ngươi lại càn quấy cái gì? Lúc này, Bạch Vân Hiểu mới còn nói thêm. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Khâm Hải Hạm lúc này mới nói. Ngày hôm qua là ta trợ lý phạm vào sai, đắc tội ngươi, nàng cũng là vì ta bênh vực kẻ yếu, ngươi muốn sinh khí liền tìm ta phiền toái, không cần chết nhìn chằm chằm ta trợ lý không bỏ. Nghe xong nàng như vậy một phen lời nói, Bạch Vân Hiểu ngược lại đối Khâm Hải Hạm có chút nhìn với con mắt khác. Mặc kệ nói như thế nào, người này cương nhiên còn biết giúp chính mình thủ hạ suốt đầu. Liền hướng điểm này, Bạch Vân Hiểu cũng quyết định tha thứ nàng. Bạch Vân Hiểu còn nói thêm, ta trước này đều không mang thù, bởi vì đắc tội ta người, đương trường đã bị ta thu thập. Người nếu không nói, ta sớm đem việc này đã quên. Người cho rằng tất cả mọi người giống người giống nhau, chuyện gì đều ghi tạc trong lòng, sau đó bla bla nói cái không để yên sao. Khâm Hải Hạm vừa nghe lời này, liền càng tức giận. Nàng nhịn không được nói ngươi cho rằng ta nguyên lai like cũng là cái dạng này sao? Đừng nói giỡn cũng không biết thiết tác giả đến có bao nhiêu kỳ ba mới có thể viết ra loại này đề tài tới. Ta làm nữ chính cư nhiên vẫn luôn bị ngươi cái này ác bà bà ngược tới ngược đi, ngươi cảm thấy việc này giống lời nói sao? Vân tiểu tiểu vừa vặn đang ở uống nước nghe xong lời này, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun không ra đem chính mình sặc từ. Trời biết viết cái này kỳ ba kịch bản tự nhiên chính là nhà nàng gấu trúc ba ba. Vân Tiểu Tiểu đã từ cô cô nơi đó hỏi tham gia tới. Cái này kịch bản là nàng ba ba cố ý vì nàng viết. Chính là vì giúp nàng ở giới giải trí phát triển làm trải chăn. tranh thủ dựa vào này bộ kịch lấy cách tốt nhất nữ vai phụ trở về. Cứ như vậy, Vân Tiểu Tiểu khó tránh khỏi trột dạ tự nhiên liền quyết định cùng nữ chính bảo trì hữu hảo ở chung. Nhưng thực tế thượng hai người căn bản chính là cùng ông nói gà bà nói vịt. Nói cả buổi tới rồi cuối cùng, khâm hài hạm còn đang nói. Bạch Vân hiểu, người muốn khi dễ liền khi dễ ta, không được khi dễ ta trợ lý. Nhà nàng khó khăn, sinh hoạt thật sự không như ý. Ai có nhàn tâm khi dễ nàng, Ngươi cho rằng tân nhân liền không có mặt khác xã giao an bài sao. Thế nào cũng phải ở đoàn phim lục đục với nhau, nói cho ngươi, ta cũng có chính mình sinh hoạt, cùng với ghi hận tiểu trợ lý, chi bằng làm chút chuyện khác. Vân tiểu tiểu một bên nói, một bên yên lặng mà ở trong lòng phun tào. Bọn họ đoàn phim nữ chính tính cách cũng không tính quá kém. Chính là đại khái nhập diễn quá sâu cho nên, mới ở diễn ngoại lại bỏ thêm nhiều như vậy diễn. Nói trở về, bọn họ đoàn phim nữ chính tính tình này có chút quá kỳ ba. Trong phim đối trọi gay gắt còn chưa tính, ở diễn ngoại cũng đem Vân Tiều Tiều đương giả tưởng địch. Vân Tiều Tiều tùy Tiện nói một câu, đều có thể bị nàng vặn vẹo thành ác độc nữ phụ phiên bản. Này không khỏi cũng quá buồn cười chút. Đối này đó nhỏ yếu tồn tại, Sơn Đại Vương mới không có hứng thú hảo sao. Chỉ có chân chính cường đại người, mới có thể khiến cho Vân Tiểu Tiểu chú ý. Trường 162, Bạch Vân Hiểu cùng Khâm Hải Hạm bè sả nửa ngày cũng không có thể nói rõ ràng. Ở biết được Bạch Vân Hiểu sẽ không theo tiểu trợ lý so đo lúc sau, Khâm Hải Hạm liền thờ phì phì mà rời đi. Khâm Hải Hạm trong lòng còn nghĩ, dù sao nàng cùng ác độc mẹ kế là không hợp mà kệ là trong phim cũng hảo, diễn ngoại cũng thế. Chỉ bằng cứ như vậy tiếp tục ở chung đi, nhưng thực tế thượng Bạch Vân Hiểu lại đối này bộ kịch nữ chủ khâm hải hạm hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Thật muốn tính lên nói, vị này xui xẻo nữ chủ nhưng thật ra gấu trúc ba ba dưới ngồi bút người bị hại đâu, khác phim truyền hình rất ít có như vậy bi thôi nữ chính. Bạch Vân Hiểu thật vất vả hóa hảo trang, dẫn theo khâm hải hạm thượng cống gói đồ ăn vật tử, hướng quay chụp hiện trường đi đến, vừa đi một bên hồi ức hôm nay xuất diễn. Bởi vì ngũ di thái nhân vật này hắc hóa lúc sau, lại tra lại tiện đem lão gia tử hống đến xoay quanh không nói, bản thân cũng là tâm tư thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Ngũ di thái từng ngoan hạ tâm lúc sau, liền đem nam nữ chủ ngược đến thương tích đầy mình, căn bản là không hề đánh trả chi lực. Không có biện pháp chỉ bằng nam nữ chủ hai người, liền tính cột vào cùng nhau, lại kéo ngoại viện cũng không tất là ngũ di thái cái này ác độc nữ phụ đối thủ. Nàng thật sự quá xấu rồi. Đồng thời, ngũ di thái tại đây bộ kịch kỳ thật cũng là đã thật đáng buồn lại bất đắc dĩ nhân vật xuất thân không tốt từ nhỏ đối nam chủ nhất vãng tình thâm. Nhưng nam chủ trong lòng chỉ có nữ chủ ở đối đãi ngũ di thái cái này thanh mai mặt trên, nam chủ quá mức vô tình. Lúc trước căn bản là không có cấp ngũ di thái lưu lại đường sống. Thế cho nên, ngũ di thái hắc hóa, bò trên giường vị, hoàn toàn xoay người lúc sau, dùng hết hết thầy thủ đoạn chèn ép tàn phá trả thù nam chủ nữ chủ nếu dựa theo cái này xu thế này bộ kịch rất có thể sẽ biến thành ác độc mẹ kế thượng vị nhớ không có biện pháp kịch chung chỉ có thể lại xuất hiện một cái khác nhân vật nam trù trong nhà hạ phó cái này người hầu đã từng ở ngũ di thái bị buộc nhảy giếng thời điểm cứu ngũ di thái từ kia lúc sau người hầu liền may mắn mà được ngũ di thái coi trọng ngũ di thái hắc hóa sau vốn là đa nghi đối người khác đều tàn khốc vô tình nhưng vẫn đối cái này người hầu yêu ái có thêm Hơn nữa cái kia người hầu vốn dĩ cũng thập phần đồng tình ngũ di thái tình cảnh từ thiếu gia vị hôn thê biến thành lão gia tiểu thiếp cũng là cái mệnh khổ người. Cho nên, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ngũ di thái. Hai người chi gian quan hệ, giống nữ chủ nhân cùng trung khuyền, lại như là thưởng thức lẫn nhau hợp tác đồng bọn. Người hầu nhân vật này lời kịch tuy rằng rất ít nhưng là trên cơ bản sẽ rất nhiều hút phấn biểu hiện cơ hội. Hôm nay, Bạch Vân Hiểu muốn chụp xuất diễn chính là ngũ di thái cùng nam phó chi gian ngắn ngủi ở chung. Nam phó nhân vật này nói có nặng hay không, nhưng là đối với cốt truyện có ảnh hưởng rất lớn. Cũng coi như là cái rất có chiều sâu nhân vật. Phía trước hùng đạo vẫn luôn ở tuyển nhân vật này, nhưng vẫn không có định ra tới. Tổng cảm thấy tiểu thịt tươi son phấn khí quá nặng không được cơ bắp xoái ca, không phù hợp nhân thiết. Diện mạo bình thường không khí chất không được khí chàng quá cường không thích hợp diễn người hầu. Tóm lại, vẫn luôn không có thể hoàn toàn định ra tới. Thẳng đến Bạch Vân hiểu đi vào phim trường ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một mặt hình bóng quen thuộc. Ăn mặc nam phó y trang người trẻ tuổi, dáng người không mập không gầy, làn da lực hắc lớn lên không thể xem như đẹp, lại phi thường có tinh thần. Cười thời điểm, lộ ra một hàm răng trắng, mang theo một cổ nói không nên lời thiên nhiên cùng thuần phát nhíu mày thời điểm, lại có loại không giận mà uy khí chất. Vị này còn không phải là nàng vị kia thần thần bí bí, đến từ ở nông thôn Nam Đồng học sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Vân Hiểu sợ ngây người, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Long Thiên Hành, ngươi như thế nào cũng tới đóng phim? Long Thiên Hành lộ ra vẻ mặt thẹn thùng mỉm cười, thành thành thật thật mà nói. Ác Bạch Vân Hiểu ngươi ở chỗ này nha. Này không phải ta tới cùng ta Đồng Hương cùng nhau đánh cái kỳ nghỉ hè công, thuận tiện tránh cái học phí sao? Ta đồng hương nói, đường diễn viên quần chúng nhưng hảo, nếu đã chết nói, đạo diễn sẽ bao bao lì xì. Ta suy nghĩ một chút, vì bao lì xì liền tới đường diễn viên quần chúng. Ngẫu nhiên, cũng sẽ giúp đỡ bọn họ dọn đồ vật. Sau lại cũng không biết như thế nào, Hùng đạo diễn liền coi trọng ta, làm ta diễn kịch trung nam phó nhân vật này, trả lại cho ta thù lao đóng phim. Ta cảm thấy bên này điều kiện thật sự thật tốt quá, liền quyết định nghỉ hè lưu lại nơi này làm công thuận tiện còn có thể học tập diễn kịch đâu. Hùng đạo nói, lần này biểu hiện hảo, lần sau còn tìm ta. Nói xong, Long Thiên Hành ngẩng đầu, ngựa ngùng mà nhìn Bạch Vân Hiểu liếc mắt một cái. Bạch Vân Hiểu đồng học như vậy hoa lệ trang phấn, xem đến hắn có điểm nghiệm. Bên kia, Bạch Vân Hiểu cũng chấn kinh rồi. Long Thiên Hành cái này phổ thông bình phàm ở nông thôn loại thú nhân nam Hải cư nhiên cũng có thể đương diễn viên. Chương 163. Nghe xong Long Thiên Hành nói, Vân Tiểu Tiểu chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Nàng đạo diễn cô cô đây là ở nói giỡn sao? Nếu không phải nàng hình người lớn lên tương đối giống mẹ, mặt không phải đặc biệt viên nói, thật sự sẽ bị ghét bỏ mặt đại, không hảo nhập cảnh. Nhưng Long Thiên Hành vị đồng học này khen ngược lớn lên cũng không tính đỉnh xoái, mắt túi cũng không phải đặc biệt đẹp, lại không có thâm thúy đôi mắt cùng hắc mắt viên, khí chất còn có chút thổ thổ, nhún nhún, động bất động liền mặt đỏ. Cứ như vậy một cái biệt biệt nữ nữ quê cha đất tổ thanh niên, cư nhiên còn có thể bị nàng cô cô khai quật ra tới đương diễn viên. Đây là cái gì vận khí nha? Vân tiểu tiểu nghĩ vậy chút, ở trong lòng không khỏi một trận chửi thầm. Lại dương mắt nhìn lại, cái kia ở nông thôn tiểu thanh niên cư nhiên lại thẹn thùng mà cuối đầu, lỗ tai cũng trở nên hồng hồng, không biết lại xấu hổ cái gì. Vân tiểu tiểu đột nhiên ý thức được hôm nay diễn khả năng sẽ một lần một lần mà ưng. Cùng như vậy một cái ca tính thẹn thùng nam nhân diễn vai diễn phối hợp, khẳng định là một hồi tai nạn đi. Vân tiểu tiểu đột nhiên cảm thấy rất mệt tâm. Nàng nhịn không được lắc lắc đầu, vẫn là trước tìm một chỗ ăn nữ chính cho nàng thượng cống đồ ăn vặt đi. Như vậy nhiều ít có thể làm nàng được đến một chút an ủi. Nhưng Vân Tiểu Tiểu nơi nào lại biết ở nàng xoay người rời đi kia một khắc từ hải đảo đi vào thành phố lớn miệng Thư Tiểu Long đồng học đầy mặt đều là mất mát. Không có biện pháp Bạch Vân hiểu đồng học hôm nay trang điểm thật sự là quá phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Cô nương này toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ kia kim vòng tay kia kim vòng cổ ở hơn nữa trên đầu mang theo trâm cài. Dẫn đến nàng kia trương tiểu viên mặt thật sự là đáng yêu đến không được. Trên thực tế từ đến B thành niệm thư gặp được Bạch Vân Hiểu đồng học lúc sau, Long Thiên Hành đã vừa ý cô nương này thật lâu. Bạch Vân Hiểu đồng học không ngừng lớn lên đáng yêu tính cách cũng thập phần đáng yêu nhất cử nhất động đều ngây thơ động lòng người thấy thế nào như thế nào làm cho người ta thích. Long Thiên Hành vì thế còn cố ý viết một phong thơ về quê trong tộc trưởng bối biết được hắn gặp được ái nhân lúc sau, vẫn luôn cho hắn gửi thư, làm hắn nỗ lực đuổi theo Bạch Vân Hiểu đồng học. Tranh thủ ở thành niên phía trước đem thức phụ mang về trên đảo đi. Hắn vì kia tộc trưởng ra ra cũng tìm mọi cách cho bọn hắn nhận thức người thành phố gọi điện thoại. Nói cách khác Long Thiên Hành cũng không thể ở Bạch Vân Hiểu đồng học nơi đoàn phim tìm được rồi quần chúng diễn viên như vậy có tiền đồ công tác. Không chỉ như vậy, từ trước đến nay vắt chảy ra nước làm hắn xin giúp học tập cho vay, chính mình làm công kiếm học phí cùng sinh hoạt phí tham tiền ra ra, lần này cư nhiên mở ra chính mình tiểu kim khố, mỗi tháng đều cho hắn bát một vạn nguyên truy bạn gái hẹn hò tiền trợ cấp. Mặt khác thúc bá đại gia cũng sôi nổi bầy mưu tính kế, lâu lâu liền cấp Long Thiên Hành gửi tới đem muội bí thịt Long Thiên Hành cảm thấy chính mình tương lai tràn ngập tiền đồ. Nhìn Bạch Vân Hiểu đi xa bóng dáng, Long Thiên Hành nhịn không được thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải diễn hảo nam phó nhân vật này, như thế nào cũng không thể làm Bạch Vân Hiểu đồng học thất vọng. Vốn dĩ hôm nay tổng cộng liền một hồi cùng nam phó vai diễn phối hợp. Không có biện pháp Bạch Vân Hiểu tuy rằng lo lắng, lại chỉ có thể căng ra đầu thưởng. Nàng đã hạ quyết tâm thật sự không được liền dùng tinh thần lực kéo Long Thiên Hành ít nhất làm này diễn thuận lợi thông qua, đừng tiêu ma quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, diễn viên mỗi người vào vị trí của mình, hùng đạo hô một tiếng. Action, ngũ di thái mặt vô biểu tình mà đi vào đại trạch hậu viện, long thiên hành sở sắm vai nam phó đang ở thu thập hoa cỏ, vừa thấy ngũ di thái tiến vào, lại thấy tả hữu không người, nam phó lập tức thấu lại đây. Ngũ di thái nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, không chút để ý mà nói. Ta làm ngươi làm sự tình, nhưng đều làm tốt. Nam phó lực hiện khẩn trương, trần chờ một chút lại vẫn là khẽ cắn môi nói. Đã làm thỏa đáng hôm nay buổi tối đưa đến ngài bên kia đi Chỉ là kia đồ vật ăn nhiều, đối thân thể không chỗ tốt Hơn nữa, ngài tình cảnh hiện tại có cái hài từ bàng thân, rốt cuộc sẽ hảo chút Ngũ Di Thái lại cười lạnh nói Ta hiện tại lại là cái cái gì tình cảnh Còn có tâm tư đi quản thân mình được không Căn bản là không ai đau, cũng không ai để ý Không nói được ngày mai bị lão gia ghét bỏ, đã chết cũng chưa người chôn Nam Phó vội vàng nói Ngài lời này liền không đúng rồi, mặc kệ tình cảnh lại như thế nào gian nan tổng phải hào hào sống sót mới có hy vọng. Nói xong, hắn liền nhịn không được dương mắt nhìn về phía ngũ di thái. Ánh mắt kia thật sự quá mức phức tạp, có đồng tình, có thương tiếc, cũng có dấu ở trong lòng vĩnh viễn đều không thể kể rõ tình yêu. Vân tiểu tiểu ở như vậy thâm tình nhìn chăm chú hạ thiếu chút nữa đã quên lời kịch. Bất quá nói đến cùng, nàng cũng là chuyên nghiệp diễn viên, tinh thần lực lại cường đại thực mau liền trực tiếp kéo lại, lại rũ mắt nói. Chuyện của ta không cần phải ngươi tới nhọc lòng, có này nhàn tâm, ngươi chi bằng hảo hảo quản hảo tự mình đi. Tuy là nói như vậy, nhưng thực tế thượng nàng đối Nam Phó cũng không có bất luận cái gì ghét bỏ chán ghét chi ý, ngược lại bởi vì Nam Phó nói cảm giác được một chút ấm áp. Cứ như vậy, ngũ di thái đi trước rời đi. Thẳng đến nàng xoay người kia một khắc nam phó mới dám dùng tràn ngập luyến mộ ánh mắt trộm mà nhìn về phía nàng bóng dáng. Bọn họ hai người chi gian cảm giác thật sự thật tốt quá, Hùng Tiểu Ngọc có chút luyến tiếc đình. Thẳng đến Vân Tiểu Tiểu đều đi ra đại môn, nàng mới hô cắt. Vân Tiểu Tiểu lúc này mới đi đến Long Thiên Hành bên người hỏi. Người như thế nào biết diễn kịch nha? Long Thiên Hành dừng một chút lúc này mới mở miệng nói. Liên chiếu kịch bản tới nha. Vân Tiểu Tiểu tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Hay là thứ này cũng là trong truyền thuyết thiên tài diễn viên sao? Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần Long Thiên Hành không kéo chân sau là được Vân Tiểu Tiểu cũng lười đến lo chuyện bao đồng. Liền ở nàng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, Long Thiên Hành đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vân hiểu đồng học, chuyện gì? Vân Tiểu Tiểu quay đầu lại nhìn về phía hắn. Long Thiên Hành lúc này mới lại đỏ mặt nói. Hai ngày này, nhà ta bên trong cho ta gửi tới không ít hải sản, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Chính là con cua cá biển linh tinh, đều là đóng băng hào gửi lại đây, bảo đảm mới mẻ. Làm có được miêu tộc huyết thống đồ tham ăn tiểu hùng, Vân Tiểu Tiểu vừa nghe cá biển, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Vân Tiểu Tiểu cũng coi như là gặp qua việc đời gấu trúc. Từ nhỏ đến lớn, ba ba mụ mụ thường xuyên lái xe mang theo bọn họ quốc lộ lữ hành. Vân Tiểu Tiểu có thể xem như đem từ Nam đến Bắc Mỹ thực đều ăn cái biến. Hơn nữa, nàng mẫu thân vốn dĩ chính là cái rất lợi hại đầu bếp, Vân Tiểu Tiểu vẫn luôn tin tưởng mụ mụ làm được đồ vật mới là ăn ngon nhất. Hiện tại mụ mụ liền ở khách sạn chờ nàng, đến nỗi ở nông thôn đồng học nói cá lớn, giống như cũng không phải như vậy có lực hấp dẫn. Trải qua một phen tâm lý đấu tranh, Vân Tiểu Tiểu lại đối nông thôn đến long đồng học nói. Vẫn là không cần đi, mặc kệ nói như thế nào kia đều là ngươi thân nhân gửi cho ngươi ăn, ngươi phải hảo hảo ăn đi. Long thiên hành lại đỏ mặt nói, mấu chốt chính là bọn họ gửi tới hải sản thật sự quá nhiều ta một người căn bản là ăn không vô. Vân tiều tiều tưởng tượng tuy rằng không biết Long đồng học suốt cuộc là trùng tộc gì, nhưng nói đến cùng hắn cũng là chỉ ấu tể. Ấu tể yêu cầu đồ ăn khẳng định so thành niên thể thiếu đến nhiều. Lãng phí ca lớn thật sự không tốt lắm, nếu là ngày thường, nàng khẳng định nguyện ý hỗ trợ Long đồng học một chút đáng tiếc. Sớm hai ngày, ta nhưng thật ra có thể bồi ngươi cùng nhau ăn nhưng ta ba mẹ đệ đệ muội muội ngày hôm qua vừa vặn tới xem ta mấy ngày nay là không có biện pháp không bằng ngươi tìm người khác trước giúp đỡ long đồng học lại nói nói người khác ta không quá nhận thức không bằng ta thỉnh các ngươi người một nhà ăn hải sản đi ta cũng không có gì tiền bất quá nấu cơm tay nghề vẫn là không tồi ta đặc biệt am hiểu làm hải sản này không tốt lắm đâu đỉnh một thân châu quang bảo khí vân tiểu tiểu co mày nói nàng tổng cảm thấy cứ như vậy liền có chút không thích hợp Chính là nông thôn đến Long Đồng học lại phi thường nhiệt tình, hắn lại vội vàng nói. Thật sự không có gì không tốt ta thân thích gửi tới hải sản thật sự quá nhiều. Khách sạn không có tủ lạnh ăn không hết phóng hỏng rồi, liền không xong. Tới rồi cuối cùng, vốn dĩ liền muốn ăn cá lớn vân tiểu tiểu, vẫn là cố mà làm mà đáp ứng rồi Long Đồng học yêu cầu. Nguyên bản bởi vì hùng khuê nữ tìm không thấy thích hợp đối tượng phát sầu đến mất ngủ gấu trúc lão ba ti rằng ở ly hoa miêu mụ mụ an ủi hạ chậm rãi khôi phục tâm tình. Hắn trong lòng cũng đã quyết định chủ ý nếu không có loại thú nhân hiểu biết đến hắn khuê nữ đáng quý chỗ hắn liền phải hảo hảo dưỡng vân tiều tiều cả đời. Bọn họ hai từ đời này liền không kết hôn nhưng gấu trúc ba ba giận dỗi thời điểm nơi nào lại thường được đến lúc này mới một đêm công phu. Ngày hôm sau buổi tối, nhà hắn hùng khuê nữ liền mang theo một con nhìn không ra là chủng tộc gì loại thú nhân giống được ấu tệ tới cửa. Bạch Tổng đương trường liền hỗn độn, cũng bất chấp mặt khác trực tiếp liền thả ra chính mình tinh thần uy áp. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Bạch Tổng vẫn luôn cùng tô quân quân ở bên nhau, hắn bồi tô quân quân cùng nhau phơi ánh trăng tinh thần lực vẫn luôn đang không ngừng tăng trưởng Tinh thần uy áp có thể xem như loại thú nhân đỉnh núi. Nhưng đối diện đứng kia chỉ ăn mặc mộc mạc loại thú nhân ấu tể, vừa vặn chính là da dày thịt béo cao phòng ngự thực có thể kháng tấu cái loại này loại hình. Căn bản là không chịu bạch tổng cường đại tinh thần uy áp ảnh hưởng. kia ấu tệt cư nhiên còn dám ra mặt dày cùng bạch tổng lôi kéo làm quen. Bá phụ ngài hảo ta là Long Thiên Hành, hiện tại là bạch vân hiểu cùng lớp đồng học. Lần này, vừa vặn nhà ta gửi tới một ít hải sản cho ta ta một người ăn không, liền cầm một ít lại đây. Bạch Tổng nghe xong lời này quả thực đều hết chỗ nói rồi. Vị này tiểu long đồng học sốt cuộc là từ nơi đó học được lễ nghi. Hắn biết nhà bọn họ của cải có bao nhiêu hậu sao? Còn có ai là người bá phụ? Ai muốn ăn nhà ngươi tiểu ngươi tiểu tôm? Chúng ta có rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể uống rượu trong tiệm Mỹ vị nhất đồ ăn hảo sao? Cũng không biết sao lại thế này, Bạch Tổng đột nhiên liền tìm tới rồi lúc trước Miêu Gia Gia khi dễ hắn thời điểm cảm giác. Liền ở hắn càng xem tiểu long đồng học càng ngày càng không vừa mắt đang chuẩn bị dùng chính mình độc miệng độc hại hắn một phen, làm cái này ở nông thôn tiểu thanh niên vì chính mình vô chi cảm thấy tự ti thời điểm, hắn lão bà lại kịp thời cảm thấy. Bao nhiêu năm trôi qua tô quân quân thật sự quá hiểu biết nàng lão công. Cho nên mới ở bạch tổng còn không có mở miệng thời điểm trộm mà ninh hắn cánh tay nội chắc một chút. Bạch tổng tự nhiên một chút đều không có cảm thấy đau chỉ là đến từ hắn lão bà cảnh cáo lại thu được. Cho nên tuy rằng sinh khí, hắn rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói. Ngược lại là tô quân quân lại mở miệng nói. Như vậy nha, vậy cảm tạ long đồng học. Ở trường học thời điểm, nhà ta nho nhỏ ít nhiều người chiếu cố. Bị tương lai nhạc mẫu như vậy ôn nhu đối đãi, long thiên hành mặt đều đỏ. Hắn vội vàng lại mở miệng nói. a di ngài ngàn vạn đừng có khách khí như vậy. Ta là năm trước mới từ hải đảo đi lên. Quê quán của ta ly đất liền xa xôi lại hẻo lánh này một năm tới, ít nhiều Bạch Vân hiểu đồng học chiếu cố ta ta mới có thể chậm rãi thích ứng hiện đại nhân loại xã hội sinh hoạt, bằng không không chừng thế nào đâu. Thấy hắn thái độ tốt như vậy, Tô Quân Quân thấy thế nào vị này Long đồng học như thế nào thuận mắt, nàng lại cười nói: "Long đồng học thật sự quá khách khí." Lúc này, Long Thiên Hành lại thuận cột bò còn nói thêm: "A Di, ngài vẫn là kêu ta tiểu Long, hoặc là Thiên Hành là được." "Hào." Tô Quân Quân tự nhiên là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Vân Hiểu nhìn mẫu thân cùng long đồng học chi gian hài hòa không khí, đột nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu được. Cũng không biết này rốt cuộc tính cái gì, nàng không biết gấu trúc ba ba có biết cái này kêu mẹ vợ xem con dệt càng xem càng vừa lòng. Nghĩ vậy chút hắn liền cảm thấy thực tâm thắc này nhìn như thuần lương long đồng học nguyên lai không ngừng ra dày thịt béo ít nhất gương mặt này ra liền so tường thành căn chỗ ngoặt còn dày hơn đâu. Càng làm cho bạch tổng không thể tưởng được chính là, Long Đồng học trong miệng thân nhân gửi tới những cái đó phổ phổ thông thông hải sản cư nhiên đều là trậu rửa mặt như vậy đại con cua cùng một mét lớn lên cá lớn. Này đó hải sản tô quân quân liệu lý lên có chút lao lực. Long Thiên Hành liền sung phong nhận việc mà nói, tô gì ta bản nhân cũng thực am hiểu làm hải sản. Không bằng, lần này khiến cho ta trước tiểu bộc lộ tài năng đi. Hai người lại khách khí một phen. Không có biện pháp cuối cùng Tô Quân Quân vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. mươi 164, lúc trước đồ tổng cũng là suy xét đến Tô Quân Quân chức nghiệp cùng với nàng thích xuống bếp yêu thích cho nên bọn họ này gian phòng kỳ thật là mang theo phòng bếp. Trong phòng bếp còn có các loại tiên tiến xa hoa đồ làm bếp. Sở hữu khách sạn bố trí đều cùng trong nhà không sai biệt lắm. Ấu tề Long Thiên Hành nói là muốn thỉnh bạch người nhà ăn cơm tự tin tràn đầy mà khiêng những cái đó đại cái hải sản liền đi vào. Chỉ là không quá nhiều trong chốc lát, hắn liền đỏ mặt lại ra tới, sau đó cầu cứu giường như nhìn về phía Vân Tiểu Tiểu. Này đó đồ làm bếp thật sự quá bưng, ta đều không quá sẽ dùng. Ở chúng ta trên đảo còn ở dùng tương đối nguyên thủy nhóm lửa phương thức đâu. Vân Tiểu Tiểu là đi theo gấu trúc ba ba bên người lớn lên hài tử, nàng tính cách tự nhiên cũng tùy gấu trúc ba ba. Nếu gặp những cái đó tương đối cứng ngạnh ra hỏa tưởng cùng nàng cứng đối cứng, Vân Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ vén tay áo, dạy hắn hảo hảo làm người. Chính là một gặp được những cái đó nhỏ yếu, sẽ hướng nàng cầu cứu người. Vân Tiều Tiều ngược lại thực dễ dàng mềm lòng. Trên cơ bản, có thể hỗ trợ địa phương, nàng nhất định sẽ chủ động giúp đỡ một phen. Cho nên, vừa thấy đến từ hải đảo ở nông thôn Long Đồng học kia phó đáng thương lại xấu hổ bộ dáng, Vân Tiều Tiều tự nhiên là động vài phần lòng chắc ẩn. Đều không mang theo tô quân quân mở miệng nói chuyện, nàng liền thái độ khác thường đứng dậy nói. Ta giúp ngươi nhìn xem đi thật sự thật cảm ơn ngươi bạch vân hiểu đồng học long thiên hành vẻ mặt cảm kích mà nhìn nàng thật giống như nhìn cái gì ghê gớm đại nhân vật vân tiểu tiểu trong lòng âm thầm đắc ý cũng không nói chuyện liền vài bước đi vào trong phòng bếp long thiên hành còn lại là thành thành thật thật mà đi theo nàng phía sau giống như là tuy tung tiểu đệ giống nhau bạch tổng vô ngữ mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy không cần đoán hắn cũng biết họ long tiểu từ thúi căn bản chính là ở theo đuổi nhà bọn họ vân tiểu tiểu Hơn nữa còn thực đê tiện mà dùng như vậy một loại nhìn như vụng về kỳ thật giấu diếm tâm cơ phương thức. Chỉ là tiểu tử thúi khẳng định không thể thường được này đó bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ căn bản đều là bạch tổng chơi dư lại. Ở kịch bản, hắn cũng không biết viết bao nhiêu lần. Bạch tổng lại sao có thể mặc kệ kia họ long tiểu tử thúi kịch bản nhà mình tiểu hùng đâu. Bạch tổng âm thầm cân nhắc hắn muốn như thế nào đào hố, hung hăng mà gõ cái kia tiểu tử thúi thuận tiện cảnh cáo hắn không cần lại đánh hắn nữa như chú ý Bạch Tổng người này vốn dĩ chính là cái sơn đại vương tính cách khi dễ khởi ấu tiểu đến tự nhiên là không có bất luận cái gì gánh nặng. Hơn nữa, hắn bản nhân cũng là cái diễn tinh. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị bao phủ ở miêu Gia Gia kia tòa ác bà bà núi lớn dưới, hiện tại cũng tới rồi hắn xoay người sắm vai ác bà bà lúc. Liền ở Bạch Tổng ma quyền thoa trường chuẩn bị tìm long thiên hành tính sổ thời điểm, hắn lão bà lại đột nhiên mở miệng nói. Lão công ta nhớ tới một chút sự tình tới, chúng ta đến thư phòng hảo hảo nói chuyện đi. Nói tô quân quân còn thật sâu mà nhìn hắn một cái. Chỉ cần kia liếc mắt một cái, bạch tổng liền dùng mình một cái, hắn vội vàng nói. Tốt lão bà, nói, liền trước một bước hướng về thư phòng đi đến. Bên kia than nắm tuyết cầu hai cái tuổi trẻ hài tử, nhìn cha mẹ bóng dáng, cũng ở trong tối tự thò mò. Bọn họ vẫn luôn ở suy đoán tì tì cùng vị kia long ca rốt cuộc là cái cái gì quan hệ. Như thế nào đột nhiên liền đem Long Ca đưa tới trong nhà tới. Hai chỉ mèo con vừa mới đã dùng tinh thần lực giao lưu một phen. Theo tuyết cầu suy đoán, Long Ca khẳng định là tỷ tỷ bạn trai, hoặc là dự bị bạn trai. Nếu là bình thường đồng học nói, sẽ trực tiếp đưa tới cha mẹ trước mặt sao? Tiểu Than nắm lại híp mắt nói, Long Ca thật đúng là chưa chắc là tỷ tỷ bạn trai, ít nhất tỷ tỷ còn không có như vậy thích hắn. Bất quá, Long ca muốn theo đuổi thì thì nói còn cần tốn nhiều chút tâm tư. Chỉ là nhân gia còn ở phòng bếp nấu cơm làm việc đâu, bọn họ cũng không dám nói đến quá mức thâm nhập. Bất quá, nhìn Long ca dọn tiến phòng bếp cá lớn, hai chỉ mèo con vẫn là đối Long ca tràn ngập hào cảm Vốn dĩ nhà bọn họ điều kiện cũng coi như không tồi, mấy năm nay các loại cá lớn cũng chưa ăn ít. Chính là Long ca lấy đến những cái đó đầu to hải sản, bọn họ lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến những cái đó cá lớn tuyết cầu liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng Bên kia tiểu than nắm lại chỉ hy vọng long ca trù nghệ đúng như chính hắn nói như vậy hào Trời biết nhà bọn họ tỷ tỷ nhất quán là cái ái làm đụng ái chơi xấu tính cách Bởi vì gen phản tổ có được thực đặc biệt dị năng hơn nữa hình thú như vậy chân quý Vân tiểu tiểu tự nhiên là đem nàng chính mình đương quốc bảo nhìn hơn nữa cũng vẫn luôn đều vẫn duy trì quốc bảo giống nhau đãi ngộ Dùng Vân Tiểu Tiểu nói, tới nói, nàng trời sinh chính là phải được đến hàng tỷ nhân dân vạn thiên sùng ái. Thay lời khác tới nói, Vân Tiểu Tiểu cái gì việc nhà đều sẽ không làm, chỉ biết hưởng thụ sinh hoạt. Rời đi người nhà lúc sau, Vân Tiểu Tiểu kỳ thật cũng không tính kiều khí, chính mình cũng có thể sống được thực hào. Nhưng một khi về đến nhà, Vân Tiểu Tiểu cũng chỉ biết lười nhác mà ngồi ở trên sofa, biến thành tiểu hùng, bán manh làm nũng, dù sao thu công nghiệp nàng là sẽ không làm. Liền tính gấu chúc ba ba mãnh liệt yêu cầu, nàng cũng sẽ không làm. Này liền chú định, nhà bọn họ tỷ phu tương lai cần thiết việc nhà vạn năng, vui với chịu khổ nhọc còn phải có chăn nuôi quốc bảo cấp quý trọng động vật chăn nuôi viên quyết tâm. Còn phải đối tỷ tỷ muôn vàn sủng ái, tất cả chiếu cố mới được. Nghĩ vậy chút tiểu than nắm nhịn không được có chút hoài nghi, kỳ thật rút đi Nguyễn Manh đáng yêu da lông, tỷ tỷ chân thật tính cách là phi thường khó làm tuyệt đối không phải cái gì hảo thê từ người được chọn. Tương lai nếu Long Ca phát hiện tỷ tỷ chân thật tính cách nhất định sẽ chạy trốn đi. Liền ở tiểu than nắm vì tỷ tỷ tương lai, nhịn không được thở dài thời điểm, ly hoa miêu mụ mụ kỳ thật cũng ở cùng gấu trúc ba ba thảo luận đồng dạng vấn đề. Bọn họ tự nhiên cũng nhắc tới vân tiểu tiểu tính cách cùng với nhiều năm như vậy tới nàng sinh hoạt thái độ. Ngày thường, bạch tổng tuy nói tổng đem vân tiểu tiểu đánh đến đầy đầu là bao. Nhưng thực tế thượng ở trong lòng hắn, nhà mình hùng khuê nữ chính là vô cùng chân quý bảo bối. Mặc kệ từ kia phương diện nói kia đều là không thể tốt hơn hài từ. Nhưng tô quân quân lại không thể không đánh tỉnh đồ ngốc hùng ba ba thuận tiện lại nhắc nhở hắn. Vân tiểu tiểu đứa nhỏ này ngày thường ở nhà đủ loại hành động. Trên cơ bản, một hồi về đến nhà, vân tiểu tiểu liền sẽ chủ động biến thành ấu tể hùng nắm. Nàng liền thích bị mụ mụ loát mau ôm một cái, massage tẩy đại tắm Ăn cơm thời điểm, vân tiểu tiểu thực kén ăn, lại trước nay sẽ không chính mình nấu cơm. Nhiều năm như vậy, nàng liền nước tương bình đồ cũng không biết đứng lên tới. Một khi, làm nàng đi làm thủ công nghiệp, vân tiểu tiểu lập tức liền sẽ biến thành đáng thương lại tiểu vô tội hùng nắm, bán manh, chơi xấu, làm nũng. Cố tình tô quân quân thật sự thực ăn này một bộ. Cho nên, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng vẫn luôn không có biện pháp đem vân tiểu tiểu dậy dỗ hào. Nếu nói hình thú quyết định vân tiểu tiểu đáng yêu thuộc tính, lại tự mang manh thuộc tính quang hoàn nói. Như vậy, Vân Tiểu Tiểu bàn nhân lại tổng có thể khai quài dường như, đem chính mình trên người các loại quang hoàn hết thảy đều phát huy đến mức tận cùng. Chỉ dựa vào đáng yêu cùng bán manh, Vân Tiểu Tiểu đã thành công ở nhà hỗn ăn lửa uống lên rất nhiều năm. Hiển nhiên, nàng cũng không tính toán thay đổi chính mình tính cách. Này liền tương đưng, Vân Tiểu Tiểu tương lai liền tính gà chồng kết hôn cũng chuẩn bị tiếp tục đi cái này lộ tuyến. Bạch Đồng nghe xong lời này, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhà hắn hùng khuê nữ vốn dĩ liền rất đáng yêu, hơn nữa lại là quốc bảo Lựa chọn dựa bán manh hỗn ăn lửa uống, này lại có cái gì không đúng? Nhưng tô quân quân lại rất nghiêm túc hỏi hắn, có lẽ yêu đương thời điểm, này sẽ là vân tiều tiều yêu thế, chính là nếu hướng lâu dài tưởng nói, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Lão công, ngươi có thể thử nghĩ một chút, lão bà ngươi nếu là lại lười lại thèm, không làm việc nhà, lại luôn là cùng ngươi làm nũng bán manh trang đáng yêu, ngươi có thể chịu được sao? Bạch Đồng nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng dương mắt nói. Nếu là lão bà ngươi nói, ta thật đúng là có thể tiêu thụ được. Vì ngươi ta cam tâm tình nguyện đương miêu nô, ngươi không muốn nấu cơm, làm việc nhà nói cũng hoàn toàn không quan hệ ta tới nấu cơm cho ngươi ăn, ta xây nhà cho ngươi trụ ta kiếm tiền hết thảy đều cấp cầm. Cho nên nói quân quân, ngươi ngẫu nhiên cũng thử cùng ta làm nũng thử xem xem sao. Tô quân quân nhìn hắn lão công kia si hán giống nhau ánh mắt nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng thẹn quá thành giận mà nói. Ta là đang nói với ngươi chính sự hảo sao, lão công ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì nha. Bạch Tổng vội vàng nói, này không phải ở nói giỡn ta là thật sự nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời, vì ngươi làm trâu làm ngựa cũng không thành vấn đề. Ta tưởng nếu Long Thiên Hành thật sự thích nho nhỏ nói cũng nhất định sẽ nguyện ý vì nàng đương gấu trúc chăn nuôi viên. Cho nên, lão bà, người cũng không cần quá lo lắng. Không thông qua khảo nghiệm nói, khiến cho kia tiểu tử đi hào. Dù sao ta đã tính toán muốn dưỡng nho nhỏ cả đời. Nhà chúng ta hài tử cả không ra cũng không quan trọng, có thể ở chúng ta quê quán đương sơn đại vương nha. Nghe xong này lỗi thời lời nói, tô quân quân lại là cảm động lại là kích động. Không có biện pháp, vấn đề còn phải giải quyết. Tô quân quân chỉ phải một lần nữa đánh lên tinh thần, giản ngôn ý khái mà đối hắn lão công nói. Lão công, ngày hôm qua chúng ta không phải còn ở vì nho nhỏ hôn sự buồn dầu sao? Hiện tại vị này Long Đồng học tới vừa vặn tốt. Ta nhìn kỹ qua, Long Đồng học tuy rằng là cái người nhà quê, nhưng hắn hành vi cử chỉ đều văn nhã có lễ. Hơn nữa, hắn tinh thần lực cũng không yếu. Chủ yếu chính là, hắn thật sự thực thích Vân Tiều Tiều. Nếu bỏ lỡ như vậy một nam hài tử, nho nhỏ lại chờ tiếp theo cái không chừng phải đợi bao lâu đâu. Cho nên, lão công, ngươi hiện tại ngàn vạn không cần cấp hai đứa nhỏ chế tạo bất luận cái gì chướng ngài. Bạch Tổng trong lòng tự nhiên là có chút không cam lòng, chính là không có biện pháp. Lão bà đều lên tiếng, hắn chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn rồi lại nhịn không được nói. Là một cái lão phụ thân ta tổng muốn tìm đối thời cơ thí nghiệm một chút cái này ấu tể chi tiết đi. Nói cách khác ta nhưng không yên tâm. Tô quân quân lúc này mới gật đầu nói. Thí nghiệm nói, đào cũng có thể. Liền ở nhà người đều ở thảo luận Vân Tiểu Tiểu cùng Long Thiên Hành thời điểm, bọn họ hai cái chính hoa ở trong phòng bếp làm việc đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Tiểu Tiểu cũng có chút không thể hiểu được nàng nguyên bản lại đây, chỉ là vì giúp đỡ Long Đồng học xử lý tốt bếp lò bệ bếp. Nhưng nhìn nàng trong tay cầm khoai tây, Vân Tiểu Tiểu lại nhiều vài phần mâu thuẫn. Nàng thật sự nghĩ không ra, như thế nào một xúc động liền nói ra, muốn giúp Long Thiên Hành cùng nhau làm cơm chưa chuyện này. Long Thiên Hành cư nhiên cũng thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới còn đem thước khoai tây ra nhiệm vụ giao cho nàng. Hơn nữa càng cao cười chính là Long Thiên Hành trù nghệ thật sự thực hảo hoàn toàn đều không có yêu cầu hỗ trợ địa phương. Kia nàng lưu lại rốt cuộc là muốn làm gì? mươi 165, Long Thiên Hành thật là cái liệu lý hải sản hào thù. Vân Tiểu Tiểu mắt thấy hắn giơ tay chém xuống, một đao đi xuống, liền đem đại cái bánh mì cua cắt thành hai đoạn. Phải biết rằng bánh mì cua thân xác là thực cứng, lớn như vậy bánh mì cua liệu lý lên càng là khó khăn, nhưng này đó đối với Long Thiên Hành tới nói căn bản là không phải chuyện này. Hắn thực mau liền đem cắt xong rồi bánh mì cua đặt ở cháo trong nồi. Liền ở Vân Tiểu Tiểu ở chậm gì gì mà tức khoai tây ra thời điểm, cháo đã không sai biệt lắm. Long Thiên Hành cầm lấy cái thìa từ cháo trong nồi thịnh một muỗng cháo đưa đến Vân Tiểu Tiểu trước mặt. Bởi vì kia cháo hương vị thật sự quá thơm, Vân Tiểu Tiểu theo bản năng mà há to miệng. Lúc này liền nghe thấy Long thiên Hành ở một bên nói. Thổi thổi lại ăn, đừng lại bỏng. Vân, Vân Tiều Tiều theo lời thổi thổi, thực mau liền đem kia cái muỗng cháo hải sản nuốt vào trong miệng. Tức khắc miệng đầy đều là tiên hương mềm mại, này con cô cháo ngao đến thật sự quá mỹ vị. Chẳng lẽ làm nàng lưu tại trong phòng bếp chính là vì giúp đỡ Long đồng học thí đồ ăn sao? Cái này công tác Vân Tiều Tiều chính là thực thích. Bên kia, Long thiên Hành nhìn trước mắt cô nương này bởi vì ăn tới rồi mỹ vị. Hai con mắt đều mê lên, vẻ mặt thực hưởng thụ bộ dáng. Tức khắc liền cảm thấy cô nương này thật sự quá đáng yêu. tựa hồ chỉ cần định kỳ cho ăn là có thể làm nàng hoàn toàn vui vẻ lên. Làm cùng lớp đồng học Long Thiên Hành đã sớm ẩn ẩn nhận thấy được Bạch Vân Hiểu Hẳn là cái lực lượng hình loại thú nhân ấu tể, đã sẽ đánh nhau, lại sẽ bán manh cố tình tinh thần lực cũng rất mạnh tính cách càng là đáng yêu đến bạo, Càng là ở chung xuống dưới, Long Thiên Hành liền càng là thích Bạch Vân Hiểu. Hắn ngầm cũng từng suy đoán quá, Bạch Vân Hiểu có thể là đầu Tiểu Hùng. Lúc này, thấy Tiểu Hùng cô nương ăn cái gì bộ dáng, Long Thiên Hành trong lòng thức khắc liền trở nên mềm như bông. Hắn thật hận không thể đem khắp thiên hạ Mỹ vị đồ ăn, đều đặt ở này Tiểu cô nương trước mặt, làm nàng ăn cái đủ. Cứ như vậy, Long Thiên Hành lại tiếp tục đệ một muỗng cháo, đưa đến Vân Tiểu Tiểu trước mặt. Vân Tiểu Tiểu quả nhiên lại ăn luôn, vẫn luôn ăn luôn đệ thứ muỗng, Vân Tiểu Tiểu lúc này mới mở miệng nói. Hương vị đã thực hảo không cần lại tiếp tục thí ăn. Á, lòng thiên hành có chút tiếc nuối mà buông cái muỗng, lại đối Vân Thiều Tiểu nói. Bạch Đồng học ta quê quán không sấn khác hải sản nhưng thật ra có rất nhiều. Có cơ hội nói, ngươi đi ta quê quán du lịch đi. Ta làm chân chính hải sản bữa tiệc lớn cho ngươi ăn. Nghĩ đến vừa mới kia Mỹ vì con cô cháu, Vân Tiều Tiểu tự nhiên mà vậy liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo nha có cơ hội nói, đi ngươi quê quán nhìn xem vân tiều tiều hoàn toàn chính là ỷ vào chính mình có được siêu cường vũ lực giá trị vì mỹ thực đầm rồng hang hổ nàng đều dám đi long thiên hành nghe xong lời này trên mặt cũng lộ ra một mặt thuần phát thiện lương lại hơi mang chút tính trẻ con mỉm cười xem đến vân tiều tiều trong lòng cũng có chút nhũn ra không thể không nói long đồng học như vậy nhỏ yếu lại vô tội tươi cười luôn là có thể chọc đến nàng trong lòng kia một cái điểm Loại cảm giác này phá lệ kỳ quái, Vân Tiểu Tiểu cũng nói không nên lời, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, Bạch Tổng cùng Tô Quân Quân bên kia cũng đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Bạch Tổng đáp ứng tạm thời sẽ không đi lăn lộn Long Thiên Hành, nhưng không lăn lộn cũng không đại biểu không lo lắng. Trên thực tế, bọn họ hai vợ chồng rời đi thư phòng lúc sau, Bạch Tổng liền nhịn không được chạy đến phòng bếp cửa, hướng bên trong nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, ngược lại là Bạch Tổng bị hoảng sợ. Nguyên lai, like, nhà bọn họ cái kia lười nhác nha đầu chết thiệt kia ở nhà thuần túy là bị miêu mụ mụ cùng ra ra nhóm cấp nuông chiều ra tới. Ở nhà thời điểm, Vân Tiểu Tiểu hoàn toàn chính là một đoá kiều hoa. Nước tương bình đổ, nàng cũng không chịu tiến lên đi đỡ. tới rồi này họ long tiểu tử trước mặt nhưng khen ngược Vân Tiểu Tiểu cư nhiên cũng sẽ đến trong phòng bếp hỗ trợ làm việc. Bạch tổng vốn dĩ chính khí hắn khuê nữ có điểm không biết cố gắng. Chính là thực mau liền thấy họ Long Tiểu Tử cư nhiên dùng cái muỗng thịnh ra một khối thịt cá đưa đến Vân Tiểu Tiểu trước mặt. Vân Tiểu Tiểu bên kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị đầu uy nàng thậm chí cũng chưa đi tiếp kia cái muỗng, liền trực tiếp nảy nở miệng rộng đem cá nuốt đi xuống. Xem kia hài từ biểu tình, liền biết Long thiên Hành làm được kia nói đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu mỹ vị. Nhìn đến trong phòng bếp kia hai người chi gian hài hòa không khí. Bạch Tổng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hào. Vừa vặn lúc này, Tô Quân Quân cũng đã đi tới, đem hắn kéo về phòng khách làm tốt. Đồng thời Tô Quân Quân lại dùng tinh thần lực nói. Hảo, lão công, chúng ta không phải đều nói tốt, khiến cho bọn nhỏ tự do phát triển. Xem bọn hắn rốt cuộc có hay không duyên phận, chúng ta cũng không thể cho bọn hắn quấy dối. Bạch Tổng bất đắc dĩ mà nói. Này căn bản là không phải duyên phận vấn đề, là cái kia họ long tiều tử thức tiêm đầu, đều muốn đương gấu trúc chăn nuôi viên tới vừa mới còn trộm cấp nhà chúng ta béo khuê nữ đầu uy đâu. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút giật mình. Nàng thực mau còn nói thêm, kia không phải thực hảo sao, ít nhất long đồng học không chê nhà chúng ta nho nhỏ là cái lời. Trong lúc nhất thời, bạch tổng không lời gì để nói. Chính là thấy nhà mình bảo bối khuê nữ cứ như vậy ngây ngốc mà, một chút một chút mà bị cái này xa lạ nam hài từ cướp đi. Bạch Đồng trong lòng lại nhiều vài phần nói không nên lời cảm thụ Kết quả là, hắn vẫn là có chút luyến tiếc chính mình thân thủ mang đại nhãi con. Cho nên, mới có thể như vậy bà bà mụ mụ, một chút đều không có kết quả đoạn. Chờ đến ăn cơm thời điểm, đối mặt đầy bàn thịt cá, miêu mụ mụ cùng hai chỉ mèo con đều phá lệ hưng phấn. Vân Tiểu Tiểu cũng thực thích này đó Mỹ vị hải sản. Nhưng duy độc gấu trúc ba ba chỉ nhìn bọn họ hả chiếc đũa chính mình lại không chịu ăn, sắc mặt của hắn vẫn là có chút âm trầm. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, không thể không nói, Long Thiên Hành cũng là cái quán sẽ lấy lòng trưởng bối. Hắn không biết từ nơi nào làm ra tới một tiểu bầu rượu, đối bạch tổng mở miệng nói. Bạch thúc thúc mạo muội bái phòng ta cũng không bị hả cái gì lễ gặp mặt. Này rượu chính là chúng ta trên đảo chính mình ủ, cũng coi như là đời đời lưu truyền tới nay bí phương bạch thuốc thúc người nếm thử xem nếu thích này rượu nói ta làm trên đảo thân hữu nhóm lại gửi tới một ít bạch đồng nghe xong lời này tức khắc liền cảm thấy thực quen tai hơn hai mươi năm trước hắn cũng là dùng đồng dạng phương thức thu mua miu gia gia khi đó hắn cấp miu gia gia đưa chính là hầu trại xuất phẩm bách quả tử trải qua nhiều năm như vậy đóng gói cùng mở rộng hầu trại bách quả tử đã hưởng dư cả nước Bởi vì sản lượng không nhiều lắm, bách Quả tử đã thành quốc nội nhất thượng cấp bậc rượu ngon chi nhất. Hiện tại nhưng hảo, họ Long tính tình cư nhiên cũng lấy rượu ngon tới kịch bản hắn. Bạch Tổng có tâm cho hắn một cái nan kham, nhìn hắn xuống đài không được. Chính là, nhìn hắn thức phụ kia chưa nghiêm túc mặt, Bạch Tổng thức khắc liền không dám nói nữa ngữ. Chỉ phải mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, Long thiên hành đưa qua chén rượu. Long Thiên Hành đồng hương những rượu, nhìn như bình thường bình thường, thậm chí còn mang theo vài phần ngọt lành càng như là rượu trái cây. Nhưng thực tế thượng này rượu lại liệt thật sự, Bạch Tổng uống thời điểm thậm chí cảm thấy có chút thiêu ít hầu. Bạch Tổng vốn dĩ tử lượng liền hào, một ly rượu mạnh còn không đến mức làm hắn say đào. Này rượu đối với người khác quá liệt nhưng vừa vặn cũng coi như hợp Bạch Tổng khẩu vị. Chỉ là loại này lời nói, Bạch Tổng là sẽ không theo Long Thiên Hành nói thẳng. Hắn mới không tính toán cấp tiểu tử thúi bất luận cái gì một cái lấy lòng hắn cơ hội. Nhưng Long thiên Hành cũng là cái da mặt dày cũng mặc kệ bạch tổng thích không thích liền lo chính mình đối bên cạnh Vân Tiểu Tiểu nói. Xem ra bạch thuốc thuốc uống không tồi ta đào tưởng gửi chút rượu cấp bạch thuốc thuốc uống. Vân Tiểu Tiểu thấy hắn như vậy nhiệt tình cũng liền không cùng hắn khách khí trực tiếp liền đem trong nhà địa chỉ để lại cho Long thiên Hành. Gặp phải loại này không hề cảnh giác trực tiếp liền bán đứng nhà mình căn cứ địa đứa nhỏ ngốc Bạch Tổng tức khắc cảm thấy thực tâm tác. Quả nhiên, khuê nữ lớn, nhà bọn họ cái này đội ngũ là càng ngày càng không hảo mang theo. Cứ như vậy, một bàn lớn Mỹ vị món ngon ở miêu tộc cường công dưới thực mau đã bị tiêu diệt. Nhưng cùng với còn sót lại Mỹ thực mùi hương, Bạch Tổng cùng Long Thiên Hành lại không khỏi có chút sóng gió gợn sóng. Cho dù có tô quân quân ở một bên nhìn, Bạch Tổng vẫn không khỏi cấp Long Thiên Hành phóng mấy cái đinh. Cố tình, Long Thiên Hành người này, vẫn luôn ở nỗ lực duy trì chính mình thành thật mộc mạc rất tốt nông thôn thanh niên nhân thiết. Liền tính Bạch Tổng đâm hắn vài câu, Long Thiên Hành cũng sẽ cười chi, cũng không sẽ quá mức hướng trong lòng đi. Bạch Tổng lại hỏi Long Thiên Hành gia đình tình huống. Phía trước có vị Long gia trưởng bối cũng từng cảm ơn lại đây, dạy dỗ quá Long Thiên Hành. Thông thường, nhà mẹ đẻ người chỉ có đem nhà trai gia đình tình huống, trong ngoài đều thăm dò rõ ràng, mới có thể đồng ý hai người nói bằng hiểu. Cho nên, hắn liền nhất nhất đáp lại còn có nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Sợ Bạch Đồng không biết, hắn là trong nhà con trai độc nhất cha mẹ ra ngoài Vân Du hàng năm không ở nhà. Long Thiên Hành là ở gia gia bên người lớn lên. Bạch Đồng bên kia cũng không có cảm thấy Long Thiên Hành điều kiện có bao nhiêu hảo. Nhưng mà Tô Quân Quân lại càng xem đứa nhỏ này càng là cảm thấy vừa lòng. Nhà bọn họ đại sự tiểu tình tự nhiên đều là tô quân quân làm chủ, lão bà nhìn chúng con rể, bạch tổng liền tính lại không thích cũng đến thử tiếp thu xuống dưới. Không có biện pháp, bạch tổng chỉ phải lại hỏi một câu. ngươi rốt cuộc là nào nhất tộc loại thú nhân? Long thiên hành trầm ngâm một lát, lúc này mới hạ quyết tâm, lại mở miệng nói. Ta là giao, sau trưởng thành, mới có khả năng biến thành chân chính long tộc. Tuy rằng từ dòng họ đại gia đã đoán được nghe hắn bản nhân như vậy trắng da mà nói ra. Bạch Tổng cùng Tô Quân Quân vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ. Lúc này, Vân Tiểu Tiểu cũng nhớ tới chính mình cái kia thực rõ ràng tiên đoán mộng. Trong lúc ngủ mơ, nàng gặp được đến cái kia giống cự xà giống nhau chủng tộc tên kia tựa Long Phi Long, hay là cũng cùng Long Thiên Hành có quan hệ sao. Mặc kệ bọn họ một nhà có bao nhiêu hoang mang cơm nước xong lúc sau, Long Thiên Hành vẫn là sớm liền cáo từ. Lúc này đây, Vân Tiểu Tiểu không ở căn tuyết cầu tới ở bên nhau, mà là lựa chọn chính mình ngủ một phòng. Nằm trên giường trải lên, nàng lăn qua lộn lại mà ngủ không được chính là nhịn không được tưởng trong mộng cái kia sinh vật. Trong tình huống bình thường, loại thú nhân là không có khả năng làm mặt khác loại thú nhân đứng ở chính mình trên sống lưng. Long tàu càng thêm sẽ không vì nhân loại phục vụ, nhưng ở vân tiểu tiểu trong lúc ngủ mơ kia chỉ tựa long phi long loại thú nhân lại chịu dẫn theo vân tiểu tiểu du lịch ngân hà. Không thể không nói, đây là cái vấn đề. Chỉ tiếc hiện tại vân tiểu tiểu thật sự quá tuổi trẻ. Còn không có tiếp xúc quá nam nữ việc tự nhiên cũng nghĩ không ra các loại trạm kiểm soát cùng bí quyết. Trường 166, bởi vì là ở nhà người trước mặt, Vân Tiểu Tiểu liền phóng đến tương đối khai. Cùng nàng ở bên ngoài trạng thái hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt là nói chuyện thời điểm thanh âm cùng ngữ điệu đều phóng mềm rất nhiều, mang theo vài phần làm nũng hương vị còn sẽ cùng miêu mụ mụ thảo bánh bột bắp ăn. Bạch người nhà đối này đã sớm tập mãi thành thói quen cũng không tra rác ra có cái gì không thích hợp. Dù sao nhà bọn họ tiểu hùng chính là mọi người tiêu điểm cùng với bị chịu che chờ đối tượng là được Nhưng Long Thiên Hành thập phần mới lạ quả nhiên bị người nhà kêu Vân Tiểu Tiểu thiếu nữ tựa như hắn trong tưởng tượng như vậy chọc người chiều mến Chỉ tiếc Vân Tiểu Tiểu làm nũng đối tượng không phải hắn Long Thiên Hành trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối Nhưng hắn vẫn là sẽ xem chuẩn thời cơ giúp Vân Tiểu Tiểu gắp đồ ăn Nhưng phàm là vân tiểu tiểu muốn ăn đồ vật long thiên hành tổng có thể trước một bước nhìn thấu, giúp nàng kẹp tiến trong chén. Cùng lúc đó, hắn nhìn vân tiểu tiểu ánh mắt cũng trở nên thực ôn nhu. Vân tiểu tiểu bên kia chỉ lo ăn cũng không chú ý tới long đồng học biến hóa. Nhưng mà hai người chi gian không khí lại không thể hiểu được mà trở nên thực hào. Tiểu than nắm nhìn thoáng qua, nghĩ thầm đều không cần xem phim thần tượng, hắn rồi lại học được nhất chiêu. Thực mau, hắn cũng bắt đầu cho hắn tiểu nữ bằng hữu tuyết cầu kẹp tiểu ngư ăn. Tô quân quân thấy bọn nhỏ đều tìm được rồi chính mình duyên phận trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng. Duy độc bạch tổng không mấy vui vẻ, hắn mắt thấy long thiên hành kịch bản nhà hắn béo khuê nữ thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Thật giống như hắn cực cực khổ khổ trồng ra thủy linh linh cải thiề, liền phải bị một đầu lợn rừng cấp khủng. Chỉ là có hắn lão bà tại bên người. Hơn nữa còn xem trọng long thiên hành, Bạch Tổng cũng không hào quá mức khó xử hắn. Không có biện pháp chỉ phải đem thức giận cưỡng chế ở trong lòng. Tô quân quân vừa thấy nàng lão công sắc mặt không tốt liền đoán được vài phần nàng tâm tư. Lại vội vàng gắp một ít đồ ăn cho hắn, thuận tiện chấn an hắn một phen. Bạch Tổng vừa thấy lão bà cho hắn gắp đồ ăn, rốt cuộc còn biết quan tâm hắn, sắc mặt lúc này mới hơi chút hảo chút. Cứ như vậy, một bữa cơm ăn xong tới cũng coi như là giai đại vui mừng. Tô quân quân cảm thấy Long Thiên Hành người thanh niên này không chỉ có tính cách ổn trọng, làm người săn sóc còn đặc biệt nguyện ý chiếu cố Vân Tiều Tiều. Hắn cũng không giống như để ý Vân Tiều Tiều kia ái làm nũng tính cách. Đến nỗi Long Thiên Hành xuất thân xa xôi hải đảo trong nhà không có gì tiền còn muốn dựa vào chính mình làm công kiếm học phí, này đó đào cũng không có gì. Nam Hải Tử Tổng muốn chính mình có đảm đương, có khí lượng tương lai mới có thể đỉnh môn lập hộ càng tốt mà chiếu cố người trong nhà. Ở Tô Quân Quân xem ra, Long Thiên Hành chính là cái chăm chỉ tiến tới rất tốt thanh niên, hoàn toàn phù hợp nàng đối tương lai con rể trở mong. Cứ như vậy, mặc kệ bạch tổng nghĩ như thế nào, Long Thiên Hành rốt cuộc vẫn là thống thống khoái khoái mà trong tương lai nhạc mẫu trước mặt dẫn soát một đại sóng hào cảm Lúc sau nhật tử, Long Thiên Hành lại nương đối kịch bản cơ hội, không ngừng mà hướng vân tiêu tiều thỉnh giáo kỹ thuật diễn. Ra mặt dày, thường xuyên bái phòng bọn họ sợ cư trú khách sạn phòng. Cứ như vậy cũng coi như gãi đúng chỗ ngứa. Vừa vặn Tô Quân Quân bản thân chính là ảnh hậu xuất thân tuy rằng 20 năm không có tân tác phẩm nhưng nàng lúc trước kỹ thuật diễn hoàn toàn chính là sách giáo khoa cấp bậc. Hơn nữa Tô Quân Quân cảm thấy Long Thiên Hành thanh niên này người thực sự là không tồi tự nhiên liền nguyện ý chỉ điểm hắn. Cứ như vậy nhị đi Long Thiên Hành liền cùng bạch người nhà hỗn chín. Liền tính bạch tổng đối hắn không cây sắc mặt tốt Long Thiên Hành cũng hoàn toàn không thèm để ý ngược lại gấp bội tôn trọng bạch tổng Đồng thời, hắn cũng thực thích Vân tiểu tiểu hai cái miêu tộc đệ đệ muội muội. Liền tính miêu đệ đệ cùng miêu muội muội vẫn là cao trung sinh, liền ở yêu sớm. Bởi vì bọn họ căn bản là không phải thân huynh muội, đối này Long Thiên Hành Đảo cũng cảm thấy thấy nhiều không trách. Long Thiên Hành cũng coi như là tương đối truyền thống loại thú nhân, lại sinh ra ở tương đối nguyên thủy hải đảo phía trên. Bọn họ nhất tộc vì đem cổ xưa gen truyền lưu đi xuống, đại đa số tộc nhân càng nguyện ý đến đảo ngoại đi tìm bạn lữ. Nhưng cho dù như vậy, tới rồi Long Thiên Hành này một thế hệ cũng chỉ là uổng có Long dòng họ cùng Huy Hoàng lịch sử các tộc nhân đã không có cách nào ở thành niên ngày, biến ảo thành Long. Tới rồi hiện tại, hóa dòng chỉ là trên đảo mỗi một cái các ấu tề mộng tưởng cùng tâm nguyện. Nhưng chuyện này, là bọn họ trong tộc bí mật Long Thiên Hành còn không có biện pháp đối bạch người nhà hoàn toàn nói ra. Hắn cũng không biết chính mình như vậy có tính không lừa hôn. Có lẽ, đời này, hắn chỉ là dao mà không phải Long đi. Càng đừng nói trường ra cánh, biến thành ứng Long. Bên kia, Bạch Tổng thấy Long Thiên Hành ở nhà hắn hỗn đến như cá gặp nước trong lòng không khỏi lại có chút buồn bực. Chỉ là Bạch Tổng cũng không có biện pháp ở hắn lão bà trước mặt cấp Long Thiên Hành ngáng chân, đào hố. Cứ như vậy, hắn trong lòng bực mình liền không chỗ phát tiết. Không có biện pháp Bạch Tổng chỉ phải lén lút mà tìm hắn muội muội hùng tiểu ngọc muốn làm nam phó nhân vật sớm một chút chết chạy nhanh đuổi rồi Long Thiên Hành cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc lại là cái đối công tác thực nghiêm túc đạo diễn, mặc dù nàng chỉ là cái phim thần tượng đạo diễn kia cũng ảnh hưởng không được nàng đối công tác nhiệt thành cùng đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Trên thực tế, Hùng Đạo cảm thấy Long Thiên Hành cùng Vân Tiểu Tiểu diễn thật sự thật tốt quá, hai người đem cái loại này phức tạp cảm tình hoàn toàn suy diễn ra tới, cũng từ mặt bên triển lãm ra ngũ di thái cái loại này phức tạp nội tâm thế giới. Hùng Đạo đang nghĩ ngợi tới làm ơn nhà nàng biên kịch đại ca cấp Ngũ Di Thái cùng Nam Phó nhiều hơn điểm tinh tế mà lại phong phú cảm tình diễn đâu. Cứ như vậy, trình bộ kịch mới có thể trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Ở Nam Phó chết thời điểm, Ngũ Di Thái mới có thể trở nên tuyệt vọng lại điên cuồng. Hai người các hoài tâm tư chạm mặt sau đem chuyện này vừa nói. Bạch Đồng tự nhiên là không có khả năng đồng ý, hắn ước gì làm Long Thiên Hành sớm một chút đi chết. Cố tình hai anh em tính cách đều là cố chấp mà lại bướng bỉnh, ai cũng chưa biện pháp thuyết phục ai, không ai nhường ai. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Hùng Tiểu Ngọc chỉ phải khuyên nhủ. Ca, duyên phận tới ai cũng ngăn không được. Theo ta thấy, người vẫn là thôi đi, đừng quá khó xử long thiên hành. Nhỏ nhỏ nếu là thật thích hắn, nàng kia tính cách ngươi quản đều quản không được bức nóng này nàng sẽ càng long thiên hành tư bôn. Bạch Đồng nghe xong lời này, tức khắc liền có điểm bực. Liền vân tiểu tiểu kia tiểu nha đầu chết tiệt kia trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, mới sẽ không vì một cái hải đảo tới giã tiểu tử, phóng nàng mụ mụ mặc kệ đâu. Hùng tiểu ngọc nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Nàng chất nữ vân tiểu tiểu các phương diện đều rất giống nàng ca ca bạch cầm hào Bạch cầm hào là cái ái thê của ma, vạn sự đều thích vây quanh tô quân quân đảo quanh tuổi trẻ thời điểm, đã từng vì tô quân quân từ bỏ thúy trúc giải trí chuyện này nghiệp. Tới rồi vân tiểu tiểu bên này, liền tương đối luyến mẫu. Nàng thực thích biến thành tiểu hùng nắm dính ở nàng mụ mụ bên người làm nũng bán manh. Đến bây giờ, vân tiểu tiểu đều vào đại học còn sẽ gọi điện thoại về nhà, hướng nàng mụ mụ khóc lóc kể lể, nàng nhớ nhà tưởng mụ mụ. Này không phải tô quân quân liền mang cả gia đình cố ý tới rồi bê thành xem vân tiểu tiểu. Cẩn thận nghĩ đến, bài cẩm hạo cùng vân tiểu tiểu hai cha con này thật sự kỳ ba. Lấy vân tiểu tiểu cái loại này lưu luyến gia đình lại luyến mẫu tính cách đích xác không giống như là sẽ chạy tới tư bôn bộ dáng Bạch Tổng kỳ thật cũng biết này đó chỉ là hắn thấy thế nào Long Thiên Hành như thế nào không vừa mắt. Liền tính hắn trong lòng biết Long Thiên Hành còn xem như cái không tồi con rể người được chọn cũng như thế. Bạch Tổng chính là không qua được trong lòng kia đạo khảm. Liền tính hùng tiểu ngọc khuyên hắn, Bạch Tổng tâm tình vẫn là không có thể được đến giảm bớt. Cũng may Tô Quân Quân nhiều năm như vậy xuống dưới, đã thực hiểu biết nàng lão công tính cách nàng cũng biết bạch tổng đối long thiên hành nhìn không thuận mắt. Ở bồi nữ nhi ngây người vài ngày sau, Tô Quân Quân rớt khoát liền quyết định mang theo lão công cùng tiểu nhi tử tiểu nữ nhi, đi thăm đại nhi tử. Nói lên bọn họ đại nhi tử vân đại kỳ thật cũng coi như là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn rất tốt thanh niên. kia hài tử mục tiêu vẫn luôn thực minh xác hắn từ nhỏ liền biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Chẳng qua, mấy năm nay, vì có thể cưới được tức phụ, Vân Đại cũng là man đua. Đương nhiên, này đó cũng là bái phụ thân hắn ban tặng. Lúc trước Bạch Đồng vì chiếu cố trong nhà, đem Thúy Trúc giải trí ném nồi cấp Hùng Tuấn Thanh. Hùng Tuấn Thanh lòng mang bất mãn 20 năm, lúc này thật vất vả có cơ hội, Vân Đại coi trọng hắn khuê nữ tưởng cưới Hùng xào xào đương lão bà. Hùng Tuấn Thanh khó được chiếm thưởng phong tự nhiên là bãi đồ nhạc phụ khoản lại dõng rạc mà đưa ra điều kiện muốn cho Vân Đại tiếp nhận thúy chúc giải trí công ty cái này phòng tay khoai lang này nếu là hắn gặp được đến là bạch tổng kia xác định vững chắc có rất nhiều biện pháp xử trị đến Hùng Tuấn Thanh vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Huống chi Hùng xảo xảo thực mê Luyến Vân Đại tiểu cô nương từ học tiểu học bắt đầu liền vẫn luôn mộng tưởng có thể gả cho Vân rất là thê. Nhưng Vân Đại tính cách cùng Bạch Tổng hoàn toàn không giống nhau, cũng không có thuộc về ác ma gấu trúc kia một mặt. Tương phản, hắn tính cách tựa như Tô Quân Quân giống nhau chăm chỉ nỗ lực trách nhiệm tâm cực cường. Cương nhiên thật sự đáp ứng rồi Hùng Tuấn Thanh yêu cầu, lựa chọn bối hạ thúy trúc giải trí này khẩu nổi to. nhi thử như vậy vất vả, Tô Quân Quân tự nhiên muốn qua đi an ủi nhi thử thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp hắn một phen nếu chỉ là nhi tử một người nói bạch tổng nhất định sẽ đem những cái đó sự tình trở thành là tiểu hùng trưởng thành trên đường ngắn hạn thí luyện không trải qua mưa gió tiểu gấu con sao có thể sẽ trưởng thành vì một mình đảm đương một phía sơn đại vương gấu chút đâu hiện tại hải tử ăn chút khổ chịu điểm mệt cũng đều là hẳn là nhưng hiện tại tình huống không giống nhau hắn lão ba quyết định đi giúp giúp bọn hắn nhi tử không có biện pháp bạch tổng cũng ít không được muốn chỉ điểm bọn họ nhi tử một vài Nghĩ vậy chút Bạch Tổng liền nhịn không được thở dài. Thật vất vả, rời đi Long Thiên Hành kia đầu hoang dại Long nhãi con, về sau có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng cố tình lại muốn đi đối mặt oán phụ mặt hùng Tuấn Thanh. Về sau nhật tử, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Tổng vợ chồng vẫn là có biệt nữ nhi, một đường hướng về B thành quê quán chạy tới. Cùng lúc đó, Tô Quân Quân cũng cấp nhi từ gọi điện thoại, nói cho hắn buổi tối tranh thủ sớm chút tan tầm cả nhà cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Vân Thiên Nhiên là một ngụ đáp ứng rồi xuống dưới. Nửa năm không có về nhà, hắn cũng thập phần tưởng niệm chính mình thân nhân. Nhưng trên thực tế kỳ nghỉ hè lại đây thực tập Vân Đại ở trong công ty tình cảnh cũng không phải thực hào. Mấy năm nay, theo Thúy Trúc giải trí hướng về SC thành chiến lược tính di chuyển. Quý truyền hình đã chậm rãi thoát ly gấu trúc tộc khống chế. Trên thực tế, rất nhiều gấu trúc tộc công nhân đều càng thêm thích điều đến SC quê quán công tác. Cũng coi như là hưởng ứng bạch tổng năm đó kêu gọi gấu trúc tộc cha mẹ nhóm cũng tưởng có cơ hội mang theo nhà mình ấu tệ trở về núi rừng, tiếp thu giã hóa huấn luyện. Mà không hề đơn thuần mà hy vọng nhà mình ấu tệ chỉ có thể làm thành công nhân loại bình thường. Gấu trúc tộc chỉnh thể quan niệm đều đang không ngừng mà thay đổi. Bạch Tổng hiện tại chủ yếu làm chính là gấu trúc tộc giáo dục sự nghiệp. Hắn cùng hắn đệ đệ Hùng tiểu Bách làm gấu trúc tộc nội số một ấu tể giáo dục chuyên gia trong mấy năm nay đã vì gấu trúc tộc bồi dưỡng ra rất nhiều yêu thú ấu tể. Những cái đó ấu tể cũng đều trưởng thành một mình đảm đương một phía nhân tài. Bọn họ núi rừng nhà trẻ bị làm như gấu trúc tộc tốt nhất nhà trẻ. Cơ hồ mỗi một giới chiêu sinh, gấu trúc tộc ấu tể đều sẽ trải qua kịch liệt cạnh tranh mới có thể thuận lợi nhập học. Những cái đó bởi vì các loại kỳ ba lý do không có biện pháp nhập học ấu tể cũng không cần quá mức lo lắng Bạch tổng bọn họ giáo dục trẻ em trung tâm còn sẽ an bài trại hè cùng mùa đông doanh Tuy rằng trại hè mùa đông doanh giá cả xa xỉ cũng không phải người thường có thể chịu nổi Nhưng dài đến 2 tháng huấn luyện hơn nữa cũng không chọn sinh nguyên cũng không chê ấu tể các phương diện tố chất không tới nhà Còn có chân chính giáo dục chuyên gia sẽ mang theo gấu trúc tộc cha mẹ đem bọn họ ấu tề bồi dưỡng thành thích ứng núi rừng sinh hoạt tân một thế hệ sơn đại vương. Chỉ cần chỉ là điểm này lý do, liền đủ để đã chịu toàn gấu trúc tộc cha mẹ nhiệt phủng. Rất nhiều gấu trúc tộc vì hài tử đi học tiếp thu chuyên nghiệp giáo dục chờ nguyên nhân, đều sẽ lựa chọn DSC thành công tác. Cứ như vậy, Vân Đại liền phát hiện tới rồi B thành gặp được cùng tộc càng ngày càng ít. Làm gấu trúc tộc lớn nhất địa bàn lãnh địa trên thực tế, phỉ thúy cao ốc cũng không có mặt khác gấu trúc tộc. Ngược lại là biến thành bị nhân loại cùng tộc khác loại thú nhân chiếm cứ công ty. 20 năm trước bạch tổng quản lý thúy trúc giải trí khi cái loại này nghiêm cấm lại đã tốt muốn tốt hơn công tác phương thức trên cơ bản sớm đã không còn sót lại chút gì. Thúy trúc giải trí B thành công ty, rất lớn trình độ thượng đều ở ỉ lại SC thành tổng công ty. Trong tình huống bình thường, đều là tổng công ty chế tác game sâu, phim bộ quay chụp quảng cáo, sẽ đưa đến B Thành Thúy Trúc truyền hình truyền phát tin. Ngay cả Thúy Trúc võng từ lâu di chuyển đến SC Thành đi. Vân Tiến nhanh nhập công ty lúc sau chậm rãi liền phát hiện B Thành Thúy Trúc giải trí đã chậm rãi biến thành một cái dưỡng lão công ty. Rất nhiều công ty quyết sách đều không có người đi chấp hành, liền tính là bê thành giải trí công ty công nhân chính mình cũng cười sưng. bọn họ những người này không phải bị xung quân lại đây chính là chủ động điều lại đây dưỡng lão. Trừ bỏ mấy đương đề tài tính tiết mục trực tiếp lục bá tiết mục cùng một ít đơn giản cơ bản công tác căn bản là không có bất luận cái gì nhiệm vụ. Vân Đại lúc này mới hiểu được Tuấn Thanh Thúc đem hắn an bài đến nơi đây công tác thật là cái thực nghiêm túc khảo nghiệm. Đồng thời Tuấn Thanh Thúc cũng thật là vì xem hắn chân chính thực lực nếu là bình thường tiểu hùng bị ném tới giống như khắp nơi vũng bùn bẫy dập trong công ty có lẽ sẽ uể oải có lẽ sẽ khóc thút thít cảm thấy này căn bản chính là một cái không có khả năng hoàn thành gánh nặng nhiệm vụ chính là đối với từng nhỏ đã bị ác ma gấu trúc ba ba khi dễ đến đại thường xuyên sẽ bị ác ma gấu trúc ba ba ném ở đầm lầy biên khe núi mãnh thú bên mây trắng đạm tới nói này căn bản là không tính cái gì gian nan tình cảnh Cũng là thẳng đến lúc này, mây trắng đạm mới phát hiện gấu trúc ba ba cho hắn lâm nguy không sợ, xử sự, sự không kinh dũng khí. Miêu mụ mụ cho nàng một viên dũng cảm kiên định lại là quan tâm. Cũng đúng là bởi vì này hai điểm, mây trắng đạm mới có thể từ một cái cơ sở làm lên ở trong công ty kiên trì đi xuống. Trường 167. tới rồi hiện tại, mây trắng đạm ở phỉ thúy cao ốc gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tìm một cơ hội chứng minh chính mình năng lực. Vừa vặn, phỉ thúy truyền hình có cái 30 đầy năm lễ mừng hoạt động. Nguyên bản trong công ty đã đưa ra phương án, muốn dựa theo năm rồi phương thức khai cái đài khánh tiệc tối, lại mời xã hội nhân vật nổi tiếng tổ chức tư thiện quyên tiền. Nhưng Hùng Tuấn Thanh làm chấp hành tổng tài đột nhiên giá lâm bê thành hơn nữa ở hội nghị thượng đã phát rất lớn tính tình. Hắn nghi ngờ bê thành này đó dưỡng lão công nhân tại như vậy quan trọng đầy năm khánh thượng đều không có dụng tâm. Hoàn toàn đều là bạch lĩnh tiền lương, lại không có vì công ty xuất lực. Hùng Tuấn Thanh thực khí phách mà đem B thành công ty sở hữu cao quản hết thảy đều mắng một đốn, hơn nữa minh sát tỏ vẻ. Nếu lần này đầy năm khánh làm không tốt lời nói, B thành thúy trúc giải trí công ty cùng thúy trúc truyền hình, sắp gặp mặt lâm bị giảm biên chế nguy cơ, hơn nữa về sau vĩnh viễn đều lấy SC thành thúy trúc giải trí công ty vi chủ thể. Lời này vừa ra nói đến, sở hữu công nhân đều vô cùng khiếp sợ. Cao quản nhóm sôi nổi khẩn cầu lão tổng lại cấp B thành chi nhánh công ty một cái cơ hội. Hùng Tuấn Thanh trầm ngâm thật lâu sau, nhìn làm thực tập công nhân bàng thính hội nghị vân đại liếc mắt một cái, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới. Hùng Tuấn Thanh đưa ra một cái kỳ hạn lần này phá cách làm sở hữu công ty công nhân, bao gồm thực tập nhân viên, chỉ cần có người ở một tháng trong vòng lấy ra một phần tốt đầy năm khánh phương án, hắn liền sẽ một lần nữa suy xét B thành chi nhánh công ty tương lai. Này không thể nghi ngờ là cho phỉ thúy cao ốc tối hậu thư, đồng thời cũng là cho sở hữu công nhân nhóm một cái vượt cấp triển lãm chính mình cơ hội. Trong lúc nhất thời, phỉ thúy cao ốc từ trên xuống dưới đều lại lần nữa trở nên sinh động lên. Rất nhiều phía trước đã chịu công ty bên trong bầu không khí ảnh hưởng, có chút buồn bực thất bại công nhân cũng đem lần này đầy năm khánh trở thành một cái tân bắt đầu. Mọi người đều xoa tay hầm hè, sôi nổi nghĩ thông suốt quá lần này đầy năm khánh ở hùng tổng trước mặt hào hảo biểu hiện một phen. Mà kệ nói như thế nào, chỉ cần có thể bị Hùng Tổng nhớ kỹ, liền tính tương lai phỉ thúy cao ốc còn muốn tinh giản giảm biên chế, bọn họ cũng sẽ bởi vì công tác năng lực xông ra bị lưu lại, nói không chừng về sau còn có thể có đại phát triển đâu. Đối này, Vân Đại lại cảm thấy này càng như là Tuấn Thanh Thúc đối hắn một lần khảo nghiệm. Không thể không nói, Bạch Tổng từ nhỏ mang theo nhà mình ấu tể cũng không chỉ là đơn thuần mà đối ấu tể tiến hành giả hóa huấn luyện. Đồng thời... Hắn cũng sẽ đem tự thân đủ loại học thức giáo huấn cấp nhà mình ấu tể. Bạch Đồng bản thân chính là gia quá quốc lưu quá học cao bằng cấp gấu trúc. Hắn đã từng bằng vào tự thân nghị lực, không ngừng lấy được ngoại quốc song học vị giấy chứng nhận còn thành công ở nước ngoài trăm cường xí nghiệp trở thành cao quản. Về nước sau, hắn trường kỳ ở phỉ thúy cao ốc đóng quân xuống dưới. Bạch Đồng ở phỉ thúy cao ốc mấy năm, đao to bố lớn mà mở mang bờ gõi cũng có thể xem như phỉ thúy cao ốc phát triển đến tốt nhất mấy năm. Những việc này, Bạch Tổng tự nhiên là mang mang kéo kéo mà đều dạy cho nhà mình tiểu hùng. Hơn nữa trước tiên về hưu trở lại quê quán sau, Bạch Tổng cũng không nhàn rỗi hắn nhưng không ngừng là khai gấu trúc tộc nhà trẻ, lại còn có sáng lập hầu trại điện từ thương vụ công ty, nghiệp vụ đã mở rộng đến SC thành cùng quanh thân bớt việc. Bạch Tổng đầu nhập hạng mục rất nhiều, Vân Đại từ nhỏ đi theo phụ thân bên người hỗn. Hắn cũng là Bạch Tổng tay cầm tay mang ra tới. Nguyên bản khi còn nhỏ tiểu than nắm bởi vì than nắm bài vật phẩm trang sức công ty thành trong nhà nhất có tiền ấu tể. Nhưng sau lại Vân Đại bị phụ thân mang theo, bắt đầu tiến hành thương nghiệp quản lý cùng đầu tư lúc sau, hắn trên thực tế mới là trong nhà nhất có tiền ấu tể. Chẳng qua làm trong nhà trưởng huynh, Vân Đại cũng không sẽ cùng các đệ đệ muội muội tranh này đó hư danh. Đại gia tự nhiên cũng hoàn toàn không rõ ràng, Vân Đại tài là nhà bọn họ ẩn hình phú hào. Tới rồi hiện tại, tuy rằng còn không có thành niên, chính là Vân Đại đi vào phỉ thúy cao ốc cũng không có bất luận cái gì không thích ứng, ngược lại như cá gặp nước. Hắn cùng phụ thân muội muội tính cách không quá giống nhau, tính cách khiêm tốn, hành vi khéo léo, sự sự năng lực siêu cường, hơn nữa cao nhan giá chỉ cùng với sinh đều tới lực tương tác, khiến cho Vân Đại thực mau liền dung nhập phỉ thúy cao ốc. Lần này đầy năm khánh kế hoạch vân đại dứt khoát liền tìm tới rồi mấy cái cùng chung chí hướng thực tập sinh, đại gia tạo thành một tổ cộng đồng tới hoàn thành lần này đầy năm khánh kế hoạch lớn. Nguyên bản đại gia là tưởng đề cử lớn tuổi tư ca đương tổ trưởng. Nhưng không quá 2 ngày, vân đại cái loại này quản lý mới có thể liền hiện hiện ra. Tư ca cũng coi như là tính cách tương đối trực tiếp cái loại này loại hình, vân đại năng lực làm hắn tin phục tư ca liền cam tâm tình nguyện lựa chọn đi theo vân hành động lớn sự. Đồng thời, hắn còn sẽ giúp đỡ Vân Đại quản lý khác tổ viên. Cứ như vậy, bọn họ tiểu đoàn đội phát triển thật sự thuận lợi, đầy năm kế hoạch cũng có đại phát triển phương hướng. Chỉ là có người địa phương liền ít đi không được phàn cao dẫm thấp lục đục với nhau. Vân Đại bọn họ vốn dĩ đã nghĩ ra một cái phương án chính là thông qua rating tới Bình Định ra một ít niên độ giải thưởng. Năm rồi, Thúy Trúc giải trí nhiều lắm sẽ mở màn khánh tiệc tối còn sẽ có từ thiện hoạt động, căn bản là không có coi đế coi sau này vừa nói. Năm nay, Vân Đại bọn họ liền đưa ra cái này kế hoạch thật đem tiệc tối cùng coi đế coi sau bình thẩm phòng tai cùng nhau. Này hệ liệt hoạt động làm ra tới, khẳng định có thể đem đầy năm khánh làm cho phá lệ náo nhiệt. Hơn nữa bởi vì muốn trao giải, rất nhiều đại minh tinh đều sẽ tham gia cũng sẽ khiến cho truyền thông cùng người xem chú ý. Cái này kế hoạch vốn dĩ cũng là thực tốt, chỉ tiếc bọn họ này tiểu tổ rốt cuộc quá tồi trẻ, nhiều lắm xem như qua loa tổ kiến, nhân tâm cũng không quá tề. Hơn nữa, phỉ thúy cao ốc chính thức công nhân cũng có người đánh đầy năm khánh chủ ý chuẩn bị lại tiến thêm một bước. Những người đó không đem tâm tư dùng ở làm phương án thượng, ngược lại tìm mọi cách muốn đi đoạt lấy người khác thành quả. Vân Đại Nguyên vốn chính là cái ở trong núi lớn lên giản dị ấu tề. Hắn trong sinh hoạt trừ bỏ phụ thân sẽ biến thành ác ma tiểu hùng, những người khác đều thực hào. Từ trước hắn đi theo phụ thân ở bên ngoài làm việc cũng có Bạch Tổng chống đỡ. Bạch Tổng Sơn Đại vương uy danh sớm đã ở loại thú nhân thế giới mọi người đều biết ai lại dám hắc Bạch Tổng. Cứ như vậy, Vân Đại bởi vì không trải qua quá như vậy trước trường chèn ép cũng coi như là ăn cái buồn mệt. Hùng Tuấn Thanh tự Nhiên cũng biết việc này, trên thực tế, hắn hiện tại trường kỳ quan sát đến Vân Đại. Hùng Tuấn Thanh trong lòng cũng có chút bực bội. Chẳng qua, hắn cũng không có đuổi qua đi vì Vân Đại xuất đầu, mà là kiên định hạ tâm tư tới chờ xem Vân Đại bước tiếp theo động tác. Vân Đại nhưng thật ra theo trước không có gì hai dạng, Công tác tiểu tổ bởi vì cái kia phản đồ nháo đến túi bụi thiếu chút nữa đánh lên tới. Vân Đại lại không có phản ứng cái kia tổ viên, hắn vẫn là bất động thanh sắc mà tiếp tục vùi đầu công tác. Cái kia tiểu tổ tự nhiên mà vậy liền giải tán, có người bắt đầu tự xa ngã, có người lựa chọn nước chảy bèo trôi, có người không hề nhắc tới đầy năm kế hoạch. Dù sao, bọn họ chỉ là một ít thực tập công nhân, rốt cuộc cùng chính thức công nhân không giống nhau. Bị khi dễ cũng chỉ có thể cố nén, cũng sẽ không có người cho bọn hắn xuất đầu. Có người thậm chí xin trước tiên kết thúc thực tập kỳ, tính toán sớm một chút trở lại trường học cái kia tháp ngà voi đi. Vân Đại ở một bên mắt lạnh nhìn, đối này không có bất luận cái gì ý tưởng. Từ nhỏ đến lớn, gấu trúc ba ba đối bọn họ vẫn luôn thực hành luật rừng, ở bất luận cái gì điều kiện ác liệt trong rừng rậm chỉ có nhanh nhất thích ứng hoàn cảnh ấu tể mới có thể hào hào mà sống sót. Đến nỗi, những cái đó không dám đối sinh tồn hoàn cảnh khởi xướng khiêu chiến người, bị đào thải cũng là đương nhiên. Vân Đại cũng không sẽ vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì phía trước số liệu đã bắt được không sai biệt lắm. Lúc này đây, Vân Đại không có lại cùng người khác tổ đội ý tưởng, tương phản hắn bắt đầu tăng ca công tác tính toán chính mình làm ra một cái tân phương án ra tới. Vẫn là từ ca chủ động lại đây trợ giúp mây trắng đạm, đến bây giờ, hắn đã cam nguyện đem chính mình đặt ở trợ thủ vị trí thượng cũng tưởng đi theo mây trắng đạm tiếp tục đi xuống. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Vân Đại vẫn là tương đối hiểu biết từ ca làm người, hơn nữa từ ca công tác năng lực cũng không yếu, nhân phẩm cũng đáng tin, còn phi thường có mạnh dạn đi đầu. Cuối cùng, Vân Đại vẫn là lựa chọn tiếp thu từ ca cái này trợ thủ. Hai người lại lần nữa biến thành một cái tân tiểu tổ, lại lần nữa chế định đầy năm kế hoạch. Tô Quân Quân gọi điện thoại tới thời điểm Vân Đại cũng thường ba ba mụ mụ đệ đệ muội muội, ngày này liền quyết định đúng giờ tan tầm về nhà, bồi người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Này vốn dĩ cũng không liên quan những người khác sự tình, nhưng đang lúc Vân Đại chuẩn bị đánh tập tan tầm thời điểm cùng bộ môn Niu Ca lại nhịn không được châm chọc mỉa mai nói như thế nào hôm nay không tăng ca người cũng không nghĩ công ty người tài bao nhiêu như vậy khi nào đến phiên ngươi loại này tiểu thực tập sinh làm đầy năm chúc mừng phương án này thật đúng là si tâm vọng tưởng nột vân đại nhìn hắn một cái này nghiêu ca cũng là cái loại thú nhân hình thú hẳn là châu đực hơn nữa vẫn là tính tình táo bạo cái loại này loại hình ngày thường vân đại luôn là thu liễm chính mình uy áp hắn cũng cũng không có giống hắn muội muội vân tiểu tiểu như vậy gần nhất b thành liền tham gia trong tộc đại bỉ võ Sớm liền nổi danh B thành loại thú nhân vòng. Trên thực tế, vân tổng tuyển cử chọn đi điệu thấp lộ tuyến tự nhiên cũng không muốn dễ dàng khi dễ khác loại thú nhân. Cho nên, bắt đầu thời điểm, hắn cũng không Lý Châu được nói mát chỉ là lo chính mình thu thập chính mình notebook, sau đó cầm bao, liền thưởng rời đi. Lúc này, kia đầu Châu được lại bất mãn mà nói. Mây trắng đạm ai chấp thuận ngươi đem laptop lấy về ra đi. Ta hoài nghi ngươi chính là của ý bán đứng công ty cơ mật. Vân Đại nghe xong lời này tức khắc liền không nghĩ tiếp tục nhẫn nại. Hắn cũng là sơn đại vương hậu đại từ nhỏ đến lớn hắn cũng là cái vô pháp vô thiên tự do bôn phóng tiểu hùng. Đơn luận võ lực giá trị hắn trên thực tế cũng không ở hắn muội muội dưới. Hơn nữa hắn cũng có được gấu trúc tộc dị năng. Chỉ là Vân hết thảy sự đều càng thích giảng đạo lý mà không phải giống ba ba ca ca như vậy thích trực tiếp lấy võ phục người. Nhưng này cũng không ý nghĩa, một cái thực thảo hệ vô lại châu đực cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Vân Đại trong lòng không thoải mái cũng lười đến từ cấp châu đực lưu lại tình cảm trực tiếp liền phóng thích hắn tinh thần uy áp. Chốc lát gian, một cổ lực áp bách siêu cường tinh thần uy áp hướng về châu đực đánh úp lại. Kỳ thật châu đực đã sớm biết mây trắng đạm là loại thú nhân ấu tể, hắn cũng từng ở ngầm quan sát quá, mây trắng đạm là thích ăn chay thực. Châu đực tự nhiên cũng đem hắn trở thành thực thảo hệ loại thú nhân ấu tể. Châu đực liền tính không ăn thịt cũng không sợ loại này nhỏ yếu ấu tể cho nên mới dám như vậy trắng trợn tháo bạo mà khi dễ người. Chỉ là hắn nơi đó nghĩ đến thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. Kết quả là hắn lại gặp một cái chân chính tàn nhẫn nhân vật. Trường 168, Nhiêu ca cũng không nghĩ tới, mây trắng đạm này chỉ ngày thường nhìn qua thực hòa khí ăn cỏ hệ ấu tể cư nhiên là cái ngạnh cha tử. Phía trước này đàn tuổi trẻ thực tập sinh thật vất vả làm ra phương án, bị trong công ty tiền bối cấp ác ý cướp đi. Này đó thực tập sinh không coi là trong công ty quan trọng người, bọn họ thậm chí liền chính thức công nhân đều không tính là. Tự nhiên cũng không có người giúp bọn hắn chống lưng xuất đầu, nói vài câu công đạo lời nói. Này kỳ thật cũng là làm cho bọn họ trước thời gian đối mặt tàn khốc hiện thực. Mặt khác thực tập sinh trải qua chuyện như vậy, đều có chút tự xa ngã thậm chí chưa hưởng dậy nổi. Nhưng thật ra mây trắng đạm này chỉ ăn cỏ hệ ấu thể thực mau liền tiếp nhận rồi bị khi dễ hiện thực. Hắn đã không có tự xa ngã từ bỏ lần này cơ hội cũng không có ở trong công ty đại náo một hồi tố giác tiền bối ác hành thuận tiện vì chính mình ấm ức. Ngược lại là một lần nữa đem toàn bộ tinh lực cùng nhiệt tình đều đầu nhập đến cái này hạng mục giữa tựa hồ là tính toán lại làm ra một cái càng tốt tân phương án tới chứng minh chính hắn. Nhiều ca như vậy công ty lão nhân đã ở phỉ thúy cao ốc công tác rất nhiều năm. Có lẽ lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng từng từng có nhiệt tình cùng mộng tưởng, muốn thông qua chính mình nỗ lực không ngừng mà tăng lên nghiệp vụ trình độ được đến công ty tán thành. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua công ty hoàn cảnh chung chính là như thế, không có nhiệt nghiêm túc công tác đại gia thật sự đem phỉ thúy cao ốc trở thành dưỡng lão nơi. Chậm rãi, nhiều ca tâm thái cũng thay đổi, hắn cũng càng ngày càng không tích cực cũng bắt đầu đi theo các đồng sự cùng nhau dưỡng lão. Đối trong công ty các hạng công tác đều không như vậy, để bụng. Đi làm thời điểm có hơn phân nửa thời gian đều là ở làm việc tư Tan tầm lúc sau, lập tức liền về nhà, không còn có tăng ca quá Này cũng chính là phỉ thúy cao ốc ngày càng xa suốt nguyên nhân Lần này Nghiêu ca cũng là nhìn chuẩn cơ hội tưởng đối vô tội ăn cỏ hệ ấu tể xuống tay Muốn đoạt lấy nhân ra công tác thành quả Chỉ tiếc nhân ra mây trắng đạm căn bản là không phải cái gì ăn cỏ hệ ấu tể Mà là một cái chân chính đỉnh cấp săn thực giả Hơn nữa vẫn là ở vào á thành niên thể đỉnh khoảng cách thành niên thể chỉ có một bước xa. Càng đáng sợ chính là mây trắng đạm trên người tinh thần uy áp một bị phóng xuất ra tới, nhiều ca tức khắc cảm thấy hoảng hốt khí đoạn hai cổ run run, hắn có loại muốn phủ phục ở kia chỉ ấu tể dưới chân xúc động. Mà kia chỉ ấu tể chỉ là đứng ở đối diện lạnh lùng mà nhìn hắn trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc hàn mang. tựa hồ ngay sau đó, hắn liền sẽ múa may sắc bén móng vuốt đem châu được kia thân thể cường tráng chảm thành hai đoạn. Nghiêu ca là một cái người thành phố, cũng từng đánh nhau nháo sự, nhưng hắn lại trước nay không có gặp được quá như vậy thời khắc nguy hiểm. Hết thầy đến hết thầy đều ở nói cho hắn, hắn cùng mây trắng đạm cũng không phải đứng ở chuỗi đồ ăn kim tự tháp cùng giai tầng người, nhìn như vô hại mây trắng đạm mới là đứng ở kim tự tháp tầng cao nhất kia một loại người. Từ nào đó phương diện lại nói tiếp loại thú nhân tuy rằng có thể biến thành nhân loại ở nhân loại xã hội chung sinh tồn. Mà khi bọn họ rút đi ra người, biến ảo thành chân chính giã thú thời điểm, ngược lại sẽ trở nên càng thêm đơn giản mà thuần túy. Nói trắng ra là đại gia đơn giản cũng chính là ăn cùng bị ăn quan hệ. Sở hữu sự tình đều có thể thông qua một hồi vũ lực quyết đấu tới giải quyết thất bại kia một phương đem bị thắng lợi kia một phương cắn nuốt rớt. Liền ở nghiêu ca sợ tới mức thường quỳ xuống đất xin tha thời điểm, mây trắng đạm đã dẫn theo notebook đi tới hắn trước mặt ở bên tai hắn nói. Thật muốn thăng chức nói liền nỗ lực công tác làm ra tân phương án tới. Lại nhìn thấy ngươi khi dễ khác đồng sự, đoạt lấy người khác công tác thành quả nói ta có rất nhiều biện pháp bồi ngươi hảo hảo chơi. Nói xong, mây trắng đạm nhìn như tùy ý mà huy một chút ngón tay trong không khí tức khắc liền tràn ngập một cổ huyết tinh hương vị. Mây trắng đạm liếm liếm khóe miệng nhìn như tùy ý mà nói. Ai nói cho ngươi ta cùng ngươi giống nhau là động vật ăn cỏ. Ta không thích ăn thịt là bởi vì ăn thịt không thú vị, trên thực tế ta thích nhất chịu Nghiêu xương Cốt. Nghiêu ca nghe xong lời này, thiếu chút nữa đương trường quỷ trên mặt đất mây trắng đạm lại vẻ mặt khinh thường mà xoay người rời đi văn phòng. Ở hắn đi rồi qua thật lâu, Nghiêu ca mới dám thân thủ vuốt ve chính mình cổ. Lúc này mới phát hiện, hắn thật sự bị vẽ ra một đạo vết máu. Nghiêu ca lần đầu tiên cảm thấy kia chỉ ấu tề khủng bố chỗ. Hắn nửa ngày không nói gì, chỉ là vuốt chính mình trên cổ miệng vết thương, lòng còn sợ hãi mà đứng ở tại chỗ. Lúc này, mây trắng đạm mặt vô biểu tình mà ngồi trên thang máy. Nói đến cũng khéo, thang máy không có những người khác, chỉ có chính hắn. Trong lúc nhất thời, mây trắng đạm phảng phất về tới núi lớn. Phụ thân hắn đã từng nói qua chỉ có nhất dũng cảm kiên cường nhất ấu tể mới có thể biến thành chân chính sơn đại vương, xem liền toàn thế giới mỹ lệ nhất phong cảnh. Sau lại, mây trắng đạm trộm mà bò biến kia một thế hệ sở hữu Sơn cũng xem qua sở hữu Mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là không có thể biến thành chân chính Sơn Đại Vương, hắn tính cách một chút đều không bá đạo cũng không giống nho nhỏ như vậy hiếu chiến. Nhưng thực tế thượng, Vân Đại cũng không phải hoàn toàn không có dã tâm. Tự nhiên cũng không có khả năng tùy ý người khác bừa bãi mà khi dễ hắn, hảo không phản kích. Tất yếu thời điểm, hắn sẽ trở nên so nho nhỏ càng thêm hông tàn. Vân Đại rời đi quê quán sau, mới phát hiện người chung quanh cùng sự tình trở nên không quá giống nhau. Nguyên bản trời sinh một bộ hảo tính tình Vân Đại cũng chậm rãi ở xã hội mài dũa dưới tựa hồ muốn rút đi ra người trở về đến giã thú bản tính giống nhau. Ngày đó buổi tối, mây trắng đạm về đến nhà chờ đợi hắn chính là một bàn mỹ vị đồ ăn nhìn yêu thương hắn mẫu thân hoạt bát rộng rãi đệ đệ muội muội cùng với bảo hộ bọn họ người một nhà phụ thân lúc này mới chậm rãi thả lỏng lại lại lần nữa lộ ra thoải mái gương mặt tươi cười nhưng mà tàn lưu ở đầu ngón tay mùi máu tươi lại không ngừng mà nói cho vân đại hắn đã không còn là lúc trước cái kia đơn thuần mà vui sướng hùng lắm bạch tổng cùng tô quân quân đều quá hiểu biết nhà mình bọn nhỏ bọn họ vừa thấy cơ hồ liền biết nghi từ tình huống không quá thích hợp Tô quân quân vốn dĩ thường tự mình cùng Nhi Tử nói chuyện tâm tâm sự thiên nhưng Bạch Tổng lại kéo lại. Bạch Tổng làm phụ thân tưởng cùng Vân Tiến nhanh hành một hồi chân chính nam nhân chi gian đối thoại. Không có biện pháp Tô quân quân chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng mà ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là Bạch Tổng theo như lời nam nhân chi gian đối thoại chính là bọn họ phụ tử hai cái đồng thời biến thành tiểu hùng nắm ở hoạt động trong phòng vung tay đánh nhau. Tới rồi lúc này Vân Đại chậm rãi lớn lên. Bạch Tổng đã không cần cố tình mà nhường hắn, hai người này một trận đánh đến nhưng thật ra thực tận hứng. Vân Đại ra một thân đẫm mồ hôi, trên người da lông đều bị mồ hôi làm ướt lúc này mới rốt cuộc thờ hồn hển, ngừng lại. Dừng tay lúc sau, hai chỉ hùng nắm không hẹn mà cùng, ngã xuống đất bàn thượng nghỉ ngơi. Vân Đại lúc này mới đối phụ thân nói, hắn ở phỉ thúy cao ốc gặp được người cùng sự tình. Vân Đại trong lòng kỳ thật rất sở có một ngày. Hắn sẽ khống chế không được chính mình cảm xúc, nhịn không được đối chung quanh những cái đó làm hắn thất vọng người lộ ra răng nanh cùng lợi trào. Vân Đại Kỳ thật cũng không phải một con chân chính thân sĩ tiểu hùng, hắn cũng có thuộc về Sơn Đại Vương dã man hung tàn kia một mặt. Bạch Tổng nghe xong nhi tử nói, nhịn không được dùng móng vuốt chụp sợ Vân Đại đầu, lúc này mới từ trong cổ họng phát ra một trận sang sảng tiếng cười. Ngươi rốt cuộc bắt đầu muốn làm chân chính sơn đại vương, này không phải thực hảo sao? ai quy định loại thú nhân cần thiết giống nhân loại như vậy văn nhã có lễ ai quy định làm sơn đại vương nhi từ ngươi cần thiết vẫn duy trì thân sĩ phong độ vân đại vì cái gì ngươi không thể giống các đệ đệ muội muội như vậy tùy hứng đâu ngươi cũng là chỉ ấu tể cũng có thể tranh cường háo thắng cũng có thể cùng ba ba mụ mụ làm nũng tùy hứng nha liền tính hùng tuấn thanh cái kia lão tiểu tử buộc ngươi kế thừa phỉ thúy cao ốc ngươi cũng có thể hướng về phía hắn ném mặt nha ta bài cầm hạo nhi từ không cần lưng đeo như vậy trầm trọng gánh nặng chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt liền hảo vân đại nghe xong phụ thân nói nhịn không được sừng sốt một chút phụ thân móng vuốt thượng truyền đến ấm áp làm hắn cảm thấy thoải mái lại tự tại hắn đánh trong lòng tin phục phụ thân lời nói chỉ là hắn vẫn là nhịn không được hỏi chính là rất nhiều chuyện đều là cần thiết làm đi bạch tổng lại nói nói không có gì sự tình là ngươi cần thiết làm ngươi quá chính mình thích sinh hoạt liền có thể Vân Đại lại nói, nhưng ta thường cùng xào xào kết hôn, nhất định phải vì tương lai gia đình phụ trách nhiệm. Bạch Tổng lắc đầu nói, người yêu cầu phụ trách chỉ có xào xào cùng các ngươi tương lai hài tử, không bao gồm ngươi cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc lung tung để yêu cầu nhạc phụ. Vân Đại không có nói nữa chỉ là dùng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, nhìn chăm chú phụ thân hắn. Lúc này, Bạch Tổng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Người tính cách thật sự rất giống mẹ ngươi, thật sự quá quy củ, ngược lại bị quy củ trói buộc. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, các ngươi có thể làm chính mình muốn làm sự tình tùy hứng làm bậy đều có thể. Ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Vân Đại nghe xong lời này, nhịn không được cúi thấp đầu xuống. Này vẫn là lần đầu tiên, hắn khắc sâu mà cảm nhận được phụ thân thật sự thực yêu hắn, vì hắn cũng là giàu thúi ruột. Đối này, Vân Đại không phải không dám động Chỉ là từ phương diện nào đó tới nói, hắn lựa chọn hiện tại loại này cách sống. Lại một lát sau, Vân Đại Tài mở miệng nói. Ba ba, ta thường ở phỉ thúy cao ốc tiếp tục công tác cũng không được đầy đủ là bởi vì tuấn thanh thuốc thuốc yêu cầu, mà là ta cảm thấy công tác này phi thường có ý tứ. Ta muốn cho phỉ thúy cao ốc ở tay của ta, giống như lão thụ nở hoa giống nhau, một lần nữa nở rộ sinh ra mệnh lực tới. Nhìn như từ cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt bạch tổng rốt cuộc cũng không có nói cái gì nữa. Chính là ở cha mẹ cổ vũ cùng an ủi dưới, Vân Đại cũng một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Cứ như vậy, tới rồi Hùng Tuấn Thanh hết hạn ngày, Vân bó lớn chính mình đầy năm khánh phương án cũng phát ra. Nguyên bản trước một bước đệ trình coi đế coi sau lễ trao giải phương án tiểu lãnh đạo tức khắc liền mắt choáng váng. Bởi vì Vân Đại tưởng đem đầy năm khánh làm thành một cái chân chính lễ khai mạc cái này hoạt động liền định ở sân vận động vé vào cửa là hướng ra phía ngoài buôn bán. Đến lúc đó tất cả tham gia đài khánh diễn viên, đi thảm đỏ, giống thế vận hội Olympic như vậy tuần tràng một vòng. Sau đó, bước lên xe hoa bị đưa đến sân vận động tới. Vào bàn lúc sau, mới là chân chính đài khánh biểu diễn, trong lúc sen kẻ coi đế coi sau ban phát cúp còn có mặt khác lớn lớn bé bé các loại khen thưởng Cứ như vậy, cái này đài khánh hoạt động, liền trở nên dị thường phong phú. vị kia tiểu lãnh đạo vì sợ chính mình trộm thực tập sinh phương án sự tình bị người khác phát hiện, liền mở miệng nói. Mây trắng đạm cái này hạng mục kế hoạch thật sự không quá thành thục ngươi như thế nào biết có minh tinh nguyện ý ngồi ngươi xe hoa. Hùng Tổng không nói gì, mây trắng đạm rồi lại nói. Thúy chúc giải trí cấp dưới Vân Trúc công ty quản lý vẫn luôn cùng chúng ta hợp tác chúng ta bên này tìm diễn viên, phần lớn là thông qua Vân Trúc ta tưởng Vân Trúc nghệ sĩ hẳn là thực nguyện ý phối hợp chúng ta hoạt động đi. Bọn họ nguyện ý tới lời nói, người cũng liền thấu đủ rồi hơn phân nửa. Vị kia tiểu lãnh đạo tức khắc liền không có ngôn ngữ Hắn đột nhiên cảm thấy mây trắng đạm ánh mắt thật đáng sợ. mươi 169, bởi vì đầy năm khánh chuyện này, mây trắng đạm cũng coi như là nhất chiến thành danh. Bởi vì hắn phương án thật sự làm được quá hảo, một chút liền giành được Hùng Tổng thưởng thức. Hùng Tổng cuối cùng dứt khoát liền đem đầy năm khánh chuyện này, phá cách giao cho mây trắng đạm tới làm. Chuyện này khiến cho công ty trên dưới mở rộng tầm mắt, nhưng bởi vì là Hùng Tổng trước đó định ra quy tắc trò chơi, mọi người cũng là không nói chuyện nhưng bác đến nỗi những cái đó mưu toan dựa vào đoạt lấy người khác lao động thành quả, được đến Hùng tổng coi trọng lão điều cùng quản lý giai tầng, liền thành bê thành chi nhánh công ty đệ nhất kỳ đào thải giả, bọn họ hết thảy đều bị công ty pháp vụ bộ ước nói sa thải. Hùng tổng nói tí chúc giải trí công ty không cần sâu mọt, đặc biệt là những cái đó ỷ thế hiếp người, nhân phẩm thi tiện. Những người đó vốn đang tưởng không nhận chứng, chỉ tiếc Hùng tổng ngay cả chứng cứ đều lấy ra tới. Cuối cùng, những cái đó ngày thường không nỗ lực công tác lại luôn là khi dễ tân nhân công ty sâu mọt hết thảy đều bị phá từ chức. Còn có một ít cao tầng lãnh đạo cũng đều sôi nổi trước tiên về hưu. Không thể không nói, Hùng Tổng ngày thường mặc kệ bê thành chi nhánh công ty, vừa ra tay đó là lôi đỉnh cơn giận. Mặc kệ nói như thế nào, đi rồi một đám sâu mọt lúc sau, trong lúc nhất thời thúy chúc giải trí bê thành chi nhánh công ty cũng coi như một sửa từ trước chướng khí mù mịt bày biện ra một loại tích cực hướng về phía trước trạng thái tới. Cùng lúc đó, mọi người ngầm cũng từng truyền quá không ít lời đồn đãi, đại gia sôi nổi thảo luận mây trắng đạm rốt cuộc là cái cái gì lai lịch. Vì cái gì có thể lấy 19 tuổi tuổi, làm được hạng mục tổng giám như vậy địa vị cao. Hùng Tổng bản nhân trước nay đều không che giấu hắn đối mây trắng đạm thưởng thức cùng yêu thích nói rõ chính là muốn lực đỉnh hắn. Đến nỗi, những cái đó đã từng đắc tội quá mây trắng đạm lão điểu, hết thầy cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp liền lăn ra công ty đi. Cứ như vậy, có người liền suy đoán mây trắng đạm có thể là Hùng Tổng thân thích, cũng có người suy đoán mây trắng đạm cùng mỗi vị đại cổ đông có điều liên hệ. Mặc kệ thế nào, mọi người đều đã nhận định mây trắng đạm hậu trường cường, bối cảnh thâm, không dễ chọc. Hơn nữa mây trắng đạm tự thân khí độ cùng với siêu cường công tác năng lực hắn chủ trì lần này đầy năm khánh cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì trở ngài. Công ty từ trên xuống dưới đều thực nguyện ý phối hợp mây trắng đạm công tác. Cứ như vậy đầy năm khánh hoạt động chù bị thật sự là thuận lợi. Vân Đại tuy rằng bận rộn lại vẫn là không quên kêu ra xào xào cùng cha mẹ cùng nhau ăn bữa cơm. Hùng xào xào tuổi nhỏ khi căn bản chính là ở Bạch Gia trường đại, nàng đối Bạch Gia mọi người liền cùng thân nhân giống nhau. Chỉ là từ nàng hiểu chuyện khi khởi, liền nhận định tương lai phải làm vân đại tân nương. Mấy năm nay, xào xào rớt khoát liền đem Bạch Tổng cùng Tô Quân Quân đương cha mẹ chồng lấy lòng. Bạch Tổng tuy rằng cùng Hùng Tuấn Thanh quan hệ nháo đến có chút xấu hổ, đối xào xào cái này nhìn lớn lên sô-cô-la nắm nhưng thật ra cảm giác còn hào, người một nhà ở chung đến cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Bên kia sở hữu sự, sự tình đều giải quyết bạch tổng tự nhiên là mang theo tô quân quân ở B thành khắp nơi đi một chút đi dạo cũng coi như là tìm về bọn họ đã từng ký ức. Tiểu than nắm cũng thừa dịp cái này khó được cơ hội, mang theo hắn tiểu nữ bằng hữu tuyết cầu ở B thành thống thống khoái khoái mà chơi một hồi. Kỳ thật hai chỉ mau đoàn nhiều lắm cũng chính là xem một ít cảnh khu cùng lịch sử di tích. Tuyết cầu bị bạch tổng mang từ nhỏ chính là cái thâm niên phim bộ mê, nàng không ngừng thích tổng tài kịch đối bá đạo vương gia cung đình kịch cũng coi như yêu sâu sắc. Vì vậy tuyết cầu còn cố ý yêu cầu đi xem cổ đại hoàng cung cái dạng gì. tới rồi cố cung tuyết cầu nhìn tường đỏ ngói xanh cười sưng. Nguyên lai like nơi này chính là các a ca cùng nữ chính tương ngộ địa phương. Tiểu than nắm không thiếu cười nàng. Đồng thời... Hắn cũng nhớ tới khi còn nhỏ, tuyết cầu lôi kéo hắn, khoát chăn đơn, cầm gậy gỗ, đứng ở đỉnh từ cấm quyết chiến sự tình. Bất trí bất giác, bọn họ liền chậm rãi trưởng thành, khó được chính là hắn tiểu nữ bằng hữu tuy rằng khi còn nhỏ tao ngộ rất nhiều bi thương sự tình, lại trước sau đều có thể vẫn duy trì kia viên tích cực hướng về phía trước sách tử chi tâm. Tiểu than nắm đột nhiên phát hiện hắn thật sự thực thích tuyết cầu hiện tại bộ dáng này, hắn cũng hy vọng tuyết cầu có thể vẫn luôn bảo trì đơn thuần mà lại tốt đẹp tiểu hạnh phúc Tuyết cầu đứng ở một bên nhìn tiểu than nắm cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, duỗi tay liền đầy đầy cánh tay hắn nói. Dựa theo phim bộ cốt truyện, hiện tại không phải nên ngươi cho ta mua mua mua sao? Tiểu than nắm nghe xong lời này, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lại vội vàng nói. Hảo đi tiểu tuyết chúng ta hiện tại liền đi mua mua mua, nói ngươi rốt cuộc coi trọng cái gì? Tuyết cầu vươn ra ngón tay, chỉ hướng về phía ven đường sạp nói. Đường hồ lô, hạt rẻ giang đường giống như đều không tồi, ta còn muốn ăn lư đà cồn cùng táo đỏ bánh. Tiểu than nắm đối tuyết cầu phẩm vị sớm đã phun tào vô lực đem nàng trở thành phim bộ nữ chính là không có khả năng. Nhớ trước đây, gấu trúc ba ba còn đã từng đã dạy hắn tiểu cá khô đã sớm lạc đơn vị, đưa muội từ lễ vật tốt nhất là hoa phục châu báo hoa hồng rượu ngon. Nhưng sự thật chứng minh tiểu cá khô đối với béo tuyết cầu vĩnh viễn đều hữu hiểu. hiểu. Mua một đống ăn ngon, vĩnh viễn so hoa phục châu báu hoa hồng càng thêm hấp dẫn nàng. Mặc kệ nói như thế nào tiểu than nắm vẫn là ba ba mà dẫn dắt chính mình tiền lẻ bao chạy đến lộ đối diện cho hắn bạn gái mua mua mua. Hai chỉ mau đoàn liền cùng người nhà quê vào thành dường như, mua không ít bê thành ăn vặt một đường đi một đường ăn, đảo cũng có vẻ phá lệ vui vẻ tự tại Đúng lúc này, bán điểm tâm tấn ngữ nhu ngẫu nhiên gian ngẩng đầu vừa thấy, sau đó liền đột nhiên không kịp sự phòng mà thấy cái kia nam hài tử mặt. Cái kia nam hải từ đại khái cùng nàng cùng tuổi, diện mạo anh Tuấn, toàn thân tràn ngập thông rong cùng quý khí, đứng ở trong đám người thậm chí có loại hạt trong bầy gà cảm giác. Nam hải trên người có một loại không giống người thường khí chẳng, mang theo vài phần thần bí, lại mang theo vài phần thanh lãnh. Nhìn ra được tới cái kia nam hải từ tuy rằng có được một chương điêu khắc giống nhau anh Tuấn gương mặt, nhưng thực tế thượng hắn là sẽ không mỉm cười. Hắn nhìn bất luận kẻ nào đều là lãnh lãnh đạm đạm tựa hồ bất luận kẻ nào cùng sự tình đều nhập không được hắn mắt. Nhưng cố tình đang xem hướng bên người cái kia xinh đẹp thiếu nữ khi hắn trong ánh mắt mới có thể che kín ôn nhu. Nhìn ra được tới cái kia nam hài thực thích hắn bên người thiếu nữ, hai người hình như là đang yêu đương. Trong lúc nhất thời tấn ngữ nhu trong lòng có chút chua sót nàng cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái cái gì cảm thụ Tấn ngữ nhu mệnh khổ, nàng phụ thân thời trẻ sinh ý thất bại, nhảy lầu đã chết. Mẫu thân cũng là cái không đáng tin cậy, sớm liền tái giá, lại cùng đệ nhị nhậm lão công lại sinh hai đứa nhỏ. Đối với mẫu thân tới nói, tấn ngữ nhu căn bản chính là cái con chồng trước, mẫu thân căn bản là không thèm để ý nàng chết sống. Đem nàng đưa đến bà ngoại ra, mỗi tháng cấp điểm tiền cũng liền tính xong rồi, nhưng bà ngoại trọng nam khinh nữ cũng không thích nàng. Cũng may Tấn Ngữ Nhu phụ thân có dự kiến trước cho nàng để lại một bút tài sản cùng một bộ phòng ở. Chỉ có tới rồi Tấn Ngữ Nhu 18 tuổi mới có thể lấy ra mấy trăm vạn cự khoản. Kỳ thật hiện tại bê thành giá nhà như vậy cao, mỗi tháng chỉ dựa vào tiền thuê nhà Tấn Ngữ Nhu là có thể quá rất khá. Chỉ tiếc nàng cựu cữu kia người một nhà đều thích áp bức Tấn Ngữ Nhu đoạt nàng tiền tiêu. Mở lại tranh chua, luôn tích làm khó dễ nàng cứu cứu cũng là cái bá lỗ tai từ trước đến nay đối tấn ngữ nhu đã chịu ủy khuất làm như không thấy bà ngoại đối tấn ngữ nhu hữu tâm vô lực nàng không thích mợ nhưng nàng thích mợ sinh hạ biểu đệ cứ như vậy tấn ngữ nhu sinh hoạt tình cảnh phá lệ gian nan bởi vì thiếu niên khi một lần ngoài ý muốn làm tấn ngữ nhu đôi mắt trở nên có chút kỳ quái nàng ngẫu nhiên là có thể thấy một ít thường nhân nhìn không thấy kỳ quái đồ vật Chuyện này đối tấn ngữ nhu ảnh hưởng rất lớn, liền tính nàng nói cho người trong nhà cũng không có người nguyện ý tin tưởng nàng. Ngược lại cảm thấy nàng đang nói dối. Liền bởi vì như vậy, tấn ngữ nhu tính cách trở nên càng ngày càng âm trầm. Nếu không phải gặp được một vị xuống núi hóa duyên đại sư, đưa cho nàng một khối khai quang ngọc khấu tấn ngữ nhu cũng không biết chính mình có thể hay không sống đến bây giờ. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ đại sư nói qua nói, nguyên bản nàng mệnh trung chú định bảo hộ tinh cũng không biết ra cái gì sai lầm cư nhiên vẫn luôn đều không có xuất hiện này liền khiến cho nàng nhân sinh trở nên càng thêm gian nan. Bất quá tới rồi 20 tuổi, hết thảy liền sẽ bị cực thái lai, nàng cũng sẽ gặp được mệnh trung quý nhân. Sau lại, ở mỗi cái bị những cái đó kỳ quái đồ vật dọa khóc thời điểm, bị mỡ nhục mạ làm khó dễ thời điểm tấn ngữ nhu tổng hội nhịn không được tưởng, nàng bảo hộ tinh rốt cuộc vì cái gì không có tới. Vẫn là nói có người đoạt đi rồi nàng bảo hộ tinh. Loại này cực đoan ý tưởng giống như là một cây cây non trôn giấu ở tấn ngữ nhu đáy lòng. Theo thời gian lên men kia viên cây non trưởng thành một cây độc cây táo chất dinh dưỡng chính là tấn ngữ nhu đủ loại mặt trái cảm xúc. Tới rồi hiện tại tấn ngữ nhu đã cực đoan mà nhận định chính là có người đoạt đi rồi nàng mệnh trung chú định bảo hộ tinh. Chỉ là đại sư không có nói qua nàng cũng không biết bảo hộ tinh rốt cuộc ở nơi nào. Thẳng đến tấn ngữ nhu bị mợ buộc ra tới bán điểm tâm, vốn dĩ ngày này cùng nghỉ hè mỗi một ngày đều không có cái gì khác nhau. Tấn ngữ nhu vẫn là muốn cực cực khổ khổ mà kiếm tiền, nàng đứng ở một đám thô tục trung niên nhân trung gian, đầy điểm tâm xe con, bán những cái đó còn tính mỹ vị tô ra điểm tâm. Tấn ngữ nhu từ nhỏ liền ở mở thủ hạ cầu sinh, ngoài miệng là cực kỳ lanh lợi, nàng một thét to thông thường thực nhanh lên tâm liền sẽ bán xong. Nhưng lúc này đây cũng không biết sao lại thế này, nhìn đám người trung gian cái kia lãnh ngạo tuấn mỹ thanh niên tấn ngữ nhu chính là thét to không ra khẩu. Nàng giống cái chim cút giống nhau, uất ức hèn nhát mà đứng ở xe con bên cạnh yên lặng mà nhìn thiếu niên mang theo hắn thiên lượng lại phong cách tây bạn gái một đường đi qua đi. Tấn ngữ nhu đột nhiên cảm thấy có chút bực mình, nhưng nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì. Cũng coi như là vừa vặn tấn ngữ nhu khống chế không được chính mình cảm xúc thời điểm thực dễ dàng sẽ treo chọc một ít phiền toái đồ vật. Chờ đến nhìn đến chính mình phía sau che kín hát ti thời điểm, đã có chút chậm. Tấn ngữ nhu cũng bất chấp mở có thể hay không mắng nàng, lôi kéo xe con liền hướng trong nhà chạy tới. Mọi người không rõ nguyên do mà nhìn cái kia mua điểm tâm tiểu cô nương đột nhiên phát điên giống nhau, lôi kéo xe liền chạy tựa như phía sau có quỷ muốn truy nàng dường như. Tấn ngữ nhu chạy phương hướng. Vừa vặn chính là tuấn Mỹ thiếu niên cùng hắn tiểu nữ bằng hữu rời đi phương hướng. Tấn ngữ nhu cũng không biết chính mình là cái gì ý tưởng, dù sao nàng lôi kéo xe thực mau liền đuổi theo kia đối thiếu niên nam nữ. Phàm là quỳ quái linh tinh phi phản gián đồ vật đụng tới người thường, nhẹ thì cấp những người đó mang đến toàn thân hàn ý, khiến cho cảm mạo trọng trách sẽ mang đến một ít vận rủi Chỉ tiếc hàng năm đã chịu quỳ quái quê nhiễu tấn ngữ nhu, sớm đã vận rủi cuốn thân tự nhiên cũng không có nhàn tâm đi suy xét người khác sẽ thế nào. Trên thực tế, nàng mỗi lần đều phải liều mạng bôn đào mới có thể chạy trốn thành công. Lần này hướng về thiếu niên bên người chạy tới tự nhiên cũng không phải cố ý tấn ngữ nhu hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cho dù là làm nàng tâm sinh thích thiếu niên cũng cùng nàng thể hội đồng dạng thống khổ tấn ngữ nhu cũng không có bất luận cái gì bất xứt cảm. Chỉ tiếc sự tình phát sinh thật sự quá nhanh, mau đến làm người có chút ngoài dự đoán mọi người. Tiểu than nắm cũng không có quay đầu lại, nhưng mà hắn tựa như sau lưng dài quá đôi mắt dường như. Ở tấn ngữ nhu sắp va chạm đến tuyết cầu trong nháy mắt kia tiểu than nắm đột nhiên duỗi tay ngăn cản tuyết cầu một phen. Bởi vì trường kỳ cùng gấu trúc ba ba cùng nhau rèn luyện tiểu than nắm cánh tay trở nên phi thường hữu lực. Hơn nữa, tuyết cầu hình thú tuy rằng bụ bẫm, nhưng nàng hình người thân thể lại tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như là một đoá nụ hoa đãi phóng đoá hoa. Hơn nữa, nàng dưới chân cũng là thực linh hoạt, lập tức đã bị tiểu than nắm mang theo lên, hướng về bên cạnh nhảy đi. Nàng vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, hai người phối hợp lại ăn ý, toàn bộ quá trình giống như là nhảy một khúc hai người vũ thật sự làm người có chút cảnh đẹp ý vui. Tấn Ngữ Nhu khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, ở nàng trải qua thiếu niên bên người trong nháy mắt, bởi vì quá mức khẩn trương, Tấn Ngữ Nhu thật sự không có thể khống chế tốt thân thể cân bằng, ở hơn nữa thiết cầu như vậy một đóa, Tấn Ngữ Nhu cũng hướng về thiếu niên bên kia đảo đi. Ở ngã xuống đất trong nháy mắt, Tấn Ngữ Nhu trợn tròn đôi mắt nhìn về phía kia thiếu niên, còn duỗi tay gãi gãi. Chỉ tiếc kia thiếu niên lại bế lên hắn tiểu nữ bằng hữu, về phía sau thối lui. Trực tiếp liền sai khai tấn ngữ nhu tay căn bản chính là tùy ý nàng té ngã trên đất. Tấn ngữ nhu vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn về phía người này mông người dạng tuấn mỹ thiếu niên, nàng thật sự có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, người này cương nhiên không có trợ giúp nàng, mà là trơ mắt mà nhìn nàng té ngã xấu mặt này không phải thực quá mức sao. Nhưng mà ngay sau đó càng làm cho nàng kinh ngạc mà một màn đã xảy ra. Thiếu niên trực tiếp che ở hắn bạn gái trước mặt cũng không biết làm cái gì, những cái đó bị tấn ngữ nhu hấp dẫn, không ngừng tụ tập lại đây âm khí cùng hình thù kỳ quái hồn thể đột nhiên liền tiêu tán. Tấn ngữ nhu nhìn trộm nhìn, thiếu niên đại khái là niệm cái gì chú ngữ, đem vài thứ kia cấp xua tan. Nói như vậy, trước mắt thiếu niên này cũng là tinh thông huyền học truyền nhân sao liền ở tấn ngữ nhu hưng phấn mà tưởng nhảy dựng lên cùng thiếu niên đáp lời thời điểm hắn cũng đã có chút không kiên nhẫn mà mang theo hắn tiểu nữ bằng hữu trước một bước rời đi tấn ngữ nhu tưởng đứng lên đuổi theo hắn đáng tiếc nàng mông rơi sinh đau căn bản là chạy không đứng dậy hơn nữa kia mang theo thế ngoại cao nhân khí chàng thiếu niên đại khái cũng không quá tưởng lý nàng trực tiếp liền lôi kéo cái kia cô nương đi được bay nhanh tấn ngữ nhu đột nhiên cảm thấy trong lòng bực mình đến lợi hại nhịn không được mắng thầm cái gì sao Huyền học đại sư sẽ đổi quỷ, liền rất ghê gớm sao. Dựa vào cái gì như vậy xem thường người nha. Lúc này, ven đường bên cạnh có người quen nhắc nhở nàng. Tiểu tấn, ngươi còn không chạy nhanh nhìn xem ngươi xe, điểm tâm đều rớt ra tới. Ở đại đường cái thượng, ngươi chạy loạn cái gì? Ngươi mở phải biết rằng ngươi đem điểm tâm lộng hỏng rồi, lại nên mắng ngươi. Tấn ngữ nhu lúc này mới hồi quá vị tới, hiện tại cũng không phải là truy huyền học đại sư thời điểm, trước qua điểm tâm địa mục này một quan mới là. Tấn ngữ nhu cũng bất chấp đau xót vội vàng đi kéo chính mình xe. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 170, trừ tà cơ hồ chính là tiểu than nắm trùng tộc thiên phú tuyết cầu dị sắc đồng cũng có được đồng dạng thiên phú, chẳng qua nàng không có tiểu than nắm như vậy lợi hại. Mấy năm nay tiểu than nắm sở dĩ có thể ở hầu trại phụ cận khu huyện đi ngang cũng liền dựa vào này một thân hào bản lĩnh. Rất nhiều loại thú nhân đều cảm thấy, cho dù là nhất xui xèo thời điểm, chỉ cần tiểu than nắm nguyện ý qua đi đi một chuyến, bọn họ vẫn rủi thực mau liền sẽ bị đuổi tàn ra. Nhưng thực tế thượng tiểu than nắm lại có thể thấy một ít thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Có lẽ, hẳn là xem như người sau khi chết lưu lại tàn hồn, lại có lẽ là lưu lại không cam lòng cùng oán niệm. Liền bởi vì này đó vài thứ kia, nguyên bản đã chết lại không muốn rời đi nhân gian giới. Ở tiểu than nắm xem ra kia cũng không phải cái gì đồ tốt lại cũng không khó đối phó. Khó được chính là Hồ Gia Gia đã từng đối bọn họ nói qua, có chút người bát tự cực nhẹ âm khí rất nặng thực dễ dàng trêu chọc đến cái loại này đồ vật. Phía trước tiểu than nắm tuy rằng cũng đổi quỷ chư ta, lại không có nhìn thấy người như vậy. Thẳng đến lúc này, hắn mới cố ý nhìn cái kia tiểu cô nương liếc mắt một cái. Kia cô nương chỉ sở cũng có thể thấy cái loại này đồ vật đi. Bằng không sẽ không vẫn luôn hướng cái kia phương hướng xem, còn vẫn luôn chạy vội đem vài thứ kia đưa tới bên này. Này xem như nhân loại bên trong âm dương nhãn sao, đại khái có chút người trời sinh khí chàng liền không hợp hơn nữa, vừa mới nữ hài kia thiếu chút nữa đâm thương tuyết cầu. Này ở tiểu than nắm xem ra chính là một kiện vô pháp nhẫn nại sự tình. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn đánh trong lòng phản cảm cái kia cô nương. Cứ việc kia cô nương bát tự nhẹ thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng tiểu than nắm vẫn là không có biện pháp thích nàng. Liền bởi vì như vậy, hắn thực mau liền mang theo tuyết cầu trước một bước rời đi. Nhưng thật ra tấn ngữ nhu vẫn luôn đối cái này tuổi trẻ soái ca có chút nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc bọn họ không còn có đi qua bên kia. Tự nhiên cũng không có lại lần nữa cái tấn ngữ nhu gặp mặt. Chuyện này đối với tiểu than nắm tới nói càng như là ngày hành một thiện. Phía trước ở hầu trại đã đã làm rất nhiều lần cho nên lần này tiểu than nắm cũng cũng không có quá hướng trong lòng đi. Nghỉ hè thời gian rốt cuộc rất có hạn, Bạch Tổng nhưng thật ra thường tiếp tục dẫn hắn lão bà hẹn hò đâu, chỉ tiếp Tô Quân Quân là cách cố ra, lại rất có thời gian quan niệm người. Vừa thấy thời gian không sai biệt lắm Tô Quân Quân liền bắt đầu thúc giục Bạch Tổng về quê sự tình. Bằng không nên chậm trễ tiểu than nắm cùng tiểu tuyết cầu việc học. Không có biện pháp Bạch Tổng chỉ phải nghe hắn lão bà. Trở về thời điểm, bọn họ tựa như tới khi như vậy, vẫn là mở ra thương vụ xe, một đường lữ hành hướng ra đi. Bọn họ chạm thứ nhất tự nhiên vẫn là bê thành quanh thân cổ chấn. Bọn họ vẫn là muốn đi thăm, ngay cả kỳ nghỉ cũng muốn đóng phim Vân Tiều Tiều. Nói cách khác kia cô nương lại muốn khóc lóc cấp mụ mụ gọi điện thoại. Bạch Tổng vốn tưởng rằng bọn họ ở bê thành chơi lâu như vậy, trên cơ bản cũng coi như là xem nhẹ Vân Tiều Tiều. Khi tiểu nha đầu nhất định sẽ mượn cơ hội làm sự tình, thậm chí ôm mụ mụ cẳng chân khóc, làm mụ mụ đau lòng nàng, chiều mến nàng. Nhưng sự thật lại có chút ngoài dự đoán mọi người, lần này bọn họ một nhà tới rồi cổ chấn vừa thấy, sự tình hoàn toàn cùng bạch tổng trong tưởng tượng không quá giống nhau. long thiên hành kia chỉ rào hoạt ấu thể cũng không biết suốt cuộc làm cái quỷ gì. Hiện tại cương nhiên cả ngày đều cùng vân tiểu tiểu triền ở bên nhau hai người cùng nhau đóng phim, cùng nhau ăn cơm, liền tính thời gian nghỉ ngơi. Long Thiên Hành cũng sẽ tìm Vân Tiểu Tiểu đối kịch bản, hướng nàng thỉnh giáo diễn kịch kỹ xảo. Vân Tiểu Tiểu thực dễ dàng liền đối cái loại này nhược nhược ấu tể, vươn viện trợ tay. Đặc biệt là Long Thiên Hành biểu hiện ra một bộ không có Vân Tiểu Tiểu, liền làm không thành sự tình bộ dáng. trong lúc nhất thời, Vân Tiểu Tiểu đồng tình tâm cùng ý thức trách nhiệm đều bị kích phát ra tới. Trên thực tế, chính là vân tiểu tiểu bị kia chỉ long tộc ấu tệ cuốn lấy thoát không khai thân. Hơn nữa long thiên hành nhìn như thành thật giản dị, lại tổng có thể nói ra vân tiểu tiểu cảm thấy hứng thú đề tài tới thuận tiện nói vài câu là có thể thảo vân tiểu tiểu vui vẻ. Thậm chí làm vân tiểu tiểu sinh ra một loại ảo giác long thiên hành thật sự cùng nàng rất hợp duyên. Này nếu không phải biết rõ vân tiểu tiểu tính cách bạch tổng đều phải hoài nghi long thiên hành kia tiểu tử thúi đã thành công đổi tới hắn khuê nữ. Nhưng bạch tổng nói bóng nói gió hỏi hỏi, vân tiểu tiểu kia nha đầu cương nhiên còn vẻ mặt đắc ý mà nói cho nàng ba ba. Còn có thể là chuyện như thế nào? Này không phải ta thua một con long tộc ấu tệ tiểu đệ sao? Ba ba, ngài nói kỳ thật rất đúng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế hết thảy đều là vô dụng chúng ta chỉ cần một chân dẫm qua đi là được. Còn hảo ba ba lúc trước ngươi như vậy nghiêm khắc mà giáo dục ta, bằng không ta sao có thể có hôm nay hảo thời gian nha. Bạch Đồng nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Không sai, bọn họ gấu trúc tộc đích xác rất mạnh, ở trong rừng rậm cũng coi như là đỉnh cấp thợ săn. Bọn họ cũng từng làm hoàng đế tọa kỵ xuất hiện ở truyền thuyết lâu đời chung. Chính là gấu trúc chính là gấu trúc so với trong truyền thuyết long tộc bọn họ lại tính cái gì đâu. Cũng chính là vân tiểu tiểu không biết bị ai rót cái gì mê hồn canh cư nhiên còn ở cho rằng long tộc thực nhỏ yếu trùng tộc cư nhiên yêu cầu nàng tới chiếu cố. Nghĩ vậy chút bạch tổng không khỏi có chút bực mình tự nhiên muốn đề điểm hắn khuê nữ một vài, làm nàng ngàn vạn không thể quá mức đại ý. Long thiên hành tuyệt đối không chỉ là cái bình thường ở nông thôn thanh niên càng thêm không phải an toàn vô hại ấu tể. Trên thực tế ở thực lực của hắn vẫn là rất mạnh. Bạch tổng lần này trở lại bê thành còn cố ý tìm người hỏi thăm một chút. Long tộc ấu tể một khi thành niên liền sẽ có một ít rất cường hãn dị năng có chút long có thể sáng lên, có chút long có thể phát hỏa, còn có chút long có thể đằng vân bố vũ, tựa như hoa quốc truyền thống thần thoại trong tiểu thuyết viết đến như vậy. cùng như vậy long đánh nhau, bọn họ nhất định sẽ thực có hại. nhưng vân tiểu tiểu nghe xong lời này, lại nhịn không được nhìn nàng phụ thân liếc mắt một cái, lại ghé vào phụ thân bên tai nói: bà, người không biết, long tộc mấy năm nay gen thoái hóa đến thập phần nghiêm trọng. Long Thiên hành bọn họ tộc nhân hiện tại rất nhiều đều không có biện pháp có được hình rồng, có được dị năng cũng phi thường hào. Nói trắng ra là cũng chỉ bất quá không treo một cái long danh thôi, trên thực tế, nhiều lắm xem như đại xà, dài quá chân thật lớn thần lằn, không có gì đáng sợ. Bạch Đồng nghe xong lời này, lại nhịn không được cảm thán một chút long Thiên hành này chỉ ấu tề tiết tháo. Những việc này vốn dĩ đều nên là long tộc bên trong bí mật đi. Nhưng Long Thiên Hành kia chỉ ấu tệ cũng không biết sốt cuộc là chuyện như thế nào. Này còn không có chính thức gặp mặt một tháng đâu, hắn liền trực tiếp hướng Vân Tiểu Tiểu đưa ra chính mình cuối cùng át chủ bài. Bất quá, nghĩ lại tưởng như vậy kỳ thật cũng thực không tồi. Long Thiên Hành kia phó xui xẻo lại túng bộ dáng tương lai liền tính hai người ở bên nhau, phòng trừng cũng đến là nho nhỏ đương ra. Nghĩ vậy chút bạch tổng mới cố nén trụ trong lòng tức giận không có quá khứ cố ý tìm Long Thiên Hành phiền toái. Dù sao, vân tiểu tiểu chính mình cũng có thể đem Long Thiên Hành thu thập đến dễ bảo. Tục ngữ nói, trước ái trước thua. Long Thiên Hành ở nho nhỏ trước mặt luôn luôn đều là bị đánh cho tơi bời. Tại đây đoạn ngắn ngủi gặp nhau chung, bạch tổng rất khó đến không có áp bách Long Thiên Hành, mấy người lại ngồi ở cùng nhau ăn giả yến dường như phong phú bữa tối. Long Thiên Hành cương nhiên lại làm ra một đống lớn hải sản, lần này tô quân quân tự mình liệu lý. Làm ra đồ ăn quả nhiên cùng Long Thiên Hành ngày đó làm được hoàn toàn không phải cùng loại phong cách. Long Thiên Hành là đem đơn giản phát huy tới rồi cực hạn theo đuổi chính là nguyên nước nguyên vị trung tinh hoa. Tô Quân Quân mặc kệ là kỹ thuật sắt rau vẫn là hòa hậu, đều phi thường tinh chuẩn, làm ra đồ ăn giống như là tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì quá mức mỹ vị, mấy cái hài từ vẫn luôn ở duỗi chiếc đũa, bọn họ thậm chí là đoạt đồ vật ăn. Bạch tổng ngay từ đầu còn ở bãi đại gia trường phổ, vừa thấy thứ tốt đều bị các ấu tể ăn sạch. Hắn cũng không thể nhịn, vội vàng cũng bắt đầu cho hắn chính mình cùng hắn lão bà cùng nhau gắp đồ ăn. Bọn họ cứ như vậy ăn một bữa no nê. Truyền qua thiên tới, Long Thiên Hành cố ý bồi vân tiểu tiểu cấp bạch người nhà tiễn đưa. Bạch người nhà lên xe, hướng chính mình trong nhà chạy tới. Người khác nhưng thật ra còn hào, chỉ có tuyết cầu vẫn luôn ở dối rắm bởi vì hai đứa nhỏ muốn thượng cao trung cho nên vừa lên lộ bọn họ tốc độ xe liền sẽ trở nên có chút mau thực mau liền phải tới rồi thành phố núi tuyết cầu rất có thể sẽ nhìn thấy nàng thân sinh mẫu thân tới rồi hiện tại tuyết cầu đã nhớ không được nàng mẫu thân diện mạo chỉ nhớ rõ mẫu thân đối với nàng hình thú cuồng loạn mà giết gào như thế nào là chỉ miêu người sao có thể sẽ là chỉ miêu đem ta hài từ biến trở về tới người không thể đi ra ngoài bằng không đem khát tiểu bằng hữu thấy ngươi lỗ tai cùng cái đuôi sẽ bị dọa đến chuyện này nếu bị người phát hiện nói đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem ngươi đưa đi khoa học sở nghiên cứu nghiên cứu tinh thần hệ loại thú nhân ấu tệ chính là như vậy phiền toái những cái đó không dễ nghe lời nói tuyết cầu vẫn là có thể nhớ tới nàng thậm chí có chút oán hận chính mình trí chí nhớ quá hào Bởi vì mụ mụ đã không yêu nàng, nàng đã không có tuyết cầu, mới có thể quá đến càng thêm hạnh phúc Tuyết cầu thấy quá mẫu thân tang thương nghèo túng bộ dáng, đáng tiếc khi đó, nàng lại như thế nào nghe lời, lại như thế nào hiểu chuyện, cũng không có biện pháp thắng được mẫu thân tâm Tới rồi cuối cùng, mẫu thân vẫn là quyết định vứt bỏ nàng Tuyết cầu tới rồi hiện tại mới phát hiện nàng cũng không căm hận mẫu thân, chỉ là không có biện pháp lại ái nàng Khi cách lâu như vậy Lại lần nữa được đến mẫu thân tin tức tuyết cầu trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng một chút đều không nghĩ thấy nàng, gặp được cũng vẫn là thương tâm. Nếu có thể tuyết cầu nhưng thật ra càng hy vọng mẫu thân từ bỏ khúc mắc có thể cho chính mình quá đến càng thêm hạnh phúc. Cứ như vậy tuyết cầu rốt cuộc không có đi gặp mẫu thân của nàng, chỉ là nàng vẫn là nhịn không được cho mẫu thân viết phong thư. Nói cho nàng, ta hiện tại sống rất tốt, gặp rất thiệt người nhà, mọi người đều đối ta thực hào. Từ nhỏ đến lớn ta sinh hoạt vẫn luôn quá thật sự hạnh phúc. Cho nên thỉnh ngài cũng yên tâm đi. Thỉnh không cần lại tiếp tục tìm ta tìm kiếm thuộc về ngài hạnh phúc đi thôi. Đại khái là bởi vì gia đình duyên cơ ta cũng không căm hận ngài. Tới rồi thành phố núi lúc sau, tuyết cầu ở tiểu than nắm làm bạn hạ, nghĩ cách làm tới rồi địa chỉ, lại đem này phong thư đưa đến vị kia nữ sĩ trước mặt. Vị kia chua nữ sĩ cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian là có thể thu được rất nhiều thư tín. Bất quá, đại đa số thư tín nói trắng ra là, đều là kẻ lừa đảo lại đây lừa tiền. Đặc biệt là tuyết cầu viết đến số lượng từ cũng rất ít ngay từ đầu chu nữ sĩ cũng không có quá hướng trong lòng đi. Chính là lại phiền mấy chục phong thư lúc sau, chu nữ sĩ lúc này mới phát hiện lá thư kia, khả năng có điểm không thích hợp ít nhất nó không vừa lên tới, liền nhắc tới tiền. chu nữ sĩ chỉ phải làm những người đó tiếp tục công tác. Trường 171 Lúc sau nhật thử chu nữ sĩ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp lại đem lá thư kia lấy ra tới lặp lại xem xét. Nàng lúc này mới đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, này phong thư có thể hay không thật sự chính là nàng nữ nhi viết cho nàng. Lúc này chu nữ sĩ sớm đã cùng mười mấy năm nghèo túng tình trạng khác nhau rất lớn. Mấy năm nay, nàng trừ bỏ tìm nữ nhi chính là liều mạng kiếm tiền phát triển sự nghiệp. Lúc này chu nữ sĩ kinh tế thực lực không thể khinh thường. Đến nỗi cái kia có thể biến thành bạch miêu tiểu nữ nhi, đã thành nàng khúc mắc cùng trước sau vô pháp vượt qua kia nói chém. Chu nữ nhi trước sau vô pháp quên, là nàng thân thủ vứt bỏ chính mình thân sinh nữ nhi. Cái loại này vứt đi không được ái náy cảm ép tới nàng thấu bất quá khi tới. Hiện giờ Chu nữ sĩ sinh ra một loại rất cường liệt dư cảm có lẽ viết thư người chính là nàng nữ nhi. Có cái này mục tiêu nhân vật, Chu nữ sĩ lập tức liền phái ra nhân thủ đi điều tra này phong thư mọn nguồn. Đáng tiếc lúc này, Bạch Tổng đã sớm lái xe mang theo người một nhà rời đi thành phố núi. Chỉ là chú nữ sĩ thủ hạ nhóm trưởng kỳ phụ trách điều tra kinh nghiệm phi thường lão đạo Rốt cuộc vẫn là ý tưởng nghĩ cách nghe được một ít về Bạch Tổng bọn họ người một nhà tin tức. Có người ở một tháng trước liền gặp qua Bạch Tổng một nhà, vị kia đã từng cùng Bạch Tổng tiếp xúc qua người miền núi cũng nói, Bạch Tổng toàn gia đã từng hỏi thăm qua chú nữ sĩ tình huống chu nữ sĩ nghe xong thủ hạ tin tức càng thêm cảm thấy hoài nghi, đặc biệt là cái kia diện mạo phong cách tây tiểu nữ hài có lẽ chính là nàng nữ nhi. Đến nỗi ánh mắt vấn đề, mang lên Mỹ Đồng vẫn là có thể thay đổi. Cứ như vậy, chu nữ sĩ tiếp tục an bài thủ hạ dựa theo con đường này đi xuống điều tra. Chỉ là lúc này Bạch Tổng một nhà đã sớm về tới quê quán, bọn họ ở tại núi sâu. Khỉ lông vàng tộc đàn vốn là cảnh giác, không muốn cùng nhân loại kết giao cứ như vậy, người thường căn bản là không có cơ hội tiến vào hầu trải. Chủ nữ sĩ phái ra nhân thù tuy rằng cha gia đại phương hướng, lại trước sau không có biện pháp tìm được cụ thể vị trí. Chủ nữ sĩ lại chưa từ bỏ ý định liền an bài nhân thù tiếp tục cha. Bên kia tuyết cầu viết thư lúc sau, liền đem chuyện này hoàn toàn buông xuống. Ở phương diện nào đó mà nói, nàng lựa chọn tha thứ chính mình thân sinh mẫu thân, sau đó tiếp tục quá chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Đến nỗi, nàng cùng tiểu than nắm chi gian quan hệ tuy rằng cha mẹ thân nhân đều tán thành, hàng xóm đồng học cũng không có người sẽ phản đối, hoặc là đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích bọn họ như vậy khó coi. Nhưng bởi vì tuổi có hạn, bọn họ trên thực tế cũng không có gì thân mật hành động, ngược lại còn giống khi còn nhỏ như vậy, cãi nhau ầm ĩ, vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt. Cứ như vậy thời gian quá đến bay nhanh, 2 năm thời gian giây lát rồi biến mất. Mắt thấy liền đến hai chỉ mau đoàn cũng tham gia thi đại học lúc. Mấy năm nay thì thật cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vân Đại tuy rằng đại học còn không có tốt nghiệp cũng đã hoàn toàn ở B thành thúy chúc giải trí công ty hoàn toàn đứng vững vàng gót chân. Phỉ thúy cao ốc nhân viên công tác phần lớn đã biết mây trắng đạm chính là Hoàng Thái Tử, là tiền nhiệm lão tổng trưởng tử trở lại phỉ thúy cao ốc chính là vì kế thừa nhà này công ty. Bởi vì Hoàng Thái từ công tác năng lực siêu cường tính cách cũng đủ ổn trọng không cao ngạo không nóng này, mấy năm nay hoàn toàn chính là dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một lên trước. Hơn nữa còn vì công ty xử lý vài cái đại hạng mục. Tới rồi hiện tại, liền tính Vân Đại vị cư địa vị cao cũng không có người dám nói cái gì. Đại gia ngược lại đang đợi tiểu bạch tổng tốt nghiệp hào mang theo bọn họ công ty tiếp tục hướng tân phương hướng đi trước. Ở sinh hoạt phương diện, Vân Đại cùng xào xào tiến hành đến cũng thực thuận lợi. Hùng xào xào cô nương này khi còn nhỏ đã từng bởi vì chính mình sô-cô-la màu lông thực tự ti, nàng cũng là tới rồi bạch ra, gặp Vân Đại lúc sau, mới chậm rãi từ thơ ấu bóng ma chung đi ra. Khi còn nhỏ xào xào liền đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là khi một mình đặc màu lông, càng là thâm đến Vân Đại yêu thích. Này tiểu cô nương diện mạo đại khái là tùy nàng mụ mụ hùng lệ viện. Khi còn nhỏ, có lẽ hình người cũng không quá mất mặt, sau khi lớn lên lại cũng là cái khó được mỹ nữ. Mấu chốt chính là Hùng Lệ Viện vẫn luôn thực để ý đối con cái bồi dưỡng, xào xào thành tích cũng đặc biệt hào. Ở than nắm cùng tiết cầu này hai cái cao tam sinh thân ở cao tam địa ngục thời điểm, Hùng xào xào đã bị báo đưa quốc nội nổi danh đại học. Hơn nữa, Hùng gia cùng Bạch gia đã thương lượng hào, chờ xào xào cao trung tốt nghiệp liền cấp hai đứa nhỏ chính thức đính hôn. Chờ xào xào tốt nghiệp đại học lại kết hôn muộn, trừ bỏ vân đại bên ngoài, vân tiểu tiểu bên kia sự nghiệp phát triển đến cũng phi thường thuận lợi. Lúc trước Bạch Đồng làm biên kịch tự mình vì hắn khuê nữ lượng thân chế tạo một bộ dân quốc kịch. Kia bộ dân quốc kịch một khi bá ra rating quả nhiên kế tiếp bỏ lên. Thực mau liền đã chịu khán giả yêu thích. Tuy rằng ngũ di thái làm nữ vai phụ ngay từ đầu ở vào hạ phong. Nhưng là thực mau nàng liền đi ra khốn cảnh lộ ra sát phạt quyết đoán kia một mặt tới. ngũ di thái tuy rằng không có gì tiết tháo chính là nàng hành động đều sẽ làm người cảm thấy thực sàng. Hơn nữa, khó được chính là Ngũ Di Thái không dựa nam nhân, hoàn toàn chính là một cái đại nữ chủ. Liền bởi vì như vậy, Ngũ Di Thái cái này vai phụ phát hỏa, Vân Tiểu Tiểu cũng phát hỏa. Thậm chí so nữ chính cùng nam chính còn muốn hỏa. Rất nhiều người xem đều diễn sưng, này bộ kịch Ngũ Di Thái mới là chân chính bá tổng, nữ vương phạm thật sự quá cường. Liền bởi vì này bộ kịch nhiệt bá, Vân Tiểu Tiểu được đến không ít diễn kịch cùng tham gia game show cơ hội. Bởi vì đều là toàn gia, vân tiểu tiểu rước khoát liền tuần hoàn gia tộc truyền thống, vẫn là thiêm thạch tử tình. Thạch tử tình lúc trước cũng là một chút một chút đem tô quân quân mang theo tới, nàng cũng là nhìn vân tiểu tiểu lớn lên tự nhiên đối nàng thực hiểu biết. Thạch tử tình cũng không phí quá lớn sức lực trực tiếp liền cấp vân tiểu tiểu tiếp vân đại bên kia chế tạo giã ngoại sâu thực tế. Không cần hoài nghi, mặc kệ qua bao lâu ở tại thành phố lớn người xem vẫn là hướng tới giã ngoại tốt đẹp sinh hoạt. Giã ngoại sâu thực tế tuy rằng trải qua rất nhiều cải cách nhưng vẫn là kéo dài không suy. Vừa vặn, Vân Tiểu Tiểu liền thuộc về bề ngoài đáng yêu manh mụi tử, nội tâm lại là bá đạo sơn đại vương cái loại này loại hình. Hơn nữa, nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, làm nàng tham gia giã ngoại sinh tồn quả thực chính là như cá gặp nước. Chỉ là Vân Tiểu Tiểu lại không nghĩ rằng, nàng ở dân quốc phim bộ quan xứng Long Thiên Hành cương nhiên cũng tham gia cái này giã ngoại hoạt động. Vân tiểu tiểu thấy long đồng học liền có chút không mấy vui vẻ. Hai người vốn dĩ chỉ là quan hệ bình thường đồng học quan hệ liền bởi vì một bộ phim bộ, hiện tại người chung quanh đều cho rằng hai người bọn họ thế nào dường như. Động bất động liền có người ồn ào, làm cho bọn họ hai cái hạnh phúc mà ở bên nhau. Vân tiểu tiểu thiếu chút nữa tức chết, nàng âm thầm khinh bỉ bên người đồng học tầm mắt thấp. Ai nói nam nữ chi gian không có thuần túy hữu nghị? Nàng này còn không phải là diễn một vở diễn tu một cái long tộc tiểu đệ, không hơn. Đáng tiếc liền tính Sơn Đại Vương cũng không có biện pháp đi quản trụ người khác miệng. Vân tiểu tiểu cuối cùng chỉ có thể theo người khác đi nói. Hiện tại thật vất vả dân quốc phim bộ diễn xong rồi, cố tình bọn họ tham gia chân nhân tú còn muốn ở bên nhau, cũng không biết những người đó còn sẽ như thế nào bố trí bọn họ đâu. Vân Tiểu Tiểu hiển nhiên không nghĩ Lý Long Thiên Hành, muốn bảo trì nhất định khoảng cách chính là không chịu nổi vị kia nông thôn đến đồng học thật sự quá giản dị. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, luôn là vẻ mặt vô tội mà nhìn Vân Tiểu Tiểu. Vân Tiểu Tiểu tuy rằng cảm thấy cảm giác có chút không quá thích hợp còn là lựa chọn kiên nhẫn mà giúp đỡ Long Thiên Hành đồng học. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng coi như là lão giao tình. Cứ như vậy cùng nhau tham gia sâu thực tế minh tinh, đều bị ngũ di thái cùng ngũ tỷ phu ngạnh sinh sinh tắc một chén lớn cẩu lương. Nhìn này kỳ tiết mục quan xứng phen đều phá lệ mà thỏa mãn. Bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai vân tiểu tiểu ở trong đời sống hiện thực cũng là loại này không chút nào làm ra vẻ sang sàng tính cách. Ngũ tỷ phu cũng giống như ở phim bộ bên trong như vậy, khí chàng có chút nhược. Nhưng lạc đối ngũ di thái thật sự quá sủng. Sâu thực tế bá ra lúc sau, Vân Tiểu Tiểu liền phát hiện nàng luôn là có thể gặp phải Long Thiên Hành. mặc kệ là tham gia hoạt động cũng hảo, chụp phim bộ cũng hảo, luôn là có thể cộng sự. Hùng Tiểu Ngọc cũng là xem trọng bọn họ hai cái nhân khí cố ý tìm bọn họ tới diễn một bộ phim thần tượng nam nữ vai chính. Nghe nói qua đạo diễn là người khác nói, Vân Tiểu Tiểu khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng đạo diễn lại là nàng thân cô cô, không có biện pháp Vân Tiểu Tiểu chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh. Bên kia, Long Thiên Hành bên kia chẳng những không phản đối, ngược lại có chút ước gì. Này bộ kịch có thể xem như hắn lần đầu tiên diễn Nam Chính. Vân Tiểu Tiểu cũng từng hỏi qua Long Thiên Hành vì cái gì muốn tiếp nhiều như vậy công tác. Long Thiên Hành vẻ mặt sang sảng mà nói. Nhiều tiếp điểm công tác mới có thể sớm một chút còn thượng giúp học tập cho vay nha. Ta sức ăn thật sự quá lớn, hiện tại kiếm tiền, miễn cưỡng đủ rồi cơm phí liền không tồi. Ta lại ngượng ngùng đi ăn người ta tiệc đứng. Không nhiều lắm kiếm ít tiền, liền sẽ chịu đói. Hơn nữa, sang năm ta đường đệ cũng nghĩ đến bê thành niệm thư tìm thức phụ ta như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp chi viện hắn một chút. Bằng không hắn cũng sẽ đói bụng. Vân Tiểu Tiểu nghe xong này phiên giải thích lập tức đối Long Thiên Hành đổi mới không ít. Cứ như vậy, nàng cũng bất chấp những người khác nói như thế nào, ngược lại lại bắt đầu cùng Long Thiên Hành đến gần. Sau lại tiếp xúc đến càng nhiều, hai người chậm rãi liền biến thành chân chính hào bằng hữu Ngay cả Vân Tiểu Tiểu đạt được tốt nhất nữ vai phụ lễ trao giải đều là Long Thiên Hành bồi nàng cùng nhau tham dự. Nếu lại có người ta nói bọn họ hai cái là tình lữ, Vân Tiểu Tiểu cũng có thể cười chi. Bọn họ chính là rất tốt rất tốt bằng hữu Mà kệ người khác như thế nào đối đãi bọn họ, bắt đầu thời điểm, Bạch Tổng còn cảm thấy Long Thiên Hành này chỉ ở nông thôn ấu tệ tính cách thật sự quá giàu hoạt hoàn toàn chính là ở kịch bản nhà bọn họ hùng khuê nữ. Hắn vẫn luôn thực lo lắng, vân tiểu tiểu bị kịch bàn qua đi. Nhưng bạch tổng lại trăm triệu không nghĩ tới, hùng khuê nữ ở hắn hôn đúc hạ chẳng những đối luyến ái không có nhiều ít cảm động. Ngược lại là tùy nàng mẫu thân tính cách đối luyến ái hoàn toàn không dị ứng, hơn nữa vẫn là cái đại móng heo. Bất quá, nho nhỏ càng là như vậy, bạch tổng cũng là có thể yên tâm. Sau lại, hắn cũng liền không thế nào quản hùng khuê nữ cùng long tộc ấu tệ kết giao. Nhưng trong nhà mặt khác ấu tể lại vẫn là nhịn không được đem Long Thiên Hành trở thành nho nhỏ bạn trai đối đãi. Đặc biệt là năm trước qua Tết âm lịch Long Thiên Hành không địa phương trở về, Vân Tiểu Tiểu đối hắn cũng phá lệ săn sóc. Lúc này mới đem hắn mang về nhà ăn cơm tất niên. Người trong nhà tự nhiên không nói gì thêm chính là nhìn hai người tính cách thật sự xứng đôi thật sự. Chỉ trừ bỏ có loại nam nữ đào sai cảm giác thôi. Mặc kệ nói như thế nào tuyết cầu cùng than nắm vẫn là thuận lợi mà tiến hành rồi thi đại học. Hai người tự nhiên là muốn đi bê thành niệm thư, chỉ là ghi danh trường học khả năng sẽ có chút bất đồng. Tuyết cầu đứa nhỏ này tương đối thông minh, phi thường am hiểu khoa học tự nhiên, nàng cùng Miêu mụ mụ trường kỳ ở bên nhau cũng muốn đem đảm đương cái đầu bếp. Đại học chuẩn bị ghi danh dinh dưỡng học tới rồi bê thành lúc sau, nàng khả năng sẽ cùng mụ mụ lão bằng hữu học tập một đoạn thời gian. Mà tiểu than nắm văn học tạo nghệ tương đối thâm, ở huyền học phương diện biết đến đồ vật tương đối nhiều, hắn là tính toán học tập lịch sử. Cứ như vậy, hai chỉ miêu nắm khẳng định không thể ở cùng sở học giáo đọc sách. Trường 172, nếu không thể khảo cùng sở học giáo kia ít nhất muốn lựa chọn ly đến tương đối gần. Vì thế Mao Trí Hùng cùng tiểu tuyết không thiếu tra tư liệu còn cố vấn ca ca tỷ tỷ, đồng thời lại suy xét đến thành tích chờ mặt khác nhân tố, hai người cuối cùng vẫn là tuyển định trường học. Thi đại học sau khi kết thúc hai người một tính ra thành tích hẳn là đều có thể thi đậu lý tưởng đại học. mao Chí Hùng nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định ở tiểu tuyết trường học phụ cận mua một bộ ẩn nấp tính tương đối tốt phòng ở. Chờ khai giảng sau, hai người đại học có thể ở qua đi, liền không cần trụ trường học ký túc xá cứ như vậy biến thân cũng phương tiện. Hai người rốt cuộc là ở trong núi giã quán thường xuyên đều còn sẽ biến thành như hình. Nếu trụ túc xá nói trường kỳ duy trì hình người, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Đem chuyện này cùng cha mẹ vừa nói, gấu trúc ba ba cùng ly hoa miêu mụ mụ đảo cũng không có phản đối. Trên thực tế, Tô Quân Quân vừa thấy, bọn nhỏ đều trưởng thành, học tập cũng hảo, công tác cũng thế, bọn họ có từng người sự nghiệp đều bắt đầu vì tương lai mà dốc sức làm. Phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không trở lại hầu trong trại tới. Cứ như vậy, bọn họ một nhà giống như cũng không cần tiếp tục lưu tại trong núi sinh sống. Tô quân quân liền nghĩ có phải hay không có thể an bài một chút bọn họ cũng đi theo bọn nhỏ dọn về bê thành cư trú đối này bạch tổng cũng không có gì ý kiến nếu không phải vì lão bà hài tử bạch tổng rất khó ở một cái công tác cương vị thượng làm lâu như vậy từ hắn lại bồi dưỡng ra mấy cái gấu trúc tộc trợ thủ đắc lực lúc sau liền đem nhà trẻ toàn quyền giao cho hùng tiểu bách xử lý hắn chỉ đảm nhiệm nhà trẻ thể dục lão sư công tác hắn cũng không phải không thể thay thế trên thực tế Hắn tùy thời đều có thể rời đi. Cũng có tuổi trẻ gấu trúc tộc có thể tiếp nhận chức vụ hắn công tác. Trên thực tế, Bạch Tổng càng muốn buông ra hết thảy cùng lão bà cùng đi hoàn du thế giới. Chỉ tiếc Tô Quân Quân một lòng vì ra cũng vì hải tử phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đáp ứng bồi hắn đi điên rồi. Không có biện pháp bọn họ chỉ có thể trước suy xét hồi bê thành sự tình. Bọn họ muốn chuyển nhà tự nhiên muốn mang miêu gia gia gấu trúc gia gia còn có hồ gia gia chi tiết lão ra từ nhóm ở trong núi đều trụ thói quen, thực hưởng thụ nơi này mới mẻ không khí cùng rừng rậm cam tiền cùng món ăn hoang dã. Hơn nữa, ra ra nhóm thân thể trạng thái đều thực hảo liền tính ngày nào đó tâm huyết dâng trào, bọn họ cũng có thể tổ chức thành đoàn thể đi lữ hành. Cho nên, ra ra nhóm cũng không tính toán đi theo tô quân quân bọn họ dọn về bê thành đi. Cũng may, còn có Hồng Tiểu Bách kia toàn gia có thể chiếu cố bọn họ, Bạch Tổng cùng Tô Quân quân bọn họ cũng có thể hai đầu chạy ở b Thành Trụ một đoạn thời gian, lại trở lại trong núi Tiểu Trụ cũng không có gì không yên tâm. Cứ như vậy, bảy cuối tháng, Bạch Tổng liền mang theo lão bà cùng bọn nhỏ xuất phát, vẫn là lái xe một đường Bắc Thượng thuận tiện tiến hành quốc lộ lữ hành. Còn đường thành phố núi thời điểm, Bạch Tổng một nhà bởi vì lên đường, lần này dừng lại thật sự đoàn cho nên cũng không có phát hiện có cái gì khác thường. Tiểu tuyết đã buông xuống khúc mắc tự nhiên cũng liền không có tưởng quá nhiều. Nhưng thật ra phái người điều tra bọn họ 2 năm, trước sau không chịu từ bỏ chú nữ sĩ, lúc này cuối cùng được đến một ít hữu dụng tin tức. Chỉ tiếc bạch tổng làm người nhạy bén kỹ thuật lái xe không tồi cũng tương đối giỏi về né tránh. Chú nữ sĩ những cái đó thủ hạ thực mau liền cùng ném, hơn nữa rốt cuộc không có thể đuổi theo bọn họ. Bất quá, bọn họ cũng phỏng đoán đến bạch tổng kia toàn ra đại khái là muốn hướng B thành phương hướng đi. Bọn họ cũng an bài nhân thủ ở bê Thành tiến hành điều tra, chờ Bạch Tổng một nhà đưa tới cửa. Dọc theo đường đi, Bạch Tổng còn ở trong tối tự cân nhắc rốt cuộc là ai ở theo dõi bọn họ. Nếu là có người muốn cứng đối cứng làm sự tình, Bạch Tổng kỳ thật cũng không quá để ý. Lấy hắn thân thủ, bảo hộ người một nhà thật đúng là không thành vấn đề. Huống trì hắn lão bà là tinh thần hệ, vẫn là thiên phú đặc biệt hảo cái loại này, lúc này đã trường ra bảy cái đuôi. Bị buộc cấp nói tô quân quân vũ lực giá trị thật đúng là không thể so lực lượng hình loại thú nhân kém. Cho nên, Bạch Tổng cũng không quá lo lắng những cái đó theo dõi người của hắn, ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở hắn lão bà trên người. Tuy rằng mang theo con chồng trước nhưng kia hai chị ấu tệ cũng coi như thức thời, mỗi lần dừng xe nghỉ ngơi thời điểm chính mình liền tìm sự tình làm cũng không sẽ quá phiền bọn họ. Cứ như vậy, lần này hành trình liền cùng Bạch Tổng trong thường tượng tuần trăng mật lữ hành không có gì khác biệt. Bạch Tổng tự nhiên là phá lệ vui vẻ, đồng thời cũng không ngừng mà cho hắn lão bà thôi miên tẩy não. Muốn cho hắn lão bà về sau tiếp tục cùng hắn cùng nhau lữ hành. Cứ như vậy, một đường đi đi rừng rừng, bọn họ một nhà thực thuận lợi mà tới rồi bê thành. Lúc này, Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đã thuận lợi tốt nghiệp. Vân Tiểu Tiểu còn ở chụp nàng cô cô Hùng Tiểu Ngọc Diễn, cộng sự tự nhiên vẫn là Long Thiên Hành. Tới rồi hiện tại, các võng hữu đã đem Vân Long CP2 trở thành quốc dân tình lữ. Giống nhau dưới tình huống, nam nữ diễn viên liền tính là tình lữ cũng rất ít có cơ hội nhị đáp tam đáp. Nhưng Vân Tiều Tiều cùng Long Thiên Hành khen ngược đã bốn đáp này còn không bao gồm tổng nghệ cùng quảng cáo. Cố tình hai người tuổi tương đương kỹ thuật diễn cũng hảo, nhan giá trị lại cao, CP càm mười phần. Rất nhiều người xem đều thực thích bọn họ này một đôi màn ảnh tình lữ càng thích ăn bọn họ giải cầu lương. Long Thiên Hành cũng luôn là ở Weibo thượng phơi ra Vân Tiều Tiều tin tức. Cứ như vậy, các fan đối bọn họ này đối tình lữ tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ tiếc Vân Tiểu Tiểu bên kia hiển nhiên không phải như vậy một chuyện. Bắt đầu thời điểm, Vân Tiểu Tiểu còn sẽ chủ động cường điệu nàng cùng Long Thiên Hành chỉ là bạn tốt. Nhưng tới rồi hiện tại, loại này hiểu lầm trải qua đến thật sự quá nhiều, Vân Tiểu Tiểu cũng lười đến giải thích cái gì. Có đôi khi, nàng còn sẽ phối hợp Long Thiên Hành sắm vai tình lữ, giải cầu lương chỉ là ở ngầm nàng lại ngoan cố mà nhận định nàng phối hợp Long Thiên Hành chỉ là vì công tác Long Thiên Hành bị buồn bực đến không được từ gặp phải Đại Móng Heo bạn gái lúc sau hắn mới phát hiện muốn đuổi theo muội tử đương lão bà đương nhiên là như vậy khó khăn một sự kiện Người có mọi cách tâm cực kia cô nương cũng thông minh lanh lợi cố tình ở luyến ái phương diện lại là cái thấp y tiêu ngươi có muôn vàn kịch bản kia cô nương chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu huynh đệ cùng chi kỷ ngươi tất cả lấy lòng thủ đoạn ra hết kia cô nương lại trở thành thuần hữu nghị Long Thiên Hành từ Đại học khai giảng lúc sau coi trọng Vân Tiểu Tiểu cái này đáng yêu gấu chúc cô nương về sau, đuổi theo Vân Tiểu Tiểu 4 năm tuy rằng thành công nhốt đánh vào Vân Tiểu Tiểu sinh hoạt vòng, lại vẫn là không có thành công đuổi tới nàng. Nhớ tới mấy năm nay đủ loại, Long Thiên Hành cơ hồ đều phải khóc. Chỉ là nếu làm hắn hiện tại từ bỏ nói kia tuyệt đối không có khả năng. Hắn càng là cùng Vân Tiểu Tiểu ở chung càng là thích cô nương này. Chỉ là không biết khi nào mới có thể mang Vân Tiểu Tiểu về quê đi. Long tộc thành niên kỳ cũng không giống mặt khác loại thú nhân như vậy cố định chỉ có đem lão bà mang về quê quán tiến hành kia chàng độc đáo thành niên nghi thức hắn mới có thể biến thành chân chính thành niên thể. Cho nên nói hiện tại Vân Tiểu Tiểu đều đã là thành niên gấu trúc long thiên hành trên thực tế vẫn là cái long tộc ấu tể. Nói như vậy lên bọn họ chi gian đảo như là một hồi tỷ đệ luyến. Liền ở Vân tiều Tiểu cùng Long thiên Hành hợp tác, tiếp tục sắm vai tình lữ thời điểm, bên kia, Vân Đại đã an bài chính mình trợ lý nhận được người trong nhà. Không có biện pháp từ Đại bốn thực tập trong lúc chính thức tiếp nhận Thúy Trúc giải trí B thành chi nhánh công ty lúc sau, Vân Đại liền trở nên dị thường bận rộn Có hắn tỏa chấn, B thành Thúy Trúc giải trí công ty cũng hướng tới tân phương hướng phát triển. Vân Đại càng ngày càng giống cái xứng chức công ty Lão Tổng. Lần này, Vân Đại cũng là vì nói một cái đại hạng mục mới thoát không khai thân. Đến nỗi, đệ đệ nói muốn mua phòng sự tình, Vân Đại đã sớm an bài thù hạ tìm được rồi mấy bộ vị trí không tồi phòng ở liền chờ tiểu than nắm bọn họ có rảnh đang xem phòng. Cứ như vậy, Bạch Tổng một nhà lại lần nữa về tới lưng chừng núi biệt thự chung. Biệt thự chung tự nhiên cũng đều xử lý hào. Bọn họ lần này trở về là muốn an ra trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không lại rời đi. Bởi vậy công nhân xử lý đến phá lệ tinh tế, bạch tổng thậm chí an bài nhân thủ, dựa theo bọn họ ở trong núi quê quán bộ dáng tiến hành rồi một loạt tu sửa. Cứ như vậy, bọn họ đi tới lưng chừng núi biệt thự cũng cùng về quê cảm giác không sai biệt lắm, cũng không có cảm thấy đặc biệt mới lạ. Tới rồi buổi tối, Vân Đại ân xong rồi, mới có không về nhà ăn cơm. Người một nhà lại lần nữa ngồi ở cùng nhau. Tuy rằng thiếu Vân tiểu tiểu, nhưng là trên bàn cơm không khí vẫn là tương đối hòa hợp. Bạch Tổng bọn họ tự nhiên lại nói đến cấp vân đại cùng hùng xào xào đính hôn sự tình. Bởi vì trước đó đều thương lượng hảo đính hôn điển lễ vẫn là hùng ra bên kia chủ sự, khách sạn cùng nơi sân trên cơ bản đều đã xử lý hảo. Bạch Tổng một nhà chỉ cần tham dự tiến vào cấp vân đại cùng xào xào đưa lên chúc phúc liền hảo. Đến nỗi mặt khác thân nhân, cũng sẽ ở đính hôn điển lễ trước một ngày, ngồi máy bay chạy tới. Cứ như vậy, Mao Trí Hùng cùng tiểu thuyết nghỉ hè sinh hoạt liền trở nên phá lệ phong phú tham gia đính hôn điển lễ khi Tiểu Tuyết nhìn ăn mặc lễ phục xảo xảo trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Mao Chí Hùng lại ở bên người nàng ôn thanh nói, chờ chúng ta tốt nghiệp cũng làm ba ba mụ mụ cấp chúng ta làm một hồi như vậy long trọng đính hôn điển lễ. Tiểu Tuyết nghe xong lời này trong lúc nhất thời hai con mắt trở nên sáng lấp lánh, nhưng nàng trong lòng lại không khỏi có chút tiếc nuối. Nói đến cùng nàng cùng Mao Chí Hùng vẫn là trên danh nghĩa huynh muội. Liên tính ở loại thú nhân thế giới, mọi người đều sẽ không nói cái gì, thậm chí sẽ cho bọn họ đưa lên chúc phúc. Chính là đặt ở nhân loại trong thế giới, có chút người lại sẽ cảm thấy này rất kỳ quái. Thậm chí sẽ đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích nhục mạ bọn họ. Tựa như gấu trúc ba ba viết mổ một bộ phim bổ. Cứ việc hiện tại gấu trúc ba ba cùng miêu Gia Gia đã đem tiểu tuyết hộ khẩu rời ra bạch ra. Chính là còn có rất nhiều người sẽ phát hiện bọn họ chi tiết. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ phát hiện bạch gia đã từng thu dưỡng quá tiểu thuyết. Này không khỏi ở tiểu thuyết trong lòng để lại một tầng bóng ma, nàng chỉ có thể yên lặng chờ mong nàng cùng Mao Trí Hùng tương lai cũng có thể thuận lợi đính hôn. Nghĩ như vậy, tiểu thuyết lại nhịn không được cầm Mao Trí Hùng tay, mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì, nàng đều không nghĩ buông ra hắn. Mà Mao Trí Hùng hiển nhiên cũng cùng nàng là giống nhau tâm tình. Hắn muốn bảo hộ tiểu thuyết, cứ như vậy thực mau. Bọn họ liền chính thức khai giảng. Mao Chí Hùng tiến vườn trường, chỉ bằng xuất sắc diện mạo, làm trong trường học rất nhiều các nữ sinh kinh vi thiên nhân. Vốn dĩ hắn niệm chính là văn khoa trường học nữ sinh nhân số đông đảo, khó tránh khỏi sẽ có một ít tuyển giáo thảo hệ thảo linh tinh dân gian hoạt động. Mao Chí Hùng tuy rằng tính cách điệu thấp có chút diện than, còn là bằng vào các phương diện ưu thế, thuận lợi đánh bại thượng một lần giáo thảo, biến thành ích đại tân một lần giáo thảo. Trên thực tế, cùng hắn đồng cấp cũng là cùng cái chuyên nghiệp tấn ngữ nhu, lại lần nữa nhìn thấy Mao Trí Hùng cảm thấy phá lệ mà hưng phấn. Cứ việc Mao Trí Hùng đã đã quên nàng, nhưng tấn ngữ nhu nhưng vẫn đem hắn thật sâu địa tạng dưới đáy lòng. Người khác không biết Mao Trí Hùng thân phận thật sự tấn ngữ nhu lại là biết đến. Mao Trí Hùng không chỉ là cái bình thường sinh viên đơn giản như vậy, hắn vẫn là cái có thực học huyền học đại sư. Chỉ cần có Mao Trí Hùng tại bên người nhìn tấn ngữ nhu liền không cần lo lắng hội ngộ thấy thần quái sự kiện. Cứ như vậy tấn ngữ nhu không ngừng chính mình cấp Mao Trí Hùng đầu phiếu còn kêu gọi toàn ký túc xá nữ sinh đều cấp Mao Trí Hùng đầu phiếu. Cứ như vậy cơ hồ trong ban nữ sinh đều biết tấn ngữ nhu phá lệ chú ý Mao Trí Hùng. Thậm chí các cô nương đang nói chuyện thiên thời điểm trộm mà cho bọn hắn ghép đôi. Có cô nương thậm chí còn đề nghị muốn giúp đỡ tấn ngữ nhu sáng tạo cơ hội đảo truy Mao Trí Hùng. Cứ việc Tấn Ngữ Nhu cũng biết Mao Trí Hùng kỳ thật là có bạn gái, hắn bạn gái chính là cái hỗn huyết xinh đẹp cô nương. Nhưng rất nhiều cao trung khi tình lữ chưa chắc có thể chống cự trụ thời gian cùng không gian mang đến đủ loại vấn đề cuối cùng vẫn là sẽ chia tay. Tấn Ngữ Nhu lại thật sự thích Mao Trí Hùng, cũng chống cự không được dụ hoặc liền lựa chọn quên đi sự thật này. Thậm chí phối hợp các bạn cùng phòng đề nghị thật sự tính toán muốn đảo truy Mao Trí Hùng. Không phải có người nói quá sao chỉ cần đối phương không có kết hôn liền có thể thọc gậy bánh xe có thể đào tới chính là nàng bản lĩnh. Cứ như vậy ở Mao Chí Hùng không hiểu rõ trạng huống hạ hắn không ngừng bị lên ngôi thành tân một thế hệ vườn trường vương tử cũng thành nào đó cô nương mục tiêu. Đáng tiếc Mao Chí Hùng mỗi ngày tan học đều sẽ trước tiên chạy về ra đi cũng không có tâm tư chú ý này đó cô nương rốt cuộc ở nháo cái gì. Hắn không được túc cũng rất ít cùng chung quanh người giao lưu tự nhiên đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả. mươi 173, Mao Trí Hùng không thể hiểu được mà đã bị cùng tấn ngữ nhu xứng thành ban đối. Đương nhiên đây là ngầm tiến hành, chỉ tiếc Mao Trí Hùng tuy rằng điệu thấp kia cũng che giấu không được hắn xuất thân hảo sự thật này. Vô luận là ăn mặc vẫn là ăn mặc ngủ nghỉ, Mao Trí Hùng đồ vật vĩnh viễn đều là tốt nhất. Ngay từ đầu có chút đồng học không khỏi có chút tò mò, mao chí hùng trên người quần áo như vậy đẹp rốt cuộc là cái gì thẻ bài. Sau lại, trải qua cẩn thận quan sát liền phát hiện những cái đó quần áo đều không phải cái gì nổi danh nhãn hiệu thậm chí không có rõ ràng thẻ bài. Khi đó, đồng học còn nghĩ như vậy đẹp quần áo có phải hay không mỗ bảo cửa hàng đào tới. Chỉ tiếc bọn họ cũng đi mỗ bảo lục xoát lại trước sau không có lục xoát. Sau lại, biết giá thị trường học tỷ một ngữ nói toạc ra chân tướng màu trí hùng trên người ăn mặc, cho dù là một kiện nhìn như bình thường lại bình phàm vận động phục cũng là tìm chuyên gia thiết kế đặt làm. Không ngừng chất lượng cùng tài chất đều là tốt nhất thiết kế cũng là tốt nhất. Hẳn là xem như cao cấp định chế, lại nói hắn bên người dùng vài thứ kia, nhưng thật ra có thể nhìn ra cái thẻ bài tới chỉ là cái kia thẻ bài cũng quá kỳ quái. Kêu than nắm bài, than nắm bài là mười mấy năm trước thành lập một nhà loại nhỏ vật phẩm trang sức công ty. Mấy năm nay nghiệp vụ không ngừng mở rộng lại kéo dài không suy. Thậm chí ở mỗi một cái cái vòng nhỏ hẹp nhà hắn nào đó vật phẩm trang sức bán phá lệ hỏa bảo Sẽ mua vài thứ kia người mua đều là một ít sẽ ở trên mạng truyền phát cầm lý, ngày thường ra cửa sẽ mang linh vật mê tín nhân sĩ. Cố tình Mao Trí Hùng dùng những cái đó vật phẩm trang sức cùng hắn khí trang thực hợp có vẻ đã thần bí lại yêu nhã. Bị hắn như vậy vùng, rất nhiều đồng học cũng ở shop online mua than nắm bài vật phẩm trang sức. Mua được đồ vật lúc sau, luôn có chút kỳ quái sự tình phát sinh. Tựa hồ dùng chủ quán an lợi tiểu vật phẩm trang sức vận khí thật sự sẽ trở nên hào chút. Có người lần đầu tiên nguyệt khảo vốn dĩ không có thể chuẩn bị tốt cương nhiên cũng may mắn mà đạt tiêu chuẩn. Bởi vì loại chuyện này gặp được đến nhiều các bạn học chậm rãi liền có chút tin. Bọn họ nhận định Mao Trí Hùng sở dĩ dùng cái kia không thể hiểu được than nắm bài cũng là vì vận khí tốt. Sau lại, các bạn học ở chính mắt thấy một chiếc màu đỏ xe thể thao, đưa Mao Chí Hùng tới đi học thời điểm, tự nhiên cũng liền nhận định Mao Chí Hùng ra cảnh là thật sự thực hào. Hơn nữa hắn lớn lên hảo, công khóa cũng hảo, tính cách trầm ổn bình tĩnh, thực mau liền thành cùng giáo các cô nương truy đuổi Bạch Mã Vương tử. Bởi vì học thì cùng đồng cấp mặt khác cô nương cũng đều đang tìm mọi cách tiếp cận Mao Chí Hùng, tấn ngữ nhu so với các nàng căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Cũng may, nàng còn có một ít bằng hữu nguyện ý giúp nàng bày mưu tính kế. Cứ như vậy, tấn ngữ nhu rốt cuộc tìm được rồi một cái tiếp cận Mao Trí Hùng cơ hội. Bởi vì buổi chiều còn có khóa, Mao Trí Hùng không có phương tiện còn giữa trưa về nhà đi, trước tiên ăn xong rồi cơm trưa lúc sau, hắn liền chạy đến trên sân thượng cấp tiểu tuyết đã phát tin tức. Tiểu tuyết bên kia nhưng thật ra hết thầy cũng khỏe, nàng vốn dĩ cũng là cái hoạt bát rộng rãi tính tình, vừa vào học thực mau liền cùng cùng lớp nữ đồng học đánh thành một đoàn. Nguyên bản Mao Chí Hùng còn có chút lo lắng tiểu tuyết sốt cuộc là trong đó Tây kết hợp diện mạo, Mang theo Mỹ đồng che lớp cặp kia dị sắc đồng lúc sau, nàng ngũ quan liền càng thêm thâm thúy mê người. Hơn nữa, nàng vừa vặn ở vào tốt đẹp nhất tuổi tác đều không cần như thế nào trang điểm, đi ở trong đám người chính là mọi người chú ý tiêu điểm. Nhưng tiểu tuyết nhưng thật ra tự hiểu là thực khai rằng còn không đến một tháng, nàng liền kéo Mao Chí Hùng thỉnh mấy cái ở trung tương đối không tồi nữ đồng học ăn cơm. Nguyên lai, like, nàng từ khai giảng ngày đầu tiên liền cùng các cô nương nói, nàng đã có một cái cảm tình thực tốt bạn trai. Chờ tốt nghiệp sau, bọn họ hai người liền phải lãnh chứng kết hôn. Những cái đó nữ đồng học vốn đang nghĩ đến tiểu thuyết điều kiện tốt như vậy, lớn lên đẹp như vậy, nàng bạn trai rốt cuộc là cái dạng gì người. Lần này vừa thấy Mao Trí Hùng, lúc này mới phát hiện hai người căn bản chính là tuấn nam mỹ nữ trời sinh một đôi. Hơn nữa, Mao Trí Hùng hành vi cử chỉ đều thoải mái hào phóng, thật sự liền lấy Mỹ thực ngăn chặn các cô nương miệng. Các cô nương đối hắn ấn tượng liền càng tốt tự nhiên đối bọn họ tình yêu ô một loại chúc phúc tâm thái. Chuyện này cũng liền thành một cái mở đầu, sau lại Mao Trí Hùng buổi chiều không khóa thời điểm, liền sẽ đi trong trường học tìm tiểu tuyết. Hai người quang minh chính đại mà đi ở vườn trường, ngồi ở thư viện cùng nhau khu nhà ăn ăn cơm tựa như mỗi một đôi vườn trường tình lữ như vậy thân mật. Cứ như vậy, tự nhiên cũng không có người đào truy tiểu tuyết. Mao Chí Hùng cũng coi như tương đối yên tâm, chỉ là hai người vốn dĩ liền ở vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Không thể gặp mặt thời điểm, chỉ có thể dựa gửi tin tức bảo trì liên lạc. Kỳ thật, hai người đều ở cùng một chỗ, gửi tin tức nói được cũng bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trên thực tế, Mao Chí Hùng là ở gửi tin tức hỏi tiểu tuyết. Người giữa chưa ăn cái gì? Tiểu tuyết thực mau liền đã phát một mâm hấp cát thịt kho tàu cá hố đoạn ảnh chụp lại đây, vừa thấy đó chính là đại phân, lại xứng với mụ mụ giáo tiểu tuyết làm nấu tiểu tô cá. Chỉ cần là trầu này cơm trưa, liền làm đến giống loại nhỏ toàn ngự yến giống nhau. Không thể không nói tiểu tuyết cơm trưa vẫn là thực phong phú. Nhưng Mao trí hùng thật sự quá hiểu biết tiểu tuyết liền lại đã phát một cái tin tức. Đừng quang ăn cá nha, ngươi lại ăn chút trái cây rau dưa linh tinh. Này tin tức mới vừa phát ra đi tấn ngữ nhu liền lén lúc mà sờ đến trên sân thượng, nàng đỏ mặt nhìn Mao Trí Hùng trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Nàng là tính toán cùng Mao Trí Hùng thông báo. Mao Trí Hùng thu hào chính mình di động, lúc này mới có chút không kiên nhẫn mà nhìn về phía trước mắt vị này quen thuộc nữ đồng học. Mấy ngày nay, hắn bị mạnh mẽ thổ lộ số lần thật sự quá nhiều bắt đầu thời điểm hắn còn có thể tâm bình khí hòa mà uyển cự tới rồi hiện tại hào tính tình đã bị trả sáng cứ việc hắn đã cường điệu quá rất nhiều lần hắn đã có bạn gái chính là những cái đó nữ sinh cũng không biết sao lại thế này vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên về phía hắn thông báo thật giống như hắn là một cái vô pháp phá được thành lũy giống nhau động bất động liền có cô nương hướng hắn khởi sướng sung phong Tới rồi hiện tại, Mao Trí Hùng đã hoàn toàn không có biện pháp đối những cái đó nữ sinh biểu hiện ra thân sĩ kia một mặt. Trên thực tế, hắn càng muốn đương cái rất có uy hiếp lực sơn đại vương. Tựa như phụ thân hắn như vậy, bên kia tấn ngữ nhu đợi hồi lâu cũng chưa thấy Mao Trí Hùng chủ động mở miệng nói chuyện. Không có biện pháp chậm trễ nữa đi xuống, Mao Trí Hùng khả năng liền phải rời đi. Tấn ngữ nhu cắn răng một cái, vẫn là da mặt dày chủ động chào hỏi. Người hảo nha, Mao Trí Hùng, người ở sân thượng nghỉ ngơi đâu? Mao Trí Hùng lại không cho mặt mũi mà nói. Nếu là nghỉ ngơi, liền không nghĩ bị quấy dày. Này chính là ta có rất quan trọng mà sự tình cùng ngươi nói, những việc này không thể nói cho người khác. Tấn ngữ nhô tuy rằng có chút xấu hổ, lại vẫn là đem trong lòng nói ra tới. Không biết ngươi đối ta còn có hay không ấn tượng? Mao Trí Hằng, hai năm trước ta kỳ thật đã từng gặp qua ngươi, lúc ấy ta bị đuổi theo, là ngươi trợ giúp ta. Cho nên ta biết ngươi là cái dạng gì người, Ngươi cũng đừng hiểu lầm ta không có ý khác chỉ nghĩ cùng ngươi nói lời cảm tạ. Vài thứ kia bị tấn ngữ nhu cấp mơ hồ đi qua, nàng thực lo lắng những người khác không cẩn thận nghe được bọn họ đối thoại. Mao Chí Hùng nghe xong lời này cười lạnh nói. Vậy ngươi vẫn là đừng khách khí ta cũng không phải chủ động muốn giúp ngươi là ngươi mang theo vài thứ kia ngạnh hướng chúng ta bên kia sấm. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ bất đắc dĩ vì này cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Tấn ngữ Nhu cũng không nghĩ tới, hắn nếu còn nhớ rõ kia sự kiện chỉ là nghe xong như vậy, không khách khí lời nói. Nàng trong lúc nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thực tức giận mà nói: người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói cái tạ. Mao Chí Hùng nhướng mày nhìn về phía nàng, nhàn nhạt mà nói: chẳng lẽ ta nói được có sai sao? Nếu thật sự cảm thấy muốn cảm tạ ta, về sau phiền toái ngươi ly ta xa một chút là được. Ngươi đã sớm biết ta có bạn gái, không phải sao? Hà tất ở cùng ta dây dưa không rõ. Ngươi, ngươi người này như thế nào như vậy? Quả thực chính là tự mình đa tình, làm cho giống như sở hữu nữ sinh đều sẽ thích ngươi đúng vậy. Tấn ngữ nhu càng thêm thẹn quá thành giận. Dù sao tới rồi loại này thời điểm, nàng là khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình thích Mao Trí Hùng. Hơn nữa, y theo Mao Trí Hùng loại này kỳ ba ca tính thật sự không làm cho người thích. Hay là lúc trước nàng đôi mắt là bị cái gì dán lại mới có thể thích hắn không được. Mao Chí Hùng nghe xong nàng lời nói, thực bình tĩnh mà nói. Thực hào, nhớ kỹ ngươi nói, về sau không cần lại chủ động tìm ta cũng đừng làm cái gì động tác nhỏ. Mao Chí Hùng, ngươi cũng quá không có thân sĩ phong độ đi. Như thế nào có thể như vậy cùng nữ hài từ nói chuyện đâu? Tấn ngữ nhu tức giận đến mặt đều đỏ. Mao Chí Hùng lại không thèm để ý còn nói thêm. Người khác thế nào, không phải ngươi có thể bình phán. Trên thực tế ta cũng cảm thấy ngươi thực không có giáo dưỡng. Tấn ngữ nhu, ngươi khả năng đã không nhớ rõ ta ta lại còn nhớ rõ ngươi đâu. Hai ta trời sinh khí chàng bất hòa, không thấy mặt mới có thể thường an không có việc gì. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tấn ngữ nhu nhịn không được hỏi. Mao trí hùng lại không có nói chuyện, nhìn nàng một cái, liền xoay người rời đi. Bởi vì hắn là tinh thần lực cường đại loại thú nhân ấu tể, rất nhiều phát sinh ở khi còn nhỏ sự tình, người khác có lẽ đều đã quên mất nhưng Mao trí hùng lại có ấn tượng liền tỷ như bốn tuổi năm ấy phụ thân cùng mẫu thân mang theo hắn tham gia tư thiện hoạt động đó là hắn lần đầu tiên tới bê thành cho nên ấn tượng phi thường khắc sâu ở hội trường tiểu bằng hữu là có thể đi chọn chính mình thích món đồ chơi lúc ấy mao trí hùng liền cầm một con cùng chính mình bản thể rất giống miêu món đồ chơi cũng không biết như thế nào liền chạy ra một cái giã man tùy hứng tiểu nữ hài rõ ràng liền không thích kia chỉ tiểu hắc miêu lại một hai phải nháo cùng hắn đoạt món đồ chơi Sau lại, vẫn là mụ mụ tới, mới giúp hắn giải quyết chuyện này. Vốn tưởng rằng chuyện này qua cũng liền tính xong rồi, nhưng tiểu nữ hài tính cách lại cực kỳ tùy hứng. Rời đi thời điểm, còn chạy tới tạp hắn thực thích đồ sứ miêu hàng mỹ nghệ Nói đến cũng kỳ quái tiểu nữ hài tạp miêu khi đó biểu tình, Mao Trí Hùng vẫn luôn đều quên không được. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết tiểu hài từ tùy hứng lên, sẽ biến thành chân chính ác ma. Bọn họ không nhẹ không nặng cũng không biết có chút đồ vật quý giá. Sau lại, Mao Trí Hùng như thế nào cũng quên không được tấn ngữ nhu tên này. Vừa nhớ tới tên này, hắn liền sẽ cảm thấy thực phản cảm. Thẳng đến khai giảng khi, hắn lại lại lần nữa nghe được tên này. Luôn mãi xác định lúc sau, quả nhiên chính là cùng cá nhân. Tấn ngữ nhu khi còn nhỏ bởi vì không chiếm được mẫu dạng đồ vật có thể dưới sự tức giận động thủ hủy hoại nó. Lớn lên lúc sau, ở biết rõ hắn có bạn gái dưới tình huống còn ở ngầm phóng lời nói muốn theo đuổi hắn. Có thể thấy được cái này cô nương cùng nàng khi còn nhỏ cũng không có quá lớn biến hóa. Mao Chí Hùng chỉ cảm thấy cái này nữ hài, liền tính trưởng thành, nàng trong lòng cất giấu kia chỉ ác ma vẫn cứ còn ở. Chỉ tiếc Mao Chí Hùng lại cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Hắn trưởng thành, học một thân huyền học bản lĩnh chuyên môn đuổi ma trừ tà. Nếu tấn ngữ nhu không hề trêu chọc hắn, Mao Chí Hùng tự nhiên cũng sẽ không nắm năm xưa lão thử oan không bỏ. Nếu Tấn Ngữ Nhu lại đối hắn sử dụng cái gì thủ đoạn, vậy đừng trách hắn cũng xuống tay. Chương 174. Tấn Ngữ Nhu sau khi trở về, nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng lại là ủy oải, lại là ủy khuất. Nàng cũng bất quá là vừa rất thích thượng một người nam nhân mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ lọt vào loại này vô tình lại vô lễ đối đãi. Liên tiếp mấy ngày, nàng cũng chưa biện pháp điều chỉnh tốt cảm xúc. Cố tình lại nhớ đến Mao Trí Hùng phía trước cứu nàng khi bộ dáng nàng kia trái tim vẫn là sẽ nhịn không được vì nam nhân kia tim đập thình thịch. Nàng chính là như vậy không biết cố gắng, ngay cả tấn ngữ nhu chính mình đều cảm thấy chính mình có chút tiền. Nhưng nàng lại không có biện pháp khống chế chính mình cảm tình tựa như rất nhiều phim truyền hình diễn như vậy, đương chân ái tiến đến khi bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp chống cự trụ nó. Không làm tấn ngữ nhu chỉ có thể lặp lại đi hồi tưởng, nàng cùng Mao Trí Hùng chi gian điểm điểm tích tích dựa theo Mao Chí Hùng cái kia cách nói bọn họ hẳn là rất sớm liền đã gặp mặt không ngừng là hai năm trước Mao Chí Hùng cứu nàng nào một lần mà là phát sinh ở sớm hơn sớm hơn trước kia liền bởi vì lần đó gặp mặt thành Mao Chí Hùng phản cảm nàng nguyên do nhưng mà tấn ngữ nhu lại như thế nào suy nghĩ cũng thật sự hồi tưởng không đứng dậy nàng rốt cuộc là khi nào cùng Mao Chí Hùng gặp qua vừa thấy mao trí hùng gia đình điều kiện liền rất không tồi tiểu học sơ trung cao trung đều là ở nơi khác một khu nhà tư nhân tổng hợp thính trường học thượng đại học mới khảo đến bê thành tới cố tình hắn cũng là cái bê thành hộ khẩu thuyết minh hắn khi còn nhỏ rất có thể ở bê thành cư trú quá tấn ngữ nhu mỗi lần nghĩ đến mao trí hùng đều sẽ không tự chủ được mà nhớ tới những cái đó ẩn cư thế ngoại cao nhân thần nhân bọn họ đều sẽ lưu tại núi sâu tiến hành gian khổ tu hành mao trí hùng đại khái cũng là cái dạng này. Nhưng tấn ngữ nhu đâu từ nhỏ đến lớn ra cảnh đều phi thường bình thường. Liên tính phụ thân để lại cho nàng một bút di sản, có thể cho nàng tương lai quá không lo ăn mặc không lo phòng ở khá giả sinh hoạt. Kia cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng Mao Trí Hùng ra cảnh so sánh với. Nàng từ nhỏ đến lớn, thượng trường học đều là rời nhà rất gần trường công, liên trọng điểm đều không tính là. Bởi vì trường kỳ đã chịu quỳ quái tà sự bối rối, tấn ngữ nhu căn bản là không có biện pháp đem thinh lực đặt ở học tập mặt trên. Cứ như vậy tấn ngữ nhu công khóa cũng không tính quá hảo, Tự nhiên cũng không cơ hội đi tham gia các hạng thi đấu. Lần này nàng sở dĩ có thể khảo trung này sở trọng điểm đại học hoàn toàn liền dựa trí nhớ hảo bốn bối thư cùng đâm đại vận. Như vậy một sợi xuống dưới từ khi có ký ức bắt đầu tấn ngữ nhu căn bản là không có cơ hội gặp được đến Mao Trí Hùng. Cũng không biết hắn như thế nào liền một mực chắc chắn bọn họ đã từng đã gặp mặt. Hắn còn như vậy chán ghét nàng. Tấn ngữ nhu lặp lại nghĩ chậm rãi liền suy đoán, nên không phải là nàng phụ thân đã từng đã làm thương tổn mau trí hồng sự tình trong nhà đi. Tuy rằng không có gì ký ức, tấn ngữ nhu lại nhớ rõ phụ thân hắn đã từng phát đạt quá một đoạn thời gian, giống như ở nàng năm tuổi trước kia, nàng cũng từng là nhà có tiền tiểu thư tới. Cho nên, tới rồi hiện tại nàng còn luôn là đã chịu mở chế nhạo, nói nàng căn bản chính là cái tiểu thư thân mình, nha hoàn mệnh, đời này chú định vì sinh hoạt bôn ba. Tấn ngữ nhu đối nàng phụ thân trên cơ bản không có bất luận cái gì ấn tượng, nàng chỉ biết phụ thân phá sản sau bởi vì thiếu nợ quá nhiều lựa chọn tự sát. Phía trước vừa vặn mua cách xù bảo hiểm, một chút liền đem hắn thiếu tiền đều còn thưởng còn để lại cho tấn ngữ nhu một bộ phận. Theo nàng bà ngoại nói, nàng phụ thân lúc trước đắc tội không ít người, những cái đó muốn nợ liền cùng điên rồi giống nhau, động bất động liền làm người khác muốn chết muốn sống. Tấn ngữ nhu phụ thân sở dĩ tự sát rất có thể chính là bị những người đó cấp bức. Bà ngoại còn nói, nàng phụ thân khi đó khả năng không quá sẽ làm người, làm người lỗ mãng lại vô lễ, thuần túy là đâm đại vận đã phát tài. Phát tài sau, lại không hiểu đến buôn bán, cho nên mới rơi vào như thế kết cục. Nhưng ở tấn ngữ nhu xem ra, nàng phụ thân lại là cái không tồi người, rốt cuộc vẫn là đánh trong lòng yêu thương nàng. Phụ thân để lại cho nàng những cái đó tài sản, đủ để khiến cho tấn ngữ nhu cả đời áo cơm vô yêu. Tiền đề là nàng có thể thành công ném rớt quỷ hút máu cữu cữu kia một nhà. Tấn ngữ nhu càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề chính là ra ở chỗ này, nàng càng nghĩ càng cảm thấy nàng cùng Mao Trí Hùng rất có thể sẽ giống cầu huyết phim bộ diễn đến như vậy, bởi vì đời trước lưu lại vấn đề tương ái tương sát. Mao Trí Hùng bởi vì căm hận nàng phụ thân cho nên liên quan đem tấn ngữ nhu cũng cấp ghi hận thưởng. Chẳng lẽ một hai phải nháo đến chết ta sống, Mao Trí Hùng mới có thể phát hiện đối nàng cũng có đặc biệt cảm giác đi. Nghĩ đến phim bộ những cái đó cốt truyện tấn ngữ nhu lòng tràn đầy đều là ai oán Chính là ngày thường đi học khi thấy Mao Chí Hùng kia phó nóng lạnh gì cũng ăn bộ dáng tấn ngữ nhu cũng không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể ngẫu nhiên tìm được cơ hội cùng Mao Chí Hùng đối nghịch tìm tra tìm mọi cách khiến cho đối phương chú ý. Trên thực tế tấn ngữ nhu có thể xem như biến khéo thành vụng. Nàng như vậy một sằng bậy, Mao Trí Hùng ngược lại đối nàng càng ngày càng phản cảm tổng cảm thấy cô nương này đầu óc có vấn đề, hơn nữa ích kỳ bản tính không có biến. Sau lại, trong ban nữ đồng học cũng nhịn không được đối hai người tình huống có chút hoài nghi. Các nàng hỏi lại tấn ngữ nhu cùng Mao Trí Hùng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người rốt cuộc còn thích không thích Mao Trí Hùng. Các ngươi quan hệ như thế nào giống như càng ngày càng kém. Tấn ngữ nhu tổng hội thực ngạo kiều mà nói ta mới không thích Mao Chí Hùng cái loại này lỗ mãng vô lễ người. Sau đó bùm bùm nói một đống lớn Mao Chí Hùng nói bậy. Có chút nữ đồng học nghe xong nàng lời nói sẽ bị tấn ngữ nhu thành công tẩy não đồng tình nàng tình cảnh cũng cùng nàng giống nhau lòng đầy căm phẫn cảm thấy Mao Chí Hùng thật sự không phải người tốt. Thật có chút cùng Mao Chí Hùng từng có tiếp xúc nữ đồng học lại có một ít mặt khác ý tưởng. Các nàng chậm rãi liền đối tấn ngữ nhu nói sinh ra hoài nghi, đối tấn ngữ nhu ấn tượng cũng ở một chút một chút mà thay đổi. Như vậy thời gian một lâu, nguyên bản rất hài hòa ký thúc xá thì muội đoàn liền chậm rãi biến thành mấy cái tiểu đoàn thể. Đại gia khó tránh khỏi sẽ ở ngầm nói một ít về người khác sự tình Sau lại, những cái đó người sáng suốt liền phát hiện tấn ngữ nhu tựa hồ thực thích ở ngầm phun tào người khác. Chỉ cần cùng người nào đó đã xảy ra mâu thuẫn, nhất định là người kia lãnh khốc vô tình vô cớ gây rối mà thương tổn đáng thương, thiện lương, vô tội tấn ngữ nhu. Tấn ngữ nhu cái này cô nương hoàn toàn liền cùng phim bộ thánh mẫu Mary Xu Nữ chính giống nhau. Dù sao toàn thế giới đều là sai, mọi người đều có vấn đề, chỉ có vây quanh nàng truyền vì nàng suy nghĩ mới là người tốt. Những cái đó không suy xét chính mình nàng cảm thụ cực tuyệt quá nàng đều là người xấu. Ở trong TV, nhìn đến loại này ôn nhu thiện lương, đứng ở trung tâm thế giới nữ chính, đại gia khả năng cảm thấy cũng không có gì, dù sao cũng đủ tô sảng liền xong rồi. Nhưng ở trong sinh hoạt nếu gặp được loại này tự mang nữ chính quang hoàn nữ đồng học kia tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. Bắt đầu thời điểm, đại gia chỉ cảm thấy tấn ngữ nhu tính cách ôn nhu thiện lương, một bộ rộng rãi, lại tích cực lạc quan bộ dáng cũng đều nguyện ý cùng nàng kết giao. Thậm chí còn giúp nàng bày mưu tính kế đảo truy mao trí hùng. Ở chung lâu rồi lúc sau, hiểu biết tấn ngữ nhu chân chính làm người, bên người nàng tỷ muội cùng bạn tốt cũng liền càng ngày càng ít. Đến cuối cùng tấn ngữ nhu tổng cảm thấy những cái đó đồng học nhất định là bởi vì nàng ra cảnh tình huống không hào mới xa lánh nàng. Ngay cả ký túc xá bọn tỷ muội cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đều không muốn kêu lên nàng. Tấn ngữ nhu một bên nhì oán hận này bang nữ nhân lợi thế, một bên lại nhịn không được thương tâm, liền tránh ở thực nghiệm lâu bên cạnh tiểu công viên trộm mà khóc lớn một hồi. Cũng không biết như thế nào liền vừa vặn, Mao Trí Hùng tan học thời điểm đi tìm chọn học động vật học lão sư thảo luận vấn đề. Mao Trí Hùng căn bản chính là giã ngoại sinh tồn chuyên gia, hắn đối một ít lâm nguy động vật thập phần quen thuộc lại còn có có chính mình độc đáo giải thích. Đặc biệt là quốc bảo gấu trúc cùng khỉ lông vàng sinh hoạt tập tính, hắn đều phi thường quen thuộc. Theo Mao Trí Chí Hùng chính mình nói, hắn ở quê quán thời điểm thường xuyên có cơ hội thấy gấu trúc cũng từng gặp qua khỉ lông vàng. Động vật học lão sư thật sự thực hưng phấn, không khỏi cùng hắn nhiều hàn huyên một ít. Hai người liêu đến cũng coi như tận hứng, cứ như vậy, Mao Chí Hùng liền bỏ lỡ tan học cao phong kỳ. Chờ hắn từ văn phòng ra tới thời điểm, liền xuyên qua tiểu công viên đi cái gần lộ, không nghĩ tới trực tiếp liền cùng tấn ngữ nhu đụng phải vừa vặn. Tấn ngữ nhu vừa thấy, nàng như vậy chật vật bộ dáng cư nhiên bị lãnh khốc vô tình nam chính thấy, tức khắc lại thẹn lại bực. Tiến lên liền hướng về phía Mao Chí Hùng bla bla mắng cho một trận. Đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền liền ghê gớm linh tinh nói, chúng ta người nghèo cũng là có cốt khí. Người Mao Trí Hùng tuy rằng có tiền, những cái đó tiền cũng đều không phải chính ngươi kiếm, là ngươi ba mẹ kiếm tới. Ngươi có cái gì tư cách một bên tiêu xài cha mẹ tiền, một bên ở nghèo đồng học trước mặt vinh váo tự đắc coi chừng không dạy nổi người khác. Lời này thật sự quá mức lời lẽ chính đáng, Mao Trí Hùng nghe xong lúc sau toàn bộ miêu đều không tốt. Nếu là miêu hình nói, hắn toàn thân hắc Mao đều phải nổ mạnh. Hảo đi, làm từ nhỏ nhìn tổng tài kịch lớn lên hài tử, Mao Trí Hùng đối hiện tại đã phát sinh cái này kiều đoạn thật sự quá mức quen thuộc. Nhiệt tình yêu thương cầu huyết chuyện cười diễn tinh gấu trúc ba ba, thường xuyên cũng sẽ đem cùng loại kiều đoạn đặt ở chính mình kịch bản. Nhưng trên thực tế, trong đời sống hiện thực không mang theo như vậy không đầu óc Hảo đi. Này đều cái gì cùng cái gì. Hắn này chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, tấn ngữ nhu đồng học liền cùng bị dẫm cái đôi tiểu chuột dường như, nghèo hoành nghèo hoành mà đối hắn một đốn cuồng rỗi. Này nếu là dựa theo phim bộ kịch bản nói, tới rồi hiện tại, nam chính có phải hay không nên đồng tình tâm, jun em đồng thời phát tác trực tiếp đem nữ vai chính ấn ở trên cây cuồng hôn, cộng thêm thâm tình thổ lộ. Nhưng làm không phải bản mạng nam chính Mao Trí Chí Hùng, nhìn đầy mặt đều là nước mũi cùng nước mắt cô bé lọ lem tấn ngữ nhu đồng học chỉ cảm thấy đánh trong lòng hết muốn ăn. Hắn thật sự tưởng không rõ, rốt cuộc vì cái gì tấn ngữ nhu đồng học có thể so sánh nhà bọn họ diễn tinh gấu trúc ba ba còn sống được càng cầu huyết càng giống một cái phim thần tượng Có thể là bởi vì có ly hoa miêu mụ mụ duyên cớ đi. Gấu trúc ba ba ở nhà thời điểm, mỗi lần diễn nghiện phát tác muốn kịch bản ly hoa miêu mụ mụ tổng hội thu được một cái đón đầu đòn nghiêm trọng. mao trí hùng từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua gấu trúc ba ba ở mụ mụ trên người thực hiện được quá. Cứ như vậy, ngược lại làm gấu trúc ba ba có vẻ tương đối bình thường. Không giống như là tấn ngữ nhu đồng học như vậy bệnh nguy kịch hoàn toàn liền đem chính mình sống ở phim thần tượng trong thế giới. Cho nên nói, gặp được như vậy phim thần tượng chúng độc giả, nên cho bọn hắn một cái đón đầu đòn nghiêm trọng, mới có thể đánh tỉnh bọn họ đi huống chi ở chung lâu như vậy lúc sau, mao chí hùng trước sau cũng chưa biện pháp đối tấn ngữ nhu đồng học sinh ra bất luận cái gì hào cảm tới. Càng là ở chung càng là phản cảm cô nương này, tổng cảm thấy bọn họ hoàn toàn không giống như là sống ở cùng cái thế giới người. Ngay cả vừa mới tấn ngữ nhu khóc lóc oán giận trong ký túc xá các cô nương cùng đi bên ngoài ăn cơm, đều không kêu nàng. Không cẩn thận biết chân tướng Mao Trí Hùng chỉ nghĩ cười lạnh. Rõ ràng mọi người đều nói tốt muốn a à, à, đều quán tiền cơm. Nhưng mỗi lần cơm nước xong tấn ngữ nhu cũng không chủ động lấy chính mình tiền cơm. Cứ như vậy, nàng tiền cơm tự nhiên liền rơi xuống cô nương khác trên người. Một lần hai lần, đại gia đồng tình ngươi tình cảnh, mà kệ ngươi đòi tiền còn chưa tính. Chính là số lần một nhiều ai còn sẽ nguyện ý kêu ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm kia đều không phải liên hoan là chính ngươi ăn người khác ăn không đi đều như vậy tấn ngữ nhu còn có mặt mũi ở chỗ này chiếm dụng nơi công cộng khóc lóc kể lể người khác đều khi dễ nàng toàn thế giới đều nhầm vào nàng mao chí hùng cũng là sai vì thế hắn rớt khoát cũng liền không có cấp tấn ngữ nhu lưu tình mặt làm một kiện ngoài dự đoán mọi người sự hắn hung ba ba mà hồi dỗi tấn ngữ nhu đồng học quan ngươi đánh dám nhi Ta hoa nhà ta tiền lại không tốn ngươi tiền ta ba mẹ cũng chưa ý kiến ngươi toan quả nho cái gì. Hơn nữa ta thật đúng là không xem thường ngươi, ngươi căn bản là không ở ta trong mắt. Nói xong câu đó, Mao Trí Hùng cũng lười đến tiếp tục để ý tới Tấn Ngữ Nhu trực tiếp liền đi nhanh mà tránh ra. Nhìn hắn kia vô tình bối cảnh Tấn Ngữ Nhu nhịn không được ôm đau đầu khóc lên. Bên kia có cái ăn mặc hip hóc nhiễm một đầu hoàng Mao thanh niên vừa vặn liền không cẩn thận thấy tiểu công viên đã phát sinh hết thảy. Hắn cũng không để ý tới tấn ngữ nhu, ngược lại từ bên kia đi ra tiểu công viên, ba bước hai bước liền đuổi theo Mao Trí Hùng. Sau đó cười hì hì nói, không thấy ra tới, nhân gia tiểu mỹ nữ đều đối với ngươi nhào vào trong ngực ngươi còn như vậy đối đãi nhân ra. Thật đúng là cái không biết thương hương tiếc ngọc đại móng heo. Mao Trí Hùng quay đầu nhìn lại, trước mắt người này hắn là nhận thức cũng là cái miêu tộc. Lại nói tiếp còn xem như nhà hắn thân thích. Người này tên là Mao Tuấn Chiết tuy rằng tuổi so Mao Trí Hùng lớn 2 tuổi, lại xem như Mao Trí Hùng đại cháu trai. Mao Tuấn Chiết từ nhỏ lý tưởng chính là trở thành một người ca sĩ. Hắn ở đại học thời đại bắt đầu tổ giàn nhạc hiện tại thoạt nhìn tuy rằng yên lặng vô danh, chỉ có thể ở quán bar ca hát kiếm không được cái gì tiền, hơn nữa căn bản là không có mấy cái mê ca nhạc. Cần phải nhắc tới Mao Tuấn Chiết phụ thân tới, đại đa số cô nương vẫn là sẽ trở nên thực cuồng nhiệt. Mao Tuấn chiết phụ thân chính là liên tục internet bầu chọn 30 năm chính quy quốc dân lão công Mao Chí Hằng. Năm đó, Mao Chí Hằng chính là Tô Quân Quân đáng tin fan, Tô Quân Quân bên người một có cái gì gió thổi cỏ lay, trừ bỏ Bạch Tổng khoác áo choàng, mang theo trên mạng tiểu đệ khai mắng chiến bên ngoài, Mao Chí Hằng vĩnh viễn đều sẽ giúp đỡ Tô Quân Quân đứng thành hàng. Thậm chí rất dài một đoạn thời gian, Mao Chí Hằng đều là võng hữu cảm nhận chung Tô Quân Quân số một chờ thuyền bạn trai. Nhưng thực tế thượng Mao Trí Hằng phụ thân là bị Mao lão gia từ thu dưỡng, nhân loại thân phận có lợi là Mao lão gia từ tôn tử. Giống hắn như vậy loại thú nhân kỳ thật còn có rất nhiều. Tô quân quân nhân loại thân phận cũng coi như là Mao lão gia từ cháu gái. Cứ như vậy, nàng liền cùng Mao Trí Hằng phụ thân chính là ngang hàng. Mao Trí Hằng quan hệ thượng chính là Tô quân quân cháu trai. Bí mật này vẫn luôn đều không có công khai quá, nhưng bọn họ lại tại gia đình tụ hội thượng đã gặp mặt. Tô Quân Quân hôn lễ, bọn họ một nhà cũng có tham gia. Mỗi lần gặp mặt thời điểm, Mao Chí hằng hội quy quy củ củ mà hô qua Tô Quân Quân một tiếng tiểu cô. Liền bởi vì cái này, Mao Chí hùng cũng không lý Mao Tuấn Chiết trêu chọc mà là vẻ mặt lão khí mọc lan tràn mà nói: Tuấn Chiết nha, ngươi như thế nào cũng không gọi ta đâu. Thật là càng lớn càng không quy củ. Mao Tuấn Chiết vốn là tính toán xem Tiểu than nắm chê cười, lại không nghĩ rằng thứ này như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên trực tiếp lấy thân phận áp hắn. Không có biện pháp, liền tính Miêu tộc cũng không giống nhân loại như vậy quy củ nghiêm ngặt. Gặp được loại chuyện này, hắn vẫn là muốn dựa theo bối phận tới. Mao Tuấn Chiết chỉ phải căng ra đầu hô một tiếng, biểu thúc Mao Chí Hùng lại càng thêm quá mức mà bãi đủ biểu thúc cay giá. Tuấn Chiết nha, ngươi không hề các ngươi trường học hảo hảo ngốc, chạy tới chúng ta trường học làm gì? mao tuấn chiết nghe xong hắn này phó trưởng bối ngữ khí tức khắc toàn bộ miêu đều không tốt nhưng hắn lại lấy tiểu than nắm không có biện pháp gia hỏa này là chỉ huyền miêu nghe nói tà khí thật sự hơn nữa còn có gấu trúc tộc huyết thống vũ lực giá trị siêu cường hắn tùy tiện lấy chính mình miêu hình khai ra trừ tà vật phẩm trang sức cửa hàng hiện tại cương nhiên cũng có thể làm thành công ty niêm yết từ nhỏ đến lớn mỗi lần mao tuấn chiết thành tích không tốt mao trí hằng luôn là hận sắt không thành thép mà nói Người như thế nào cũng không cùng người tiểu biểu thúc học học rõ ràng đều là cùng tộc tiểu than nắm so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, hắn đều đã. Hoàn toàn chính là cái mẹ bằng nhi. liền bởi vì như vậy, Mao Tuấn chiết cùng Mao Trí Hùng vẫn luôn ở chung đến độ không quá vui sướng. Lần này gặp lại, hai người khó tránh khỏi lại rằng co. Nhưng Mao Trí Hùng vẫn là mỗi lần đều dùng trường bối thân phận áp hắn. Không có biện pháp Mao Tuấn chiết chỉ phải còn nói thêm. Này không phải các ngươi trường học muốn làm tiệc tối sao? Mời chúng ta giàn nhạc tới chợ diễn, biểu thúc ngươi muốn phiếu sao? Ta nơi này có, Mao Trí Hùng lại lắc lắc đầu, nói. Không cần, các ngươi kia âm nhạc ta thưởng thức không tới, không bằng sớm một chút về nhà đâu. Mao Tuấn Chiết cười nói. Đó là tiểu thúc ngươi chính là đạn tỳ ba nghe đàn tranh người. Hắn lời này trông khó tránh khỏi mang theo chút thứ. Mao Trí Hùng vừa định thứ trở về, giàn nhạc kia ba người liền chạy tới tìm Mao Tuấn Chiết. Mao Tuấn chết nhìn nhìn mấy cái tiểu đồng bọn nhịn không được hỏi một câu. Đại Lâm chạy đi đâu? Không phải phải về trường học đi sao? Các thành viên lập tức nói. Vừa mới gặp một cái cô nương tránh ở thụ mặt sau khóc đến thật sự quá đáng thương. Lâm Đại Công tử bệnh cũ lại tái phát tự nhiên là chạy tới an ủi muội từ bái. Mao Tuấn chết nhịn không được hư cười nói. Hảo sao, hắn kia thấy một cái ái một cái tật xấu lại tái phát quả thực chính là Lâm Bảo Ngọc. Mọi người nghe xong lời này, nhịn không được vui cười lên. Mao Chí Hùng lại nhịn không được tưởng, cái này hay là chính là chân chính nam chính online. Như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải tấn ngữ nhu đồng học động bất động liền các loại tìm hắn phiền toái, hướng về phía hắn diễn kịch. Mấy tháng xuống dưới tấn ngữ nhu luôn là lấy cái nữ chính phạm, nàng chính mình không phiền, Mao Chí Hùng cũng đã phiền thấu. Trường 175, không quá mấy ngày, Mao Chí Hùng liền phát hiện thật đúng là bị hắn ngôn chúng. Đương nhiên, cũng có khả năng là tấn ngữ nhu trên người nữ chính quang hoàn rốt cuộc đã xảy ra hiệu ứng. Dù sao từ Mao Tuấn Chiết bọn họ giàn nhạc lại đây bên này diễn xuất sau, tấn ngữ nhu bên người liền nhiều cái người theo đuổi. Giống như chính là Mao Tuấn Chiết trong miệng cái kia đại lâm, ở giàn nhạc đàm nhiệm bàn phím tay, người lớn lên còn tính xoái khí, mang theo điểm son phấn khí thời thượng ái trang điểm, đại khái chính là các tiểu cô nương thực dễ dàng thích thượng kia loại tiểu thịt tươi. Theo Mao Tuấn Chiết nói, đại lâm nhất thương hương tiếc ngọc nhất không thể gặp cô nương lưu nước mắt. Đại khái chính là tấn ngữ nhu một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng đem đại lâm cấp đà động. Sau lại, hắn liền đối tấn ngữ nhu nhất kiến trung tình, vẫn luôn ở theo đuổi nàng. Mao Trí Hùng vốn tưởng rằng nam chính đã online kia hẳn là không có hắn sự tình gì mới đúng. Hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hiện thực lại hung hăng mà đánh hắn một cái tát tấn ngữ như kia cô nương cũng không biết trong đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Này đều có tốt như vậy bạn trai người được đề cử, nàng còn luôn là nhìn chằm chằm Mao Chí Hùng không bỏ. Khi thì thâm tình chân thành mà nhìn hắn, khi thì vẻ mặt ai oán chi khí chừng mắt hắn không thật giống như nhận định Mao Chí Hùng mới là nàng mệnh chung chú định phu quân giống nhau. Nàng nếu là chỉ cần bày ra một bộ si tình nữ chính tư thái tới, chỉ là dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Mao Chí Hùng, Mao Chí Hùng cũng liền nhẫn nại xuống dưới. Nhưng cố tình tấn ngữ nhu cũng không phải như vậy, nàng thường thường liền phải trêu chọc ra một chút thị phi tới chuyên môn cùng Mao Chí Hùng đối nghịch. Tìm được cơ hội, liền đem nàng người theo đuổi đại lâm đưa tới Mao Chí Hùng trước mặt, sau đó hai bên châm ngòi, muốn khiến cho Mao Chí Hùng ghen ghét tâm. Này nếu là hai cái không rõ nguyên do người, có lẽ thật sự có thể bị châm ngòi vung tay đánh nhau. Chỉ tiếc Mao Chí Hùng căn bản là mặc kệ tấn ngữ nhu này một vụ, đỉnh một chương diện than mặt tổng có thể xào rượu mà tránh đi bọn họ. Bên kia Đại Lâm cũng đã sớm biết Mao Chí Hùng là Mao Tuấn Chiết biểu thúc. Hơn nữa, Mao Tuấn Chiết cũng từng cùng Đại Lâm lộ ra quá vị này biểu thúc thập phần khó lường. Đại Lâm tính cách tuy rằng do dự không quyết đoán, nhưng là ở đại sự thượng hắn lại không hồ đồ. Nếu biết Mao Trí Hùng không dễ chọc hắn tự nhiên cũng không muốn cùng hắn cưng đối cứng. Cứ như vậy, Đại Lâm cùng Mao Trí Hùng trước sau cũng chưa có thể giống Tấn Ngữ Nhu nghĩ đến như vậy bởi vì nàng phát sinh mâu thuẫn. Trên thực tế, hai cái nam nhân tuy rằng không quá nói chuyện, nhưng thực tế thượng cũng coi như sơ giao. Đối này, Tấn Ngữ Nhu tự nhiên là thập phần không hài lòng. Nhưng nàng cũng không có mặt khác biện pháp. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ tâm sinh do dự, lại vẫn là nhận định Mao Trí Hùng mới là nàng chân ái. Hơn nữa tấn ngữ nhu cũng từng tinh tế quan sát quá, đại lâm tính cách tuy rằng thực ôn nhu, nhưng hắn thật sự quá hoa tâm. Ngày hôm qua còn bởi vì nàng nước mắt, đối nàng sinh ra thương tiếc ái mộ chi tình hôm nay khả năng lại sẽ đi đồng tình nữ hài từ khác. Đại lâm căn bản chính là đối sở hữu cô nương đều giống nhau ôn nhu. Tấn ngữ nhu cũng thấy không rõ hắn thiệt tình. Ở nàng xem ra, Đại Lâm đối nàng theo đuổi cũng bất quá chính là một hồi trò chơi. Nếu nàng thật muốn là đáp ứng xuống dưới, nói không chừng Đại Lâm lập tức liền sẽ mất đi mới mẻ cảm Cho nên, tấn ngữ nhu mới có thể lựa chọn vẫn luôn treo hắn ăn uống. Nguyên bản tấn ngữ nhu bày ra một bộ như vậy tư thái tới, khác đồng học phi rằng cũng cảm thấy thực vô ngữ, lại rốt cuộc cũng không có nói qua cái gì. Thẳng đến sau lại tấn ngữ nhu bởi vì đặc thù thể chất không cẩn thận cuốn vào đến một hồi quỷ dị sự kiện bên trong. Nàng cùng đại tam học trưởng Phùng Nguyên Gia gặp 20 năm trước nhảy hồ tự sát quỷ hồn. Phùng Nguyên Gia học trưởng sợ hãi, ngược lại là nhìn quen loại chuyện này tấn ngữ nhu trước sau đều vẫn duy trì thanh tỉnh đầu óc. Cứ như vậy, ngược lại là tấn ngữ nhu vẫn luôn ở lôi kéo Phùng Nguyên Gia chạy trốn. Nhưng nàng cũng chỉ sẽ chạy trốn, không có nửa điểm phản kích năng lực cố tình cái kia nữ quỷ cư nhiên muốn cướp thân thể của nàng, không có biện pháp tấn ngữ nhu chỉ phải đẩy ra học trường, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Liền ở tấn ngữ nhu chạy trốn tới lão khu dạy học tưởng lao ra đi cầu cứu thời điểm, Mao Trí Hùng đột nhiên đuổi tới. Mao Trí Hùng tuy rằng chán ghét tấn ngữ nhu diễn xuất, nhưng tại đây loại thời điểm cũng không thể thấy chết mà không cứu. Không có biện pháp, hắn làm cho tấn ngữ nhu mặt cưỡng chế di rời cái kia nữ quỷ, cũng đánh vỡ nữ quỷ mang đến ảo tưởng. Lại lần nữa bị cứu tấn ngữ nhu trong lòng liền càng không giống nhau. Nàng vừa thấy chính mình là âm dương nhãn, thực dễ dàng bị quái quỷ bám vào người. Mao Trí Hùng lại là rất có năng lực đuổi quỷ đại sư cưỡng chế di rời các biệt quỷ quái căn bản là không tính chuyện này. Bọn họ hai cái quả thực chính là trời sinh một đôi, nên ở bên nhau mới đúng. Đại khái cũng là xuất phát từ đối sinh mệnh an toàn cùng chất lượng sinh hoạt suy xét từ ngày đó bắt đầu tấn ngữ nhu liền càng vừa ý Mao Trí Hùng. Nàng thậm chí chọn dùng đủ loại biện pháp buông giá trị con người chủ động theo đuổi hắn. Nói đến cũng khéo, Phùng Nguyên Gia học trường cũng bởi vì chuyện này, đối tấn ngữ nhu để lại rất sâu ấn tượng. Hắn cũng bắt đầu chủ động tiếp cận tấn ngữ nhu, Phùng Nguyên Gia nhưng cùng Đại Lâm hoàn toàn không phải cùng loại người. Nếu là hắn có thể biến thân nói, khẳng định là cái tuyệt đối ăn thịt động vật. Đại Lâm người này nói trắng ra là chính là lỗ tai căn từ thực mềm có chút do dự không quyết đoán nhưng thực tế thượng hắn cũng không có thương tổn người khác ý tưởng hắn những cái đó chia tay bạn gái của nhóm cũng đều là chịu không nổi hắn loại tính cách này mới lựa chọn vứt bỏ hắn nhưng là chia tay sau bọn họ cũng vẫn là bằng hữu phù nguyên gia đã có thể không giống nhau người này đã từng là Mao trí hùng phía trước kia mặc cho giáo thảo đồng thời cũng là học sinh hội hội trưởng. Phùng Nguyên gia gia cảnh phi thường hảo, mấu chốt chính là hắn từ nhỏ ở đại gia tộc trung lớn lên, học được đều là một ít chèn ép người khác nham hiểm thủ đoạn. Nói trắng ra là, người này nhìn ôn tồn lễ độ, đối người khác cũng thực săn sóc. Nhưng thực tế thượng, người này đầy mình đều là tính kế. Đối người một nhà đều sẽ không lưu tình, bởi vì tấn ngữ Nhu ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, lựa chọn dẫn dắt rời đi cái kia nữ quỷ, bảo hộ Phùng Nguyên gia. Việc này cấp Phùng Nguyên gia để lại rất sâu ấn tượng. Ở hắn trong trí nhớ chưa từng có cái nào nữ nhân sẽ như vậy giữ gìn hắn. Liền bởi vì việc này, Phù Nguyên Gia không thể không thừa nhận hắn đối tấn ngữ nhu động tâm. Chỉ tiếc tấn ngữ nhu bên người không ngừng là có cái do dự không quyết đoán người theo đuổi còn có cái cầu mà không được chân ái. mao trí hùng từ các phương diện nhưng đều không thể so Phù Nguyên Gia kém. Bất quá, này đối với Phù Nguyên Gia tới nói căn bản là không phải chuyện này. Dùng chính hắn nói nói trên thế giới này liền không có ta phù nguyên gia không chiếm được đồ vật cứ như vậy phù nguyên gia từ bằng hữu làm lên một chút một chút thẩm thấu đến tấn ngữ nhu bên người tấn ngữ nhu ở trong trường học căn bản là không có mặt khác bằng hữu nàng khổ truy mao chí Hùng cũng trước sau không có tiến triển mao chí Hùng đối nàng căn bản là không có cái sắc mặt tốt tấn ngữ nhu buồn khổ thời điểm liền tìm phù nguyên gia nói chuyện phiếm phù nguyên gia rớt khoát liền mang theo nàng đi quán ba giải sầu Nguyên bản chỉ là thường uống một chén bia thuận tiện tâm sự trong lòng sự. Khá vậy không biết sao lại thế này, Tấn Ngữ Nhu đã bị quán ba tên côn đồ cấp tính kế cũng không biết uống lên thứ gì. Dù sao, nàng cả người nóng lên, liền lộ đều đi không được. May mắn Phùng Nguyên gia kịp thời đuổi tới Tấn Ngữ Nhu mới không có có hại. Không có biện pháp Phùng Nguyên gia liền đem Tấn Ngữ Nhu đưa tới phụ cận khách sạn tạm thời nghỉ ngơi. Sau lại, dược hiệu vừa phát tác, hai người tự nhiên liền ma súng hỏa thành tựu một phen chuyện tốt. song việc tấn ngữ nhu vạn niệm câu hôi, nhưng cũng biết việc này chẳng trách phù nguyên gia, chỉ đổ thừa nàng chính mình không cẩn thận. Tấn ngữ nhu cuối cùng chỉ là ủy ủy khuất khuất mà cầu phù nguyên gia giúp đỡ nàng bảo mật. Phù nguyên gia vốn định vì tấn ngữ nhu phụ trách không nghĩ tới này ngốc cô nương đến bây giờ vẫn là như vậy không thức thời. Bất quá này cũng không quan hệ, phù nguyên gia có rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Hào hào giáo dục tấn ngữ nhu. Cứ như vậy, phù nguyên gia tuy rằng rất là bất mãn, vẫn là đáp ứng rồi tấn ngữ nhu yêu cầu. Nhưng tấn ngữ nhu nơi nào nghĩ đến, bọn họ rời đi khách sạn thời điểm, bị trong ban yêu nhất bát quái đồng học cấp thấy. Không ra nửa ngày, tấn ngữ nhu cùng phù học trưởng khai phòng sự truyền đến toàn giáo đều biết. Tấn ngữ nhu khóc sớt mứt mà chạy đến Mao chí Hùng trước mặt giải thích. Ta cũng không nghĩ như vậy, ta là bị người xấu hạ dược. Mao Chí Hùng, ngươi không cần hiểu lầm ta không phải cái loại này hư nữ hài Mao Chí Hùng tức khắc cảm thấy thực vô ngữ Này đều cùng chính quy nam chính phát triển đến loại này thân mật nông nỗi Vị này nữ chính đồng học cư nhiên còn tưởng cùng hắn dây dưa không rõ đâu Tới rồi hiện tại, Mao Chí Hùng đã đối tấn ngữ nhu mạch não Không hề ôm có bất luận cái gì mong đợi Hắn tổng cảm thấy lại như vậy tiếp tục dây dưa đi xuống cũng không phải chuyện này Từ tướng Mạo Xem, Phù Nguyên Gia căn bản chính là cái độc ác tàn nhẫn tiểu nhân. mao Chí Hùng tuy rằng không đến mức sợ Phù Nguyên Gia, khá vậy không nghĩ bởi vì bọn họ làm cho một thân thanh. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng tấn ngữ nhu nói rõ ràng. Mà kệ ngươi là nghĩ như thế nào ta chưa từng có thích quá ngươi. Ta thực yêu ta bạn gái, chúng ta đang ở chung, trong nhà cũng đều đồng ý, chúng ta tốt nghiệp sau, liền sẽ kết hôn. Cho nên, thỉnh ngươi không cần đối ta lại ôm có bất luận cái gì ảo tưởng, ngươi căn bản không phải ta thích cái kia loại hình. Tấn ngữ nhu nghe xong lời này, nhịn không được thương tâm địa khóc. mao trí hùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, vốn tưởng rằng sự tình sẽ như vậy chấm dứt. Lại không nghĩ rằng, đợi đến có nửa phút lâu tấn ngữ nhu đột nhiên tuôn ra một câu tới. Ta liền biết ngươi chính là ghét bỏ ta. Nói xong, còn vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn. mao trí hùng thiếu chút nữa phun ra tới. Vốn nên phát sinh ở phim bộ kiều đoạn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở hắn trước mặt sẽ chỉ làm hắn muốn hung hăng đánh tỉnh nữ chính. Tới rồi hiện tại, Mao Chí Hùng mới hiểu được miêu mụ mụ cái loại này tính cách có bao nhiêu quan trọng, nếu không phải thần kinh cũng đủ thô tráng, nàng nhất định sẽ chịu không nổi diễn tinh hùng ba ba mao trí hùng nhịn không được nói miên man suy nghĩ sau đó lần nữa mà an ủi chính mình đây là này cuối cùng một lần vô luận như thế nào đều phải làm cái này mạch não kỳ lạ nữ chính hoàn toàn hết hy vọng hắn cao mày nói không sai ta chính là ghét bỏ ngươi ta ghét bỏ ngươi thật lâu đánh đáy lòng ghét bỏ cho nên hy vọng ngươi về sau ly ta xa một chút tốt nhất không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trước mặt Liền tính xuất hiện thỉnh không cần cùng ta nói chuyện cũng không cần giống cái oán phụ như vậy nhìn ta bởi vì ta thật sự thực ghét bỏ ngươi. Tấn ngữ nhu nghe xong lời này, sắc mặt trắng bạch trắng bạch cả người tựa như bị thật lớn đà kích dường như. Nàng giật giật môi, rốt cuộc nói cái gì đều không có nói cuối cùng ngược lại là khóc lóc chạy đi rồi. Từ đó về sau tấn ngữ nhu quả nhiên không còn có đảo đuổi theo Mao Trí Hùng. Trên thực tế, nàng cũng không có thời gian đánh Mao Trí Hùng chú ý. Phùng Nguyên gia tổng có thể dùng ra một ít thủ đoạn nhỏ, làm cho tấn ngữ nhu sứt đầu mẻ chán. Nhưng ta mỗi một lần, hắn đều sẽ ở tấn ngữ nhu nhất yêu cầu thời điểm xuất hiện ở bên người nàng, giúp nàng giải quyết vấn đề. Như thế một cái phim bộ toàn năng nam chính ở trong đời sống hiện thực không ngừng không có đạo đức điểm mấu chốt lại còn có độc ác tàn nhẫn. Hắn thật sự có thể chơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân chịu tội, lại không chịu thua tay lại cũng không chịu hỗ trợ. Ngược lại, không ngừng mà lăn lộn tấn ngữ nhu. Nhưng cố tình đều như vậy, tấn ngữ nhu rốt cuộc vẫn là yêu phù nguyên gia. Chỉ là hai người chi gian các loại hiểu lầm, các loại thương tổn, còn bao gồm gia tộc định gia vị hôn thê, vị hôn thê tới cửa và mặt tấn ngữ nhu té xỉu, bị phát hiện mang thai, trong nhà không thể không thừa nhận nàng một loạt cầu huyết chuyện xưa. Tấn ngữ nhu thực mau liền phải gà vào hào môn, này phòng trừng nếu là thật chụp thành phim bộ cũng có thể thấu cái năm 60 tập. Cũng may Mao Trí Hùng chỉ là cái kia chuyện xưa người qua đường nam xứng, sớm liền thoát ly nữ chính kịch bản bên trong. Hắn ở nhẹ nhàng mua nước tương đồng thời, thuận tiện vây xem tấn ngữ nhô cùng nàng bạn trai cùng nàng người theo đuổi cùng với những cái đó cực phẩm thân thích chi gian tuồng. Mao Trí Hùng xem đến rất là thỏa mãn, đột nhiên cũng bắt đầu sinh viết kịch bản đương biên kịch trí tưởng. Phía trước tuyết cầu đã từng nói qua tương lai bọn họ muốn kết hôn, muốn dưỡng nhãi con, khẳng định đến có cái ổn định công tác. Mao Chí Hùng ở trường học ngây người suốt một năm, lúc này mới phát hiện, hắn trải qua gấu trúc ba ba lúc đầu bồi dưỡng, lại vây xem hiện thực bản tổng tài kịch giống như đối thần tượng kịch ngành sản xuất có càng khắc sâu lý giải. Về nhà sau, đem chuyện này cùng gấu trúc ba ba vừa nói, ba ba cư nhiên thực duy trì hắn viết kịch bản còn nói muốn giúp hắn chấn cửa ải. Tốt lời nói, liền lấy tới chụp kịch. Cứ như vậy, Mao Chí Hùng rốt cuộc tìm được rồi hắn cũng có thể nếm thử chức nghiệp. Cứ việc luôn có trong vòng nhân sĩ dùng nhiều tiền thỉnh hắn đi chư ta. Mao Chí Hùng vẫn là càng thích biên kịch này phân chức nghiệp. Trường 176. Chờ đến Mao Chí Hùng đem hắn viết kịch bản thật cẩn thận mà đưa đến Hùng Tiểu Ngọc bên kia lúc sau. Hùng Tiểu Ngọc kỳ thật là xem ở nàng ca ca mặt mũi thượng mới tiếp nhận cháu trai kịch bản. Nếu không nói lấy nàng hiện tại thân phận tuyệt đối sẽ không cấp loại này Mao đầu tiểu biên kịch bất luận cái gì cơ hội. Chỉ là nhìn đến kịch bản lúc sau. Hùng Tiểu Ngọc liền dừng không được tới. Không có biện pháp này vừa thật không giống như là mao đầu tiểu tử có thể viết ra tới. Hùng Tiểu Ngọc thậm chí có loại xúc động muốn lập tức lập tức đem này bộ kịch chụp được tới. Chờ đến này bộ kịch ở Thúy Trúc trên mạng một bá ra tới trong thời gian rất ngắn điểm đánh liền phá trăm triệu, này bộ kịch lập tức ở trên mạng liền phát hỏa. Mấy năm nay, nhiệt tình yêu thương Hùng đạo những cái đó tổng tài kịch fan lập tức ở trên mạng phóng lời nói ai nói chúng ta hùng đạo chỉ có thể chụp tình yêu phim thần tượng này không phải hùng đạo chụp một bộ kinh tủng huyền nghi kịch lại còn có đặc biệt đẹp sao cái này cách nói thực mau liền ở trên mạng khiến cho rộng khắp chú ý còn có cực đoan hắc phấn chụp hình bao năm qua hùng tiểu ngọc chụp những cái đó cầu huyết phim thần tượng bên trong kỳ ba kinh điển lời kịch có chút thẳng nam liền cảm thấy là cá nhân đều chịu không nổi này một đại bồn cầu huyết Có chút nữ nhân cũng cảm thấy, này lời kịch thật sự quá cảm thấy thẹt nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Cũng bà kệ nói như thế nào, mọi người đều đem tầm mắt tập trung đến hùng đạo tân kịch mặt trên tới, đề tài cư nhiên là nam chủ mang theo hắn huynh đệ chào quỷ. Này bộ kịch trên cơ bản một tập một cái quỷ chuyện xưa tiết tấu khẩn trương, rồi lại không thiếu cười điểm. Tuy rằng cũng sẽ có một ít khúc chiết chính là bàn tay vàng khai đến khá lớn, nam chủ mỗi lần xuất hiện trang song bức liền phát đại chiêu trực tiếp đem quỷ thu trình thể mà nói, này bộ kịch phi thường sảng, rồi lại không thiếu nhân tình vị. Cho nên rating vẫn luôn ở bỏ lên, bởi vì nam chính tuyển đến là đại tân sinh trung con người rắn giỏi hình xoái ca long thiên hành, cho nên mặc dù là không có tình yêu, chỉ có huynh đệ tình, nữ khán giả cũng thực ái xem hắn gương mặt kia hòa hảo dáng người. Còn có chút fan đem nam chính cùng nam vai phụ tiến hành rồi CP, đương nhiên này liền chỉ do mọi người yêu thích vấn đề Này bộ kịch vẫn luôn liên tục đến đệ thập tập, nữ chính Bạch Vân hiểu chính thức online. Này bộ kịch liền bắt đầu tự do thay đổi thành hùng đạo quen thuộc nhất nhất nhiệt tình yêu thương tổng tài kịch phong cách. cố tình kịch chung nữ chính soái khí lại đáng yêu chính mình cũng có thể trảo quỷ quả thực chính là nam chính hảo giúp đỡ, hai người phối hợp lại thiên y vô phùng. Nam chính vốn dĩ ở các huynh đệ trước mặt cũng còn hảo, vừa đến nữ chính trước mặt liền khẩu khiêm thể chính trực. Hai người một bên trào quỷ, một bên trình diễn ngọt ngào lẫn nhau liêu xem đến những cái đó nữ người xem mặt đỏ tim đập ái này bộ kịch ái đến không được. Thật có chút nam người xem nhìn loại này phấn hồng cốt truyện liền không quá vui. Bọn họ cảm thấy này bộ kịch trào quỷ cốt truyện chụp đến siêu hào. Tuy rằng cũng biết đều không phải thật sự, nhưng cố tình đánh ra tới chính là có thể làm người xem có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác thật giống như bọn họ cũng đi theo vai chính đã trải qua những cái đó khủng bố sự kiện giống nhau. Loại này hào kịch vì cái gì nhất định phải làm nam nữ vai chính một bên trào quỷ, một bên giải cầu lương Luyến ái bộ phận quả thực chính là dư thừa liền bởi vì việc này trên mạng nhấc lên một hồi mắng chiến có người liền nói là hùng tiểu ngọc cái này cầu huyết kịch đạo diễn đạp hư một bộ hào kịch Nếu không có này đó cảm tình bộ phận này nhất định là một bộ thần kịch Nhưng mà hùng tiểu ngọc kia khổng lồ phen đoàn lại nói Có này đó cảm tình diễn này bộ kịch mới có thể trở nên đẹp như vậy Nói cách khác huynh đệ chào quỷ đoàn rất khó làm người kiên trì xuống dưới. Hai bên ở trên mạng phát sinh mắng chiến ái này bộ kịch người đem này bộ kịch đụng phải thiên chán ghét này bộ kịch người cuồng mắng hùng tiểu ngọc hủy kịch lại vẫn là muốn căng ra đầu kiên trì đem này bộ kịch xem đi xuống. Mà kệ nói như thế nào, này bộ kịch rốt cuộc là phát hỏa. Ngay cả biên kịch tên than nắm cũng bị đại đa số võng hữu nhớ xuống dưới. Hùng tiểu ngọc ngầm cũng không thiếu mắng nàng cháu trai. Rõ ràng chính là chính ngươi thêm cảm tình diễn, giải cầu lương giải nhiều, viết ra tổng tài kịch hiệu quả kết quả đào thành ta thế ngươi cái này biên kịch bối nổi. Mao Chí Hùng chỉ phải cùng nàng cô cô xin lỗi. Hùng Tiểu Ngọc lại nói xin lỗi liền không cần ngươi nhưng thật ra nhiều viết ra mấy bộ kịch bản cho ta chụp nha. Này bộ kịch cũng đến nắm chặt làm ra đệ nhị bộ đệ tam bộ tới. Mao Chí Hùng tự nhiên là gật đầu đáp ứng rồi. Hắn biên kịch sự nghiệp như vậy mở ra. Nói đến cũng là lấy Mao Trí Hùng Phúc Khí, làm 20 năm đạo diễn Hùng Tiểu Ngọc bởi vì chuyên chú với chụp tổng tài cầu huyết kịch. Mấy năm nay, Hùng Tiểu Ngọc tuy rằng trong ngành thanh danh thực hảo cũng đã chịu khán giả tán thành, lại trước nay không có sờ đến quá bất luận cái gì giải thưởng. Liền bởi vì Mao Trí Hùng này bộ kinh tùng huyền nghi kịch Hùng Tiểu Ngọc cư nhiên bị đề danh phim bộ tốt nhất đạo diễn. Hùng Tiểu Ngọc tự nhiên là vui vẻ đến không được cũng liền bất chấp bối nổi vấn đề lại tiếp tục thúc dục nàng cháu trai chạy nhanh viết kịch bản. Hùng Tiểu Ngọc tam thúc dục bốn thúc dục, Mao Chí Hùng rốt cuộc lại viết ra đệ nhất bộ kịch bản tới. Đảo không phải cái gì mới mẻ đề tài, vẫn là đệ nhất bộ kéo dài, vai chính cũng không có biến, ngược lại là cách cục cùng thế giới quan biến đại. Lần này không chỉ là trào quỷ, còn có yêu quái, hoàng đại tiên, tám đuôi miêu, hồ ly tinh linh tinh đủ loại. Hùng tiểu ngọc vừa thấy tiểu than nắm thật sự quá độc ác hoàn toàn chính là dùng một loại khác phương thức đem loại thú nhân thế giới triển lãm ra tới. Hơn nữa, hắn kịch bản biên đến thật là hào, nên làm người xem lo lắng đề phòng thời điểm, lo lắng đề phòng nên khôi hài thời điểm, mang lên điểm tiểu hài hước nên giải cầu lưng thời điểm tuyệt đối nơi trốn phấn hồng. Có thể nói, này bộ kịch thật sự cái gì cũng không thiếu, hoàn toàn liền thích hợp các tuổi tác người xem tâm lý nhu cầu. Hùng đạo nhìn này bộ tác phẩm tự nhiên mà vậy mà lựa chọn tiếp tục chụp được đi. Bởi vì có thượng bộ kịch trải chăn, này bộ kịch chưa bá trước hòa, rất nhiều fan đều bắt đầu nhón chân mong chờ. Cũng chính là đệ nhị bộ phát sóng thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc cùng Than Nắm đều bắt được TV tiết giải thưởng. Than Nắm là tân nhân biên kịch thường, Hùng Tiểu Ngọc là tốt nhất đạo diễn thường. Bắt được cái này giải thưởng lúc sau, Hùng Tiểu Ngọc cảm động đến khóc. Nàng thực nhiệt tình yêu thương chính mình đạo diễn sự nghiệp, vì sự nghiệp phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng được đến đại gia khẳng định. Bên kia, bạch tổng thấy con của hắn lấy thường, tức khắc cũng có chút phát ngốc. Mấy năm nay, liền tính bạch tổng kịch tổng bị võng hữu mắng xé trời, nhưng lại vẫn là ngăn cản không được nó siêu cao rating. Thông thường đều là một nhà già trẻ ăn xong cơm chiều, liền ngồi ở trên sofa bắt đầu xem bạch tổng kịch. Bạch tổng đã viết tổng tài kịch cũng viết mẹ chồng nàng dâu kịch. Hắn trong ngành danh vọng rất cao. Trên cơ bản, mỗi tập kịch bản thù lao đóng phim đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng giá trên trời số lượng. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Bạch Tổng liền cùng hắn mụi mụi hùng tiểu ngọc giống nhau, trước nay không đến qua biên kịch loại bất luận cái gì giải thưởng. Đương nhiên, Bạch Tổng cũng liền đem viết kịch bản trở thành trà dư thử hậu tiểu lạc thú thông qua viết kịch bản tới thực hiện một ít trong đời sống hiện thực vô pháp thực hiện ác thú vị. Trừ cái này ra, hắn đảo cũng không để bụng mặt khác. Chỉ là Bạch Tổng không nghĩ tới, hắn đều viết hơn 20 còn không bằng con của hắn viết một bộ kịch phân lượng trọng. nhi thử đều đoạt giải, hắn lại cái gì khẳng định đều không có bắt được quá. Nghĩ vậy chút Bạch Tổng không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, nếu làm hắn vì đoạt giải viết một bộ cao lớn thượng kịch bản ra tới, Bạch Tổng tự nhiên cũng là không muốn. Nói đến cùng, viết kịch bản chỉ là hắn nào đó ác phích hảo thôi. Tô quân quân tự nhiên minh bạch lão công tâm ý, chỉ phải an ủi hắn một phen. Bạch Tổng tuy rằng đã đều sắp làm ra ra, lại vẫn là biến thành tiểu hùng, ghé vào hắn lão bà đầu gối, làm nũng bán manh một phen. Tô quân quân cũng vẫn là ôm một cái hắn cọ cọ mau, sau đó giúp hắn mát xa, loát mau, mát xa, bạch Tổng thoải mái mà thẳng hừ hừ. Liền bởi vì như vậy, những cái đó bởi vì như thử đoạt giải sinh ra hơi toan tâm tình, cũng liền đi qua. Lúc sau nhật thử, bạch tổng vẫn là thích cái gì liền viết cái gì, đảo cũng không có mặt khác biến hóa. Bên kia tiểu than nắm lại bởi vì đệ nhị bộ tác phẩm chậm rãi đặt hắn đặc có sáng tác phong cách. Cùng này nói hắn viết chính là huyền huyễn đề tài chi bằng nói hắn là nương này đó nhìn không thấy sờ không được đồ vật viết loại thú nhân thế giới chuyện xưa. Bởi vì hắn vốn dĩ liền thân ở trong đó, hiện thực sinh hoạt liền thành hắn tác phẩm chất dinh dưỡng. Lại gia nhập rất nhiều chính hắn chứng kiến sở cảm tiểu than nắm kịch bản trên cơ bản một bộ so một bộ nhiệt bán. Sau lại hùng tiểu ngọc còn đem hắn kịch bản chụp thành điện ảnh. Theo nhà phê bình điện ảnh nói, này bộ lấy tây du ký vi chủ thể cải biên ra tới chuyện xưa, không ngừng cốt chuyện hợp lý còn mang theo rất nhiều sinh hoạt triết lý. Biên kịch nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế cũng có rất nhiều trải qua, bằng không không viết ra được như vậy chuyện xưa tới kết quả bộ điện ảnh này không ngừng thành phòng bán vé hắc mã cũng hoàn toàn rửa sạch hùng tiểu ngọc chỉ biết chụp cầu huyết câu chuyện tình yêu hư thanh danh đồng thời nó cũng vì than nắm thắng được liên hoan phim tốt nhất biên kịch quốc đương nhiên đây đều là về sau sự tình dù sao tới rồi đại tứ hạ nửa học kỳ mao trí hùng đã dùng chính mình bán kịch bàn tiền ở thúy lâm huyền tiểu khu mua một tòa đỉnh tầng phục thức phòng ở chuẩn bị cùng tiểu tuyết ở chỗ này kết hôn Tiểu tuyết cũng ở mẫu thân duy trì hạ khai một nhà nho nhỏ tiệm ăn tại gia. Tiệm ăn tại gia tọa lạc với thành thị trung tâm, thuộc về nháo chung lấy tĩnh trang hoàng đến cổ hương cổ sắc rất có một phen cổ điển ý nhị. Đơn từ bên ngoài trang trí vừa thấy, nhà này quán cơm liền thuộc về tương đối xa hoa. Bởi vì tiểu tuyết vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp nàng trong ngành cũng không có gì vang dội thanh danh. Mặc dù là đã phát không ít truyền đơn, vẫn là không có nhiều ít khách hàng nguyện ý tới cửa. Tiểu tuyết chỉ có thể thử làm tốt mỗi một bữa cơm, sau đó gửi hy vọng với khẩu khẩu tương thừa mở rộng phương thức cùng khách hàng quen nhóm. Tô Quân Quân đau lòng khuê nữ, khiến cho Bạch Tổng nghĩ cách hỗ trợ đánh quảng cáo. Bạch Tổng mở rộng hơn nữ thân hữu đoàn ra sức tuyên truyền, tuy rằng ở nhân loại xã hội cửa hàng này không phải thực thấy được chính là ở bê thành loại thú nhân trong vòng, nhà này tiệm ăn tại gia tiểu điếm lại chậm rãi hòa bạo lên. Chẳng qua tiểu tuyết là bởi vì thích nấu cơm mới thực sự này phân chức nghiệp cũng không phải vì kiếm đồng tiền lớn. Nàng nấu ăn rất tinh tế, chuẩn bị dùng liêu cũng thực tốn tâm tư. Cứ như vậy, một ngày cũng làm không được mấy bàn đồ ăn. Chẳng qua, đồ ăn phẩm hương vị lại rất làm người khó quên. Chậm rãi, tiểu tuyết tiệm ăn tại ra nhưng thật ra ở loại thú nhân trong vòng đánh gia hào xanh tiếng. Có chút loại thú nhân trong nhà có cái gì đại sự, liền thích cùng tiểu tuyết bên này đính một bàn bàn tiệc. Tiểu tuyết chậm rãi mới bắt đầu truyền mệt vì doanh. Mới đầu thời điểm, tiểu tuyết cũng không có để ý chính là sau lại sinh ý hảo, nàng mới bắt đầu lưu ý lên. Thông thường, sẽ đến nàng trong tiệm khách hàng phần lớn đều là loại thú nhân, cũng có nhân loại không biết như thế nào chú ý tới nàng tiểu điếm, sau đó lại đây định một cơm, nếm thử mới mẻ. Nhưng bởi vì giá cả cùng không hảo định vị trường nguyên nhân, nhân loại trên cơ bản rất ít sẽ đến định lần thứ hai. Tiểu tuyết trong tiệm lão khách hàng thông thường đều là của trách loại thú nhân. Trong đó liền bao gồm Miêu gia gia các lão bằng hữu Tiểu tuyết là sẽ cho bọn họ đặc biệt phòng. Nhưng ở này đó loại thú nhân thực khách trung gian, lại cô đơn có một vị nhân loại nữ sĩ. Thông thường vị này nữ sĩ mỗi cách cuối tuần đều sẽ tới tiểu tuyết trong tiệm ăn một bữa cơm, có thể xem như tới tần suất tối cao người. Ăn cơm thời điểm, nàng sẽ thực khách khí mà dò hỏi tiểu tuyết đồ ăn phẩm cách làm cùng nấu ăn thời điểm linh cảm. Có đôi khi còn sẽ hỏi nàng một ít trong sinh hoạt vấn đề. Tiểu tuyết chậm rãi liền cảm thấy có chút không thích hợp vị này nữ sĩ cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Bắt đầu thời điểm tiểu tuyết kỳ thật là không nghĩ hướng kia phương diện tưởng. Nhưng trốn tránh không thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Miêu mụ mụ cùng gấu trúc ba ba từ nhỏ sẽ dạy nàng hẳn là nhìn thẳng vào chính mình gặp được mỗi cái nan đề. Tiểu tuyết cũng là dối giắm thật lâu mới hoàn toàn hạ quyết tâm tìm vị kia chua nữ sĩ tán gẫu một chút. Nàng cũng là thực dối giắm mới hỏi ra. Chu nữ sĩ, ngài là ta thân sinh mẫu thân sao?" Vị kia chu nữ sĩ lại giống bị kinh hách dường như cơm đều không có ăn xong, liền trước tiên rời đi. Nhưng một tuần lúc sau, chu nữ sĩ lại lại lần nữa đi tới nhà này tiệm ăn tại gia. Nàng nói kỳ thật ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút quá đến được không? Không có ý khác cũng sẽ không quấy rầy ngươi hiện tại sinh hoạt. Có thể là bởi vì sinh hoạt quá đến quá hạnh phúc tới rồi hiện tại, Tiêu Tuyết trong lòng một chút bóng ma cũng không có, nàng thậm chí hướng về phía Chu nữ sĩ lộ ra một mặt mỉm cười. Ta quá rất khá, cũng hy vọng ngài quá rất khá. Chương 177. Vân Tiểu Tiểu vốn dĩ chính là một cái tâm nhãn rất nhiều tiểu hùng. Nàng lựa chọn trà trộn giới giải trí tuy rằng có cường đại bối cảnh cùng ngang ngược vũ lực làm duy trì, nhưng thực tế thượng giới giải trí thủy thâm thật sự hơi chút lưu ý liền sẽ lật thuyền hoặc là va phải đá ngầm. Nhưng vân tiểu tiểu cô nương này lại trước sau có thể hỗn đến như cá gặp nước. Không thể không nói, đây là nàng thông minh chỗ. Như vậy một cái tâm tư thông thấu cô nương cố tình ở chính mình cảm tình phương diện tựa như thiếu căn huyền giống nhau. Rất dài một đoạn thời gian, nàng đều đem Long Thiên Hành trở thành là yêu cầu nàng chiếu cố tiểu đề. Này tiểu đề cũng không có gì khuyết điểm lớn, chỉ là nhỏ yếu điểm. Hơn nữa bởi vì chủng tộc đặc thù, vẫn luôn cũng chưa biện pháp thuận lợi thành niên. Vân tiểu tiểu cũng liền càng thêm đồng tình hắn. Trên thực tế, Long Hành Thiên Vốn Dĩ cũng coi như là một lòng cơ thâm trầm tương đối phúc hắc tiểu Long. Nếu là người khác như vậy treo hắn, sớm bị hắn một móng vuốt chụp đã chết chính là gặp được vân tiểu tiểu này đầu hùng nắm lúc sau hắn là một chút biện pháp đều không có đặc biệt là hai người biến thành hảo huynh đệ về sau vân tiểu tiểu tâm đặc biệt đại quả thực đối long thiên hành một chút bố trí phòng vệ đều không có long thiên hành trang cái đáng thương vân tiểu tiểu cư nhiên liền thật sự thực hào sảng mà đem phòng ở phân một gian cho hắn trụ đương nhiên cũng có thể là bởi vì long thiên hành vẫn là ấu tể vân tiểu tiểu vũ lực giá trị lại rất cao tinh thần lực cũng siêu cường như vậy một cái thành niên lực lượng hình đỉnh nữ loại thú nhân một kích động làm không hào thật sự có thể đem đáng thương vị thành niên long tộc ấu thể đánh ra cái tốt xấu tới mà kệ long thiên hành có bao nhiêu rối rắm dù sao bọn họ là thuận lợi ở chung hai người ở chung về sau ngay từ đầu vân tiểu tiểu còn ý đồ banh ngụy trang ra một bộ thực thành thục thực lý trí bộ dáng chính là hai ngày lúc sau vân tiểu tiểu liền hoàn toàn từ bỏ biệt nữ ngụy trang Đầu tiên chính là nàng về nhà sau thực thích biến thành tiểu hùng nắm như thế nào thoải mái như thế nào mang theo. Đặc biệt là trên người nàng da lông vẫn là thiên nhiên hắc bạch hoa. Nàng đi đường, liền chạy mang điên, bước tiểu nội tám bước chỉnh đầu tiểu hùng đều có vẻ phá lệ đáng yêu. Hơn nữa cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, nhìn chằm chằm người xem thời điểm, lòng thiên hành tâm đều sẽ hóa thành một bãi thủy. Lòng thiên hành sống nhiều năm như vậy, chưa từng có xem qua như vậy đáng yêu hình thú. Trong lúc nhất thời, hắn liền hoàn toàn bị vân tiểu tiểu hình thú cấp mê hoặc. Đương nhiên, đây là hắn rơi vào bất hạnh vực sâu bắt đầu. Long thiên hành đặc biệt muốn ôm ôm bụ bẫm lông xù xù hắc bạch hoa nắm, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng mau. Nhưng này đối với thành niên nữ loại thú nhân mà nói là cực kỳ không lễ phép. Không có biện pháp chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại xuống dưới. Trời biết mỗi ngày đều thấy một con tiểu khả ái ghé vào trên sofa hô hô ngủ nhiều, hoặc là thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên sofa ôm dâu tây tiểu gối đầu chừng mắt cặp kia hắc bạch phân minh mắt to chuyên chú mà xem kia bộ cầu huyết phim bộ. Long thiên hành đều tưởng đem TV đóng, loại này phim bộ quả thực chính là ở ô nhiễm hắn tiểu khả ái. Chỉ tiếc hắn cũng cũng chỉ dám ngẫm lại thôi, cũng không dám thật sự làm như vậy sau đó Long Thiên Hành vì Bồi Vân tiểu tiểu tựa như bị tẩy não giống nhau cũng cùng Tiểu Khả Ái cùng nhau xem nổi lên phim bộ hơn nữa cảm thấy kia kịch chụp thật sự có ý tứ quả thực chính là chúng cầu huyết kịch độc bất quá Long Thiên Hành tâm mỗi ngày đều ở xôn xao, lại mỗi khi đều mạnh mẽ khắc chế. Thẳng đến có một ngày, hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, xem cầu huyết kịch thời điểm, nhìn đến kích động địa phương, long thiên hành tay không tự chủ được mà duỗi hướng về phía tiểu khả ái, nhẹ nhàng mà vuốt ve vài cái kia mềm mại mau. Vân tiểu tiểu hiển nhiên cũng là bị mụ mụ âu yếm lớn lên hài tử, những cái đó mát xa phương thức nàng đã sớm tập mãi thành thói quen, hơn nữa bởi vì hàng năm bên ngoài, phi thường thử nghiệm. Vừa vặn Long Thiên Hành thủ pháp thực ôn nhu, lực độ cũng vừa vừa vặn, Vân Tiều Tiều cảm thấy thực thoải mái, liền theo bản năng mà hướng Long Thiên Hành trên đùi cùng cùng. Long Thiên Hành trong lòng tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không buông tha như vậy cái cơ hội tốt trực tiếp duỗi tay liền đem Vân Tiều Tiều từ đầu tới đuôi loát một lần mau. Vân Tiều Tiều trong miệng phát ra từng đợt tiểu tiếng ngáy, thoạt nhìn thoải mái lại tự tại. Nguyên lai, like, này tiểu khả ái thích bị loát mau nha. Long Thiên Hành trong lòng mừng thầm. Không thể không nói, đây cũng là hắn một cái cơ hội. Lúc sau nhật tử, Vân Tiểu Tiểu liền bãi đại tỷ đầu phổ thường xuyên chỉ huy Long Thiên Hành cho nàng mát xa. Long Thiên Hành tự nhiên là cầu mà không được, không thể không nói chính là có chút cô nương đặc biệt am hiểu lợi dụng chính mình đáng yêu Nguyễn Manh bề ngoài. Vân Tiểu Tiểu hoàn toàn chính là lấy quốc bảo tự cho mình là căn bản chính là làm nũng có lý chơi xấu vô tội bán manh tất thắng, nàng hoàn toàn chính là lợi dụng đáng yêu ở phạm tội. Bằng không, giống Long Thiên Hành như vậy một cái tính cách kỳ thật có điểm thiểu bá đạo Long ấu tể cũng không có khả năng yên lặng mà nhẫn nại nàng lâu như vậy, sau đó không ngừng mà vì Vân Thiều Thiều thay đổi chính mình điểm mấu chốt. Bất quá, sau lại, Long Thiên Hành cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ loại thú nhân thọ mệnh so với nhân loại bình thường muốn trường rất nhiều chỉ cần hắn đem Vân Tiểu Thiều quán đến không rời đi hắn kỳ thật hắn trên cơ bản liền thắng lợi. Vân Tiểu Tiểu kia cô nương cảm tình phương diện như vậy chỉ đột, chỉ có có kiên nhẫn nhất nhân tài có thể lưu tại bên người nàng. Đương nhiên, Long Thiên Hành cũng dùng không ít thủ đoạn, đuổi đi không ít tình địch. Trên thực tế, thời gian này so Long Thiên Hành tính ra đến muốn sớm rất nhiều, Vân Tiểu Tiểu ở một ngày buổi sáng đột nhiên đối hắn nói chúng ta đều ở cùng một chỗ lâu như vậy, sinh hoạt thói quen lại như vậy ăn ý, không bằng đi lãnh chứng kết hôn tính. Hào, hắn mặt ngoài thực bình tĩnh mà ứng hạ trong lòng cũng đã nhạc nở hoa. Kia một năm, Long Thiên Hành 28 tuổi. Một năm sau, hắn biến thành đời đời sở chờ mong Long, thậm chí còn có được cánh. Gia Gia nói, chỉ có ứng Long mới có thể có được cánh kia so bình thường Long càng thêm chân quý. Không thể không nói, Long Thiên Hành có thể gặp được Vân Tiểu Tiểu cũng là một loại may mắn. Tới đây chuyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cộ Úc Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cộ Úc nhé.